Trước 188, Thu nạp là người, 2. chương 188, Thu nạp là người, 2. Vương đạo xem thường, Lương Trần Bang, Lâm Sông đương nhiên đều muốn chính bọn hắn đi ra diện A. Tịnh khôn mở to hai mắt nhìn, ngươi cái tên này sự tình gì đều xem như đương nhiên. Hồng An Hảo ngạt cùng chúng ta có hương hòa tình. Xui xẻo quán tại sao phải nghe lời ngươi? Vương đạo đương nhiên đường, Trần Quốc Trung thu được tình báo của ta, thật coi ân tình của ta không cần tiền A. Tịnh khôn im lặng, Trần Quốc Trung đoán chừng phải hối hận thu được tình báo của ngươi. Vương đạo cười nói, "Chúng ta là đi chính đạo cùng quán trà có trô kết giao đây không phải là bình thường sự tình a. Người với người kết giao từ trước đến nay giảng cứu có qua có lại mới có thể dài lâu. Không thể chúng ta nhấc mọi nỗ lực a. Bọn hắn cũng phải nỗ lực một ít gì đó mới được." Tịnh Khôn rỗi ra ngón tay cái, "A tao, tiểu tử ngươi đủ nhu ác. Ngay cả Xoa lão cũng dám miễn cưỡng ăn, đủ có thể." Vương đạo nhún núi bay, "Ta ăn ngay nói thật mà thôi." Tịnh Khôn sờ lên cầm tư suy nghĩ, "Ngươi đừng nói, để Trần Quốc trung ra mặt ráp chế lương trần bang, thật đúng là có thể thành. Bất quá chúng ta về sau sợ rằng sẽ bị hắn để mắt tới." Vương Đạo cười cười, chỉ cần nửa tháng sau, ngươi liền biết để hắn để mắt tới có đáng giá hay không." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Tại sao muốn nửa tháng sau?" Vương Đạo buồn bực nói, "Chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi biết ta? Tịnh Khôn hỏi, "Nói cho ta biết cái gì?" Vương Đạo nhún núi bay, tiểu bàn tử cùng hắn các sư minh đệ đập phim rất nhanh, đại khái một tháng đến nửa tháng liền có thể quay chụp xong một bộ phim. Tịnh Khôn mở to hai mắt nhìn, ngươi xác định bọn hắn không phải quay chụp dâm đãng điển? Vương Đạo không khỏi liếc mắt, dâm đãng món đồ kia một cái giờ đồng hồ đập nội dung cốt truyện, 6 cái giờ đồng hồ đập lục hí, một ngày liền có thể quay chụp hoàn thành. Ba ngày liền có thể hậu kỳ chế tác hoàn tất. Chỗ đó có thể cùng nghiêm chỉnh phim chế tác so sánh. Tịnh Quân hỏi, chúng ta thật không chế tác dầm đã viễn. Vương đạo lên đầu, món đồ kia không thể tại trên màn hình lớn phát ra, so sánh giá trị quá thấp. Không ca ngươi nếu là thật có hứng thú, về sau không ngại đến ổ cạ mổ tô đi đập, bọn hắn đối đập cái này không có bất kỳ cái gì đạo đức chống lại. Tịnh Quân lập tức ý động, đi, cứ làm như thế. Vương đạo cười nói, đáo thời hậu cương bản công ty khai trường ta còn có thể cho bọn hắn làm chút cái bản, cái gì trực đêm bệnh lâu, cái gì khóa giới nhân hề. Cái gì lao công không biết Tịnh Khôn Kinh đã nói, ngươi cái này đều nói đến, cái gì à? Vương đạo nhún núi bay, đó là Dâm Đãng Tiễn có cái bạn. Khôn tao mày nói, ta vừa rồi liền muốn hỏi, Dâm Đãng Tiễn còn có cái bạn. Vương đạo ha ha cười lạnh nói, Dâm Đãng Tiễn đương nhiên phải có cái bản. Nữ nhân cho tới bây giờ đều là nửa ẩn nửa lộ có thể nhất động động lòng của nam nhân, chùi lùi có cái gì để mắt. Tịnh Khôn liếc mắt, ngươi mới nhìn qua bao nhiêu nữ nhân? Vương đạo khe khẽ thở dài, ta còn thực sự không có xem qua bao nhiêu nữ nhân, liền thấy một cái, kết quả nàng rất nhanh liền biến thành lão bà ta. Đáng thương một ít người nhìn không biết bao nhiêu nữ nhân, kết quả lao bà đều không có một cái. Tịnh Khôn xem thường, nói đến ai mẹ nó muốn kết hôn một dạng. Vương đạo đứng lên nói, "Đáng thương a, người nào đó có nhu cầu, đều phải mình đến giải quyết." Tịnh Khôn một thoáng đỏ ấm, quách, ngươi mẹ nó nhắc lại vấn đề này. Khả sao không khéo tiểu bàn tử tiến đến nghe vậy giật ngại mình? Hai, hai vị đại lão, ta tới có phải hay không không phải lúc?" Vương đạo cười ha hà nói, "Không, ngươi tới chính là thời điểm." Lâm Linh Tây đã đã nói với ngươi hắn muốn quay trụ chủ trùng kích thiên tự môn sinh à. Tiểu bản tử vẻ mặt đau khổ nói, "Đói Ta để lão đầu hỗ trợ từ Phỉ Thúy Đài điều tới một nhóm người, nhưng những người này vẻn vẹn chỉ có thể tích lũy một cái đoàn làm phim, hai cái đoàn làm phim căn bản vốn không đủ. Vương đạo hỏi, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Hắn nhìn Tịnh Khôn một chút, nói thẳng, chúng ta trước đó nói xong ta cùng Khôn ca chỉ là trên danh nghĩa, chế tác phí tổn cho ngươi, đạo diễn phí tổn cũng cho ngươi, chúng ta mặc kệ bất luận cái gì quay trụ công việc, hết thể đều từ ngươi làm chủ. Đương nhiên, nếu là cái nào xã đoàn tìm ngươi gây chuyện, chúng ta sẽ xuất thủ bình. Công ty chỉ cần có chất lượng liên miên. Tiểu ban tử đội bằng nói, ta không có hướng công ty hoàn trách phí tứ. Vương đạo cười hỏi, vậy ý của ngươi là? Tiểu bàn tử cưỡng nghiêm mặt cười nói, công ty chúng ta không phải chiêu thu rất nhiều người à? Ta muốn, những người này dưới mắt còn không có công tắc ca. Vương đạo nhìn về phía tỉnh khôn, khôn ca, ngươi nói thế nào? Tỉnh khôn cười nói, a tinh, ngươi là đem mình đoàn làm phim tặng cho sư mình của ngươi. Tiểu bàn tử ăn ngay nói thật, so sánh người của công ty, ta vẫn là tín nhiệm ta lao đầu các đồ đệ tỉnh khôn gật gật đầu, người có thân sơ xa gần, điểm ấy ta hiểu. Tiểu bàn tử trầm tĩnh lại. Đội vang nói, chúng kích thiên tử môn sinh bộ này kịch, nghe nói có giang hồ các đại lao tự mình biểu diễn, như vậy đồng dạng đoàn làm phim sợ là không giải quyết được. Với lại cái kia đoàn làm phim đại biểu cho công ty chúng ta hình tượng. Ta bộ này kịch liền có thể thích hợp chậm lại. bằng không biết tổ lời nói, công ty sự tình liền luận sột. Ta sư mình vẫn là mang ta cái kia tổ A, ta dùng công ty chúng ta người là được. Tình khôn có chút ngoài ý muốn nhìn xem tiểu bàn tử, tiểu tử ngươi rất giảng nghĩa khí A. Tiểu bàn tử sờ đầu một cái, lao đầu ra mà Tình Côn rất hài lòng tiểu bản tử biểu hiện, ngươi có thể vì công ty suy nghĩ, công ty tự nhiên cũng sẽ không cho ngươi ăn thiệt thòi. Tình Côn quay đầu đối Vương Đạo nói ra, "A tao, không bằng chúng ta cho A Tình một cái hứa hẹn như thế nào?" Vương Đạo đụng thú đường, cam cái gì?" Tình Côn chỉ vào tiểu bản tử nói ra, "A Tình phí tổn là chúng ta đạo diễn một ngăn, chỉ cần hắn không phụ chúng ta, chúng ta càng không truyền hình điện ảnh nhất định có hắn hy đậm." Tiểu bản tử tâm phênh phênh nhảy không ngừng, còn có chuyện tốt như vậy. Vương Đạo suy nghĩ một chút nói, "Giạng này không quá phù hợp với cũ." Vai phim là muốn lấy phòng bán vé đến nói chuyện nếu là có đạo diễn cái sau vượt cái trước, thu được khai thác tính phòng bán vé, lúc kia A Tinh để lại hắn một đầu, sợ là không tốt. Tiểu Ban tử vội và nói, Khôn ca, đạo ca nói đúng lời nói thật. Tĩnh Khôn hừ lạnh nói, công ty chúng ta xưa nay không duy thành thất luận. A Tinh có thể đối công ty trung tâm, cái này đáng quý. Cứ như vậy định. Vương đạo không thể làm gì đường, Khôn ca lên tiếng, vậy cứ như vậy đi. Chỉ cần ngươi đập xong bộ phim này, phòng bán vẽ còn có thể, như vậy, ngươi chính là chúng ta cản Khôn truyền hình điện ảnh vị thứ nhất đại đạo diễn hiệp ước ký cái người. Từ nay về sau Người lương một năm sẽ đạt tới 500.000, mua đập một bộ phim sẽ có 1 triệu cố định đầu tư hàng mức, đương nhiên cái này đầu tư sẽ tùy hành thị thị, sẽ không thấp hơn giá cả thị trường giá cả. Chương 189, thu nạp lòng người, 3, chương 189, thu nạp lòng người, 3, trừ cái đó ra, mua đập một bộ phim, người liền sẽ có 500.000 đạo diễn phí tổn, đương nhiên, tiền này không tính tại cố định đầu tư bên trong. Về sau công ty lại ký đạo diễn, những đạo diễn kia phí tổn bệnh viễn sẽ không vượt qua người. Tiểu bàn tử vui mừng, kém chút vui vẻ nhảy dựng lên, miệng sau này liệt, làm sao thu đều thu lại không được. Vương đạo nhìn về phía Tịnh Khôn, "Khôn ca, ngươi nhìn dạng này có thể sao?" Tịnh Khôn gật gật đầu, "Cứ làm như thế tốt." Vương đạo lại hỏi Tiểu Ban Tử, "A Tinh, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu Ban Tử cũng gật đầu, "Ta không có vấn đề." Vương đạo cười nói, "Vậy ngươi liền hảo hảo quay phim đi." Tiểu Ban Tử vừa vụng hổ hổ liền muốn xoay người lại, lại bị Vương đạo ngăn cản, "Lâm Linh Tây còn không có cùng chúng ta ký kết, ngươi có thể hỏi một chút hắn có hay không mục đích cùng chúng ta ký kết, mặc kệ có ký hay không, đạo diễn phí tổn cho hắn 400.000." trực tiếp kéo ra ngăn kéo. Ngốc gia một xấp tiền ném cho tiểu bàn tử, "A đây là đạo diễn phí tổn." Tiểu ban tử cung hỉ, "Đa tạ Khôn ca, đa tạ đạo ca." Ta sư minh nhất định sẽ vui vẻ đi rồi. Vương đạo cười nói, tình huống của ngươi là trường hợp đặc biệt, bất quá, sư minh của ngươi nếu muốn cùng chúng ta ký kết, vậy sẽ phải dựa vào phòng bán vé nói chuyện. Ngươi là chính chúng ta người, phòng bán vé liền xem như thấp điểm cũng không có vấn đề. Nhưng mà sư minh của ngươi không phải, công ty chúng ta không phải thiệt đường, cầm bao nhiêu tiền, liền phải làm ra bao nhiêu sự tình." Tiểu ban tử chăm chú hồi đáp, "Hai vị lão bản yên tâm." Ta sư minh tuyệt đối biết mình nên làm cái gì." Vương đạo nhìn Tịnh Khôn một chút, cái sau không có biểu thị, thế là phất phất tay, tiểu bản tử thiên ân vặn tạm rời đi. Tịnh Khôn cùng Vương đạo liếc nhau, cùng nhau cười to. Phòng bán vé? Hai người mới sẽ không quan tâm phòng bán vé. Đương nhiên, phòng bán vé cao tự nhiên là có thể, phòng bán vé thấp điểm cũng không có cái gọi là. Ngược lại có hồng hương là tại, muốn phòng bán vé thấp đều khó có khả năng. Tịnh Khôn vỗ vỗ tay, A Tinh đều đem sự tỉnh cho ôm lấy tới, hai người chúng ta muốn lười biếng đều khó có khả năng. Ta đi tìm cổ thủ trung, ngươi đi giải quyết lương trấn bang. Đây là công ty chúng ta bất thứ hai quý tử, mau sớm giải quyết bọn hắn hai mặt. Vương đạo suy nghĩ một chút nói, để rác cùng a phú cùng người đi thôi. Tịnh Khôn không biết nói gì, ta muốn đi Hồng ăn cũng phải mang theo hai người bọn họ. Vương đạo nhún mũi, cẩn thận chạy được đoạn năm thuyền. Đợi đến cái này hai bộ phim đọc xong, chúng ta trong tay có thu nhập, quay đầu ta cho ngươi định một cỗ xe chống đạn. Tịnh Khôn kinh ngạc nói, ta cần vật kia a. Vương đạo cười lạnh nói, toàn hương Giang nhiều như vậy sát đoàn, cơ hồ mỗi ngày đều phải chết mấy người. Ngươi nếu là cảm thấy mình đủ an toàn, vậy cũng không cần. Tịnh Khôn đổ đen dao đường. Ta biết ngươi là tại quan tâm ta, nhưng là ngươi cái này giọng nói chuyện, ta rất khó chịu à. Vương đạo hư lạnh nói, "Ta càng khó chịu đâu." Tịnh Khôn buồn bực nói, "Lão tử đối ngươi thật tốt, ngươi khó chịu cái gì?" Vương đạo nhàn nhạt hỏi, "Ta lúc nào gặp bà mẫu?" Tịnh Khôn như bị xét đánh, "Cái kia? Rồi nói sau. Vương đạo điên cùng đầu đen do uống, "Vấn đề này không thể kéo quá lâu a, bà mẫu sớm muộn phải biết. Làm phiền ngươi động tác nhanh một chút, bằng không ngươi dứt khoát tìm một cái cố định bạn gái được. Bằng không, ta cũng không biết làm như thế nào gặp bà mẫu. Còn có a, lão đệ ngươi ta năm nay liền muốn kết hôn, rất nhiều việc phải chuẩn bị." Tịnh Khôn mặt đen lại nói, "Rông dài cái gì? Ta sẽ rất nhanh cho ngươi tìm A Tẩu, cái này ngươi hài lòng a?" Vương đạo trong nháy mắt trở mặt, ta liền biết Khôn cá tối bổng. Tịnh Khôn mặt đen lại nói, "Đi đi đi." Vương đạo biết nghe lời phải, được rồi. Thi Thi nhiên liền đi ra ngoài. Tịnh Khôn quay đầu đối Lý Kiệt nói ra, "Rắc, ngươi khi đó làm sao nhận ra hỏa này làm lão đại? Đơn giản tức chết người đi được." Lý Kiệt biết Tịnh Khôn không phải hỏi mình nhận Vương đạo làm lão đại sự tình, cười nói, định ra ngươi cùng đạo ca tình cảm thật đúng là tốt." Tịnh Khôn ha ha cười lạnh. Lý Kiệt cười không nói. Tĩnh Khôn mình sinh một hồi một nhạo, ai thằn nói, thật sự là không may, ta mẹ nó vẫn phải vì hắn hôn lễ chuẩn bị cho mình một cái bạn gái. Gặp vị, để hắn tìm tiểu thư, hắn một chiếc điện thoại có thể tìm một cái ra cường liền. Để hắn tìm đối tượng kết hôn, cái kia so với hắn giết người còn muốn khó khăn. Tĩnh Khôn thở dài, ta cũng là tự tịnh, lúc trước làm sao lại dẫn hắn đi gặp lao nương ta nữa nhà. Vương đạo cái này một cái, cơ hội đối toàn bộ tác nữ tính thông sát, hết lần này tới lần khác miệng hắn lại ngọ, rất được Tĩnh nương thích. Lý Kiệt cười khẽ, nếu không phải thật đem Vương đạo xem như tâm phúc, Tịnh Khôn lại thế nào khả năng dẫn hắn đi gặp mẹ của mình. Tịnh Khôn nghĩ nửa ngày cũng không thể yếu lĩnh, cuối cùng cắn răng nói, tính toán, không thèm nghĩ nữa. Đi, chúng ta đi Hoàng An, gặp cổ thủ chung. Lý Kiệt tự giác đi theo, Vương đạo an bài cho hắn nhiệm vụ là làm Tịnh Khôn bảo tiêu, chỉ cần Tịnh Khôn ở công ty, Lý Kiệt thời gian ở không còn nhiều. Chỉ cần Tịnh Khôn đi ra ngoài, mặc kệ đi nơi nào, Lý Kiệt đều sẽ đổi theo. Hai người đi ra ngoài, với lúc gặp phải tiểu bản tử đem tiền giao cho Lâm Linh cây, cái sau cảm động hỏng, sư đệ điên tâm, sư minh nhất định sẽ không cho người cản trở. Vương đạo ra cửa, chẳng đến Bắc Cửu Long. Cửu Long thành Bắc nào đó đơn vị là Long Phi tiểu kim cố, bảo hiểm bên trong đệ đó chính là Long Phi tất cả tài phú, bên trong còn ghi chép hắn một chút bí mật nhỏ. Mật mã vị 952578, tốc chủ có thể yên tâm lấy dùng. Long Phi đều đã đi bán chứng vịt mối thân tín của hắn tức thì bị một mẹ gọn, cái này tài phú đương nhiên tiện nghi Vương đạo. Tiến vào đơn vị, Vương chẳng những mang lên trên bao tay, càng méo lên chân bộ, cẩn thận có thể dùng thuyền vận năm. Đương nhiên cái này lo lắng là dư thừa, hệ thống cho ra tình báo, nhưng cho tới bây giờ không có làm bộ cái này nói chuyện. Nhìn thấy tủ sắt Điền mật mã vào 952578, đồ vật bên trong lộ ra chân diện hùng. Lít nha lít nhít tất cả đều là tiền. Số nước Anh ổ ca mô tổ thậm chí còn có quê quán. Vương đạo thôn sơ giản lực đến, khá lắm sợ không phải đến có 10 triệu. Đi phấn thật đến tiền nhanh a. Cái này còn không hết, trừ cái đó ra, toàn bộ tủ sát tầng dưới, tất cả đều là lít nha lít nhít ghế nhà, nhìn số lượng này, sợ không phải 1 2 tòa nhà. Cũng đều là mới xây thành. Bất động sản từ trước đến nay là dựa tiền trọng tài bất quá Long Phi có cái này mua nhà đầu tư ý thức, không tầm Vương đạo Tô sơ giản lược mở ra, lập tức phá lệ trấn kinh, những này vậy mà đều là thiện thủy loan hào trạch, còn mẹ nó đều là vừa mới hoàn thành nơi ở mới. Chương 190, năm Trần Quốc Trung, 1, chương 190, năm Trần Quốc Trung, 1, tựa hồ Lạc truyện chân nha đầu kia hai ngày trước mới nghĩ đến muốn mua phòng ấy nhỉ, phòng này liền từ trên trời giáng xuống. Sở dĩ nói phòng này là mới khánh thành là bởi vì hương Giang khế nhà cùng quốc gia khác không đồng dạng. Giống quý quán, chỉ cần một trương phòng 4, có chút thô rác bất quá là xuề tay ra viết giấy chứng nhận. Mà ở Hương Giang mua nhà Các đời chủ phòng tư liệu đều tại phía trên, bằng không, chỉ cần ngươi thiếu một trường, lần nữa bán ra thời điểm giá cả liền sẽ rất là giảm xuống. Nói cách khác, phòng ở thay chủ số lần càng ít, khế nhà càng mỏng. Rất hiển nhiên, Long Phi đặt ở trong tủ bảo hiểm khế nhà rất mỏng, cho nên chất đầy toàn bộ tủ sắt từ dưới. Nhưng còn có một cái trọng yếu đồ vật, cái kia chính là Long Phi đi phấn sổ sách. Hắn đem sổ sách đặt ở trong hòm sắt. Vương đạo nhí nhí, trực tiếp đem cái này két sắt ném tới mình không gian tùy thân bên trong đi. Dạng này liền an toàn nhiều hơn. Vương đạo đứng dậy đi một địa phương khác. Tiểu Long Thành Bắc một nơi nào đó là Ba Liên A Hỏa giấu kim cốt, nơi này ngay cả vợ của hắn đều không rõ ràng, tốc chủ có thể yên tâm lấy dùng. Đêm qua Trần Quốc trung tập kích hành động, Vương đạo là không có tham gia mà bây giờ xem ra, đầu to giống như đều bị mình đạt được. A Hòa bảo tàng cùng Long Phi không cách nào so sánh được, ngoại trừ tiền liền là đồ trang sức. Cộng lại cũng có 5 triệu. Có Long Phi bảo tàng phía trước, A Hỏa bảo tàng liền không khỏi thua chị em. em. Bất quá ngấm lại A Hỏa dạng này đầu góc ngu si một người, có thể nghĩ đến cho mình thiết chế một cái tiểu kim cốt, cũng coi là lắm có hắn. Đi phấn người quả nhiên ai cũng không tin. Ngay cả mình lao bà đều để đề phòng một tay. Vương đạo rất có điểm xong ngọn thầm ý. Vỗ vỗ tay, Vương đạo hài lòng gật đầu, cứ như vậy, sự tình liền hoàn mỹ. Đúng tại lúc này, Trần Quốc Trung điện thoại vang lên. A tao, ngươi vừa không tiện nghe. Vương đạo đầu đen rau bóng đường, ngươi cái này gọi điện thoại cho ta đều không tránh người. Trần Quốc Trung khẽ cười nói, ngươi nếu là không dễ dàng mà nói, khẳng định sẽ có máy, ta cũng đã biết. Đã ngươi có thể nhận, khẳng định là có thể yên tâm nhận. Vương đạo lười cùng hắn phân biệt, chúng ta có gì muốn làm? Trần Quốc Trung nghiêm túc hỏi, thể hay không hướng giang hồ hết giờ ra ngoài? Vương đạo hỏi: người muốn tìm ai?" Trần Quốc Trung thấp giọng nói: "Không phải tìm ai, là muốn tìm Long Phi sổ sách. Chúng ta lục soát hắn tất cả chỗ ở, kỳ bại phát hiện Long Phi sổ sách không thấy." Vương đạo thầm nghĩ, Long Phi sổ sách bây giờ đang ở mình trong tủ bảo hiểm ở đâu? Người có Long Phi nhà kho, ta nếu là tham tính không tệ lời nói, thế nhưng là lên lấy được mười mấy ký lô phấn. Những này còn chưa đủ a." Trần Quốc Trung lắc đầu: người biết ta muốn làm chính là cái gì. Tìm tới Long Phi sổ sách, liền có thể tìm tới Long Phi trên giới nhà, đây là một giải một chuỗi ma túy sự tình." Vương đạo thở dài: "Chúng ta, từ bỏ đi." Trần Quốc Trung đứng mẩy, ý của ngươi là. Vương đạo trực tiếp đường, vị trí của ngươi không đủ cao, chuyện của nơi này quá nhiều, ngươi gánh không được. Thu hoạch được Long Phi sổ sách trước tiên, hắn liền mở ra, cái khác còn tốt, nhưng là có một cái tên, để hắn phạm vào khó. Trần Quốc Trung trầm âm một hồi, hỏi, ta muốn kiên trì hỏi đầu Vương đạo nhốn đúng, đúng mai, ta đương nhiên sẽ cho ngươi tìm. những cái này vô dụng. Ngươi ngay cả minh tâm ý để biện sự tình đều gánh không được, lại càng không cần phải nói Long Phi sổ sách. Minh Tâm Ý Giả viện đối ngoại cho ra lý do là do Johnny Yuan bọn người mua được bệnh viện nhà xác cải biến nhận đầu thường, nhưng tất cả mọi người biết, đây là chuyện không thể nào. Nếu là Minh Tâm Ý Giả viện người phụ trách không biết trong này chuyện ẩn ở bên trong, quý đều không tin. Nhà sát căn cứ sự tình dễ nói, trải rộng Minh Tâm Ý Giả viện ca mê ra đầu. Phòng quan sát càng là tại Johnny Yuan trụ sở bí mật bên trong. Minh Tâm Ý Giả viện vẫn là hương trang hơn 20 nhà bệnh viện công thứ nhất. Trong này nước sâu không lường được, tuy tiện liền có thể chết đuối mấy cái tam ti 13 cục người phụ trách, lại càng không cần phải nói Trần Quốc Trung. Trần Quốc Trung cao mày nói, vấn đề này Vương đạo trực tiếp ngắt lời hắn, tin tức ta linh thông a, ngươi nếu là không tin nữa, cái kia không ngại cân nhắc hai vấn đề, Trần Quốc Trung truy vấn, vấn đề gì? Vương đạo nói khẽ, vấn đề thứ nhất, ngươi truy tầm những độc phẩm kia, cuối cùng đi nơi nào? Trần Quốc Trung buồn cười nói, đương nhiên là bị tiêu hủy a. Vương đạo ha ha cười lạnh, đùa cả nói, thật sao? Trần Quốc Trung khẽ giật mình, chẳng lẽ không có. Vương đạo thản nhiên nói, theo ta được biết, những vật kia cũng không có tiêu hủy, hoặc giả tiêu hủy thủy trung là một phần nhỏ, đại bộ phận đều là giá thấp phá giá. Trần Quốc Trung giật nảy cả mình, cái gì Giá thấp phá giá. Vương đạo thở dài, "Chúng ta, ngươi nhân mạch xem ra không được a. Ta tại Xôi xẻo quán trường học thời điểm, đều loáng thoáng nghe nói, đi phấn hiện tượng nhiều lần cấm không ngừng nguyên nhân một trong, liền là những này ma túy nguồn cung cấp lấy được quá dễ dàng." Trần Quốc Trung mặt đen lại, Vương đạo nói bóng gió nói là Xôi xẻo quán có người biển thủ. Hoài nghi đối tượng lập tức liền có chính trị bộ. Vương đạo nuốt mũi bay, "Đến cùng phải hay không, được ngươi mình đi kiểm chứng, ngược lại ta nghe nói, vấn đề này đã là công khai bí mật." Trần Quốc Trung con ngươi co rút lại, sắc mặt biến thành màu đen, hốt một cái thật dài khí chấn định một cái tinh thần, lại hỏi: "Vậy ngươi vấn đề thứ hai đâu?" Vương đạo bình tĩnh đường, Lam Phi gia hỏa này tốt xấu là đồng tình ngũ hổ thứ nhất, hắn xảy ra sự tình, đông tinh người vì cái gì không ra? Trần Quốc Trung thuận miệng nói: "Đồng tình cố nhiên là đi phấn xã đoàn thứ nhất, nhưng bọn hắn không tất cả đều là đi phấn. Đi phấn đến tiền nhanh, nhưng cũng dễ dàng bị người để mắt tới. Những cái kia xã đoàn phàm là có người đi phấn đều là bị người kiêm kỵ, bọn hắn liên tục ném phiếu quần đều không có." Lạc là lặng hậu nhân vật giang hồ, đối đi phấn gia hỏa từ trước đến nay kính nhi viễn trì. Vương đạo hỏi ngược lại: Vậy tại sao Long Phi vẫn là đồng tình ngũ hổ thứ nhất, ngũ hổ thế nhưng là đồng tình chiêu bài nhân vật. Trần Quốc chúng lại là khẽ giật mình, nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm, cuối cùng hỏi: "Ngươi được cái gì tin tức?" Vương đạo trực tiếp đường: "Hôm nay tâm tình tốt, ta cho ngươi biết một việc. Long Phi phía sau có người." Sau lưng của hắn người năng lượng vừa xa là đà, Lạc đà cho dù là lại không nguyện ý Long Phi đi phấn, cũng không ngăn cản được, hắn cũng không dám ngăn cản. Thế là liền mặc cho Long Phi tự sinh tự diệt, nhắm mắt làm ngơ. Lăng Phi tính toán ba liên cùng Hồng An, kỳ thật cũng là chủ động mở rộng địa bàn của mình. Địa phấn cố nhiên không cần nơi trốn, nhưng đồng dạng xã đoàn ai cũng không nguyện ý đụng tới thứ này. Trần Quốc Trung như mày, người nào có thể làm cho lạc là đà làm như vậy? Chương 191, nắm Trần Quốc Trung, 2, chương 191, năm Trần Quốc Trung, 2, Vương đạo nhốn nhún bay, đơn giản liền là nào siêu việt xã đoàn thế lực lớn. Trần Quốc Trung lập tức không nói, siêu việt xã đoàn thế lực lớn, đó là một mình hắn có thể đụng vào sao? Trần Quốc Trung làm sự tình rất linh hoạt, hắn có một cái kiên định nguyên tắc, muốn đã kích tội phạm, nhất định phải bảo đảm mình vẫn là cảnh sát. Bằng không, cái kia chính là chân chính dưới mặt đất phản quang, danh bất chính. Luận bất luận. Về phân xí thiên sứ, đó bất quá là hắn không thể nhịn được nữa tình huống dưới, thuận tiện làm ra tên hiệu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đi, vậy liền dựa theo ước định của chúng ta, tiếp tục đi xuống dưới chính là. Chúng ta còn trẻ, sớm muộn sẽ đi đến cái kia chúng ta không cần cố kỵ bất luận cái gì thế lực tà ác vị trí bên trên. Trần Quốc Trung không đầu thiết. Vị trí hiện tại không được, vậy liền trèo lên trên. Có vương đạo tình báo ủng hộ, hắn tin tưởng vững chắc ngày đó sẽ không quá mức xa xôi. Tốt, không có sự tình ta muốn treo. Vương đạo kêu hắn lại, ngươi không có sự tình ta còn có chuyện đâu. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "Sự tình gì?" Vương đạo hỏi, "Ngươi bây giờ còn tại Cửu Long Xoa quán a?" Trần Quốc Trung gật gật đầu, đối. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa địa phương, "Ta một hồi còn muốn tiếp nhận A Tẩu phòng vấn đâu." Vương đạo khẽ gật đầu, "À, chân tại phỏng vấn các ngươi." Trần Quốc Trung cười nói, "Bất quá lần này ta không phải nhân vật chính, nhân vật chính là A bàn cùng xâm Sâm." Vương đạo cười nói, "Vậy nhưng quá tốt rồi. Công ty của chúng ta có một cái vợ, muốn để Lâm Sâm cùng Lương Trấn Bang hai vị xoa lao tham gia diễn." Trần Quốc Trung cũng cười, "Ngươi đang nói cái gì?" Vương đạo hi hi nói, "Cái này bản tuyệt đối là sắc." Ta nghĩ ngươi sẽ thích ta hiện tại đi tìm ngươi như thế nào?" Trần Quốc Trung tức giận nói, "Ngươi là Tịnh Khôn Đầu Mã, cứ như vậy không chút kiên kỵ tới tìm ta." Vương Đạo khó hiểu nói, "Ta vì càng Khôn truyền hình điện ảnh làm việc, tìm các ngươi có gì không thỏa đáng sao?" Trần Quốc Trung đã bất lực đầu đen rau muống, "Đi, đã ngươi nói không có vấn đề, vậy hãy tớiเลย à." Vương Đạo nâng cổ tay nhìn một chút rồi lệnh, "Chờ ta 15 phút liền đến." Trần Quốc Trung buông điện thoại xuống, thu liễm biểu lộ, rơi vào trầm tư. Những cái kia bị tịch thu được thuốc hiện, những cái kia vốn nên bị tiêu hủy thuốc hiện, còn có Long Phi thần bí nhà trên bệnh mà không phải đông tín người. Nước này không thể so với Minh Tâm Ý Liệp Viện cạn bao nhiêu à, rất dễ dàng chết đối cá nhân. Nhìn một chút thời gian, Trần Quốc Trung đi ra xôi xẻo quán nên đón Vương đạo. Nếu là không có hắn dẫn đầu, Vương đạo muốn tiến xôi xẻo quán thật đúng là không quá dễ dàng. Vương đạo Bình Chỉ rất nhanh liền đến Trần Quốc Trung tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi mới làm cổ học tử mấy ngày à, liền coi trọng Bình Chỉ. Vương đạo liếc mắt, cái này Bình Chỉ có 20 năm là ta lao đậu để lại cho ta. Trần Quốc Trung đội bằng nói, không có ý tứ Vương đạo nâng tay cho hắn nhìn một chút, cối này đồng hồ bảng mới là ta công về sau mua, ngươi nói không sai, sắp thực đến tiền. Trần Quốc Trung vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi như thế kích thích ta có ý tứ. Vương đạo lườm hắn một cái, rõ dệt ta xử lý chính là công việc đẳng hạng, ngươi càng muốn đến kích thích ta, đến cùng là ai sai. Ta thế nhưng là truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc, chính kinh sinh ý người. Không cần nói xấu ta, làm ta như cái giang hồ lão đại một dạng. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi tùy tiện tìm một cái cổ họ tử, bọn hắn khẳng định chưa từng nghe qua tên tuổi của ta. Trần Quốc Trung cũng không thể không thừa nhận điểm này. Vương đạo tên tuổi thấp làm cho người giận sôi. Rõ dệt tình là gần nhất trên giang hồ hợp nhất người nhưng ngoại trừ có hạn mấy người, ai cũng không biết Tịnh Khôn Đầu Mã là Vương đạo. Cái gì cái bản, lấy ra ta xem một chút." Vương đạo móc ra một cái vỏ, "Ngươi sẽ thích." Trần Quốc Trung mở ra xem, "Trung Kích Tiên Tử môn sinh làm sao lấy cái tên này?" Vương đạo giải thích nói, "Trung Kích mang ý nghĩa cần trường, lo nghĩ, tình thế nguy cấp." Ngươi tiếp tục xem tiếp chính là. Trần Quốc Trung mở ra tinh tế nhìn một chút, con mắt lập tức trừng lớn, "Đây là?" Vương đạo cười hì hì nói, "Nếu là không có ngươi ta xuất hiện, vậy đại khái xuất liền sẽ là chân thật phát sinh sự tình." Hết thảy giống như hai người chúng ta đương thời suy đoán nội dung cốt truyện không sai bị lắm. Trần Quốc Trung tao mày nói, ngươi để A Bang cùng xâm thúc biểu diễn, hai người bọn họ có thể sẽ không ngật ý. Vương đạo thản nhiên nói, ngươi không ngại đem cái này kịch bản cho hai người nhìn xem, chỉ cần hỏi một câu, tại dưới tình huống lúc đó, hai người này có thể hay không giống kịch bản bên trong làm như vậy. Trần Quốc Trung quá sợ hãi, ý của ngươi là, cái này kịch bản liền dựa theo bọn hắn hiện thực tính cách viết. Vương đạo gật gật đầu, đương nhiên, nếu là không dựa theo bọn hắn hiện thực tính cách viết, ta làm sao lại đem cái này kịch bản đưa cho bọn hắn nhìn. Ngươi coi như đây là bọn hắn một cái khảo nhân sinh thôi. Trần Quốc Trung tao mày nói, Cho nên ngươi mới muốn hai người bọn họ bỏ ra diễn." Vương đạo dơ ngón tay cái lên, "Không hổ là chúng ta." Trần Quốc Trung lắc đầu nói, "Hai người bọn họ đều là một đường nhân viên công tác, cũng không có đủ thời gian tới quay hí." Vương đạo cười nói, "Tin tưởng chúng ta công ty nghề nghiệp tiêu chuẩn, bọn hắn hí có thể cách ra đập, cũng có thể tập trung quay chủ, ngươi sẽ thấy lương Trấn bang cùng Lâm Sâm phần diễn chưa từng có gặp nhau, sẽ không để cho xui xẻo quằn trống giống. Với lại đây cũng là một cái cơ hội a." Trần Quốc Trung hỏi, "Cơ hội gì?" Vương đạo bình tĩnh đường, "Một cái để bọn hắn có thể tâm bình khí hòa giao lưu cơ hội." Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, liền quay phim. Vương đạo hỏi ngược lại, không phải đâu. Trần Quốc Trung lắc đầu nói, cái này không thể được. Vương đạo cao mày nói, có cái gì lo lắng? Trần Quốc Trung nói ra, xui xẻo quán mặc dù không cấm tiến hành nghề thứ hai, Vương đạo hừ nhẹ nói, đương nhiên không cấm rất nhiều người đều sẽ phát triển nghề thứ hai, cho người ta nhìn chẳng tự, làm biên kịch, làm ca sĩ. Vì cái gì liền không thể làm diễn viên đâu? Người nếu là lo lắng cái này, không tầm thường phim chiếu lên thời điểm, trực tiếp lấy dùng tên giả lại rồi. Trần Quốc Trung còn muốn nói cái gì, Vương đạo không kiên được nữa, kịch bản hai người đều không có nhìn đâu. Ngươi ngay ở chỗ này cả trở. Được, ta lại để cho một bước bữa." Trần Quốc Trung cắn răng nói, "Mặc kệ ngươi làm sao như bộ, ta cũng sẽ không đồng ý." "Vương đạo thiêu thiêu mi mau, là như thế này a?" "Vậy ta nếu là dùng vị mộ Trần Quốc Trung lập tức nói, thành giao." Vương đạo một đôi mắt kém chút lật đến bầu trời. Trần Quốc Trung cười ha hả nói, "Đây chính là ngươi nói a, đừng nghĩ lấy chơi xấu." Vương đạo thở dài, "Ngươi như thế xấu bụng, đáng đời ngươi làm trưởng quan." Trần Quốc Trung cười nói, "Chúng ta quyết định, một khi có lao quỹ tự tin tức, trước tiên nói cho ta biết." Chương 192 Lạc Tuệ Chân thất thố, mục 192, Lạc Tuệ Chân thất thố, 1, Vương Đạo gật gật đầu, ta đã biết. Hai người kết bạn đi vào xôi xẻo quán, vừa lúc Lạc Tuệ Chân kết thúc phỏng vấn, nhìn thấy Vương Đạo liền làm một cái gieo họ, "A Đao, sao ngươi lại tới đây?" Vương Đạo cười nói, "Ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện cho hai vị trưởng quan làm mời." Lạc Tuệ Chân mở to hai mắt nhìn nghi hoặc khó hiểu nói, "Ngươi cho Xoa lão làm mời?" Vương Đạo chụp tiếp đường, "Cái này không nghe được đêm qua bản án về sau, ta có linh cảm, liền cùng công ty biên kịch tích lũy một cái kịch bản. bản." làm xong, lại nghĩ đến Còn có ai có thể diễn xuất cảnh sát anh hùng không sợ đâu. Thế là muốn mời hai vị cảnh sát lên tính cách mời. Lạc Tuệ chân che miệng, cái này náo động cũng quá lớn a. Chẳng lẽ ngươi trong phim ảnh có một sát thủ nhân vật lời nói, không phải mời một sát thủ không được. Trần Quốc Trung đã đem sự tình hướng Lương trấn bang cùng Lâm Sấm nói. Lương trấn bang cau mày nói, chúng ta, ta không nghĩ lấy làm diễn viên. Trần Quốc Trung đem kịch bản móc ra, chúng ta kế hoạch lần này như thế thành công, là thiếu nhân gia nhân tình. Các ngươi cũng biết, nếu là không có cái kia tình báo tốt xấu nhìn một chút kịch bản a. Nếu là đối nhân vật không hài lòng, chúng ta lại nói cái khác. Lâm Sâm cười khổ nói, nhân tình khó trả nhất vẫn là loại này có bối cảnh gia hỏa nhân tình. Nếu là có thể đập một bộ phim liền trả nhân tình, ta nguyện ý a. Bất quá, bên trong không thể có nói xấu chúng ta cảnh sát sự tình. Trần Quốc Trung cười nói, đó là đương nhiên. Lương trấn bang đi qua Trần Quốc Trung cùng Lâm Sâm chỉ đạo, hiện tại biết làm người nhiều. Nhìn thấy hai vị tiền bối dạng này dạng, hắn không có cách nào đành phải đáp ứng. Thế là ba người tụ cùng một chỗ nhìn thì bạn. Lâm Sâm cười nói, ta phần diễn không có bao nhiêu, đi ra liền bị xử lý. Như thế bất đi rất nhiều chuyện. Chỉ là ánh mắt của hắn biến thông thủy kịch bản bên trong phát sinh sự tình, vô cùng có khả năng phát sinh. Long Phi đương thời nhưng để mắt tới hắn, nếu không phải Trần Quốc Trung nhắc nhở, không chừng này lại thật phụ thêm quốc kỳ. Lương trấn bang thật lâu không nói gì. Lâm xâm lôi kéo Trần Quốc Trung lui sang một bên, cái này kịch bản biết có chiều sâu, tính cách của ta, A Trung tính cách, thậm chí A Văn, A Bó, Tiểu Ngọc thậm chí A Bang tính cách đều là trở lại như cũ. Trần Quốc Trung lông mày cau chặt, ta lúc đầu nghĩ đến để cho các người nhìn xem cái này kịch bản sau đó liền toái thác hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như đầy không a. Trần Quốc Trung trước đó nghĩ là Chỉ cần Lâm Sâm cùng Lương Trấn Bang hai người cự tuyệt, hắn liền có đầy đủ lời nói thoái thác cái này kịch bản. Hiện tại Lương Chấn Bang cùng Lâm Sâm chính là danh tiếng đại thịnh thời điểm, hai người kia tuyệt đối có thể đè ép được Cửu Long nội thành. Không có đạo lý đi quay phim á anh ngờ đến Lương Chấn Bang xem xét kịch bản liền im lặng. Điều này nói rõ cái gì? Vương Đạo xuất ra kịch bản biết đến tâm hắn trên ngọn bên trên. Lương Chấn Bang không cự tuyệt cái này kịch bản, hắn cho đó tốt cự tuyệt Vương Đạo đề nghị. Hai người thời gian chung đụng không dài, nhưng Trần Quốc chú biết, Vương Đạo gia hỏa này tâm nhãn không lớn, đắc tội hắn không có cái gì chỗ tốt. Trần Quốc Trung trong lúc nhất thời hơi có chút nóng lòng. Hơn nửa ngày về sau, Lương Trấn Bang ngẩng đầu lên, hắn đã mở xong kịch bản. "Như thế nào?" Lâm Sâm hỏi. Lương Trấn Bang cau mày nói, nhìn kịch bản về sau, ta thứ nhất cảm tưởng là sợ sệt. Trần Quốc Trung cùng Lâm Sâm liếc nhau, cùng nhau đường, sợ sệt. Lương Trấn Bang trầm trước từ ngữ, chăm chú nghĩ ngẫm mới nói, liền tốt muốn có một người trong bóng tối quan sát ta. "Không riêng gì ta, liền ngay cả lão bà của ta cũng không có đào thoát quan sát của bọn hắn." Cái này kịch bản bên trong vị kia Lương Trấn Bang vợ chồng tính cách, liền theo chúng ta vợ chồng tính cách là giống nhau. Đương nhiên Đây là hôm trước vợ chồng chúng ta tính cách. Hắn thẳng thắng đường, trước đó, ta sẽ không làm người, đáp tội chúng ta xui xẻo quán rất nhiều người không tự biết. Lại bởi vì ta thiết diện, cũng đáp tội rất nhiều người giang hồ. Nếu là thật sự dựa theo cái này kịch bản diễn nghĩa, thật gặp loại chuyện này, hôm trước ta, xác suất lớn sẽ dựa theo cái này kịch bản viết đi xuống. Cái gì? Trần Quốc Trung cùng lầm sâm thốt nhiên biến sắc. Người không phải mở song cười. Trần Quốc Trung sắc mặt đen cùng đáy nổi một dạng. Hắn ở phía sau sợ. Cái này kịch bản Trần Quốc Trung nhìn, cũng không cảm thấy thế nào, bởi vì cái này kịch bản bên trong phát sinh sự tình, trước đó hắn cùng Vương Đạo khi lấy được lòng Phi âm như ngày đầu tiên liền đã suy tính qua. Làm hắn không có nghĩ tới là, Vương Đạo viết như vậy mảnh, vậy mà thật đem lương trấn bang tính cách cho dập cô tới, như vậy nói cách khác, tại kịch bản bên trong hoàn cảnh dưới, lương trấn bang từng bước một thực biết dựa theo kịch bản bên trong viết đi làm. Vấn đề này liền lớn, muốn khống chế một người, nhất nhanh gọn chính là khống chế một người tính cách. Tính cách quyết định bản mệnh. Có ít người luôn cho là chỉ cần trở lại quá khứ, liền sẽ cải biến nào đó đoạn nhân sinh. Tật tình không biết, tính cách của ngươi quyết định lựa chọn của ngươi. Mặc kệ cái kia thời khắc mấu chốt làm lại bao nhiêu lần, người đương thời lựa chọn là duy nhất. Nó là căn cứ vào của ngươi phát triển bối cảnh, nhân sinh của ngươi kinh lịch, tính cách của ngươi tổng hợp khảo lượng dưới thứ nhất lựa chọn. Thật giống như một người tham sống sợ chết, hắn trong vô thức nghĩ tới bệnh viễn là trốn tránh tự thân, mà sẽ không đi trực diện khó khăn một dạng. Chỉ có đi qua khắc cốt minh tâm kinh lịch mới có thể từ trên căn bản tiến hành cải biến. Nói một cách khác, ngươi nắm giữ một người tính cách đặc điểm, có thể từ một loại nào đó trình độ bên trên khống chế người khác cảnh sát hành vi thói quen một khi bị người bắt, vậy liền rất dễ dàng gặp được mấy dập. Thật giống như cổ thủ trung con thứ hai cổ Quốc Gõ, tính cách của hắn táo bạo dễ giận, làm người lại giảng nhiếc khí. Loại người này tốt nhất khống chế chỉ cần hơi cho điểm kích thích, hắn liền sẽ cho ra hoàn mỹ đáp lại. Tính cách của ta là như vậy, sâu thúc tính cách cũng tại kịch bản bên trong hoàn mỹ hiện ra, nếu là kịch bản bên trong những người khác tính cách đều là hoàn mỹ hiện ra lời nói, vậy ta cảm thấy tất yếu tham gia diễn bộ phim này. Lương Trấn Bang trầm giọng nói, Trần Quốc trung sắc mặt nặng nề, cho ta cái lý do. Lương Chấn điểm một cái kịch bản, cổ thủ trung con thứ ba cổ Tiểu Ngọc ta muốn tiếp xúc nhìn xem. Trần Quốc Trung Mặt Đen lại nói, đây là kịch bản, tại kịch bản bên trong cùng chung chí hướng, thật sự cho rằng thế giới hiện thực cũng sẽ như thế. Lương Trấn Bang nhu nhu mai, ai biết được. Đúng, gia hỏa này không có kinh lịch phụ thân chạy trốn, hai cái ca ca một chết một bị thương cục diện, hẳn là sẽ không ngồi lên Hồng An Trợ Lý A. Ta có lẽ có thể thử tiến hành lôi kéo. Dạng này có năng lực gia hỏa thật muốn một con đường đi đến đen, đối với chúng ta quản lý xã đoàn rất bất lợi. chương 193, Lạc Tuệ chân Thất Thố, 2, chương 193, Lạc Hai, Trần Quốc Trung vui mừng nhìn hắn một cái, không sai, ngươi rốt cục học được dùng một loại phương thức khác để suy nghĩ. Lương Chấn Bang cười cười, đây là trung ca cùng sâu thuốc lối dạy tốt. Trần Quốc Trung thở dài, ta không thể bảo đảm ông an vẫn là cổ quốc văn thư ban. Lương Chấn Bang lông mày nhướn lên, có ý tứ gì? Trần Quốc Trung nhún nhún vai, bên kia tiểu tử kia tên là Bương Đạo, hắn mặt ngoài thân phận là cán côn truyền hình điện ảnh cao quản, thực tế thân phận là tỉnh Khôn Đô mã. Gia hỏa này ra tâm lớn đây, ngoại chết đi Long Hòa, muốn tìm diễn viên đến Bay, những người khác, hắn đều dự định muốn toàn nhóm nhân mã tới trình diễn. Nói tức khắc, cổ thủ trung bọn hắn sẽ thấy cái này kì bạn. Cổ gia có lẽ sẽ an bài Cổ Tiểu Ngọc tới đón ban cũng không nhất định. Nói như vậy, xâm thúc nhưng như đầu. Lương Trấn Bang nhìn thoáng qua xâm thúc, Lâm Sâm nữ nhi rèn nhị cùng Cổ Tiểu Ngọc có hú dược, hai người là thanh mai trúc mã, chương đại hậu tự nhiên là cùng đi tới. Lâm Sâm lắc đầu, con cháu tự có con cháu phúc, ta là không quản được nhiều như vậy. Lương Trấn Bang nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta càng phải đi tham gia diễn. Trần Quốc Trung không thể làm gì, ta vốn cho rằng hai người các ngươi sẽ tự tuyển, dạng này ta liền có lý do đủ đỡ, hiện tại là đẩy không được nữa. Các ngươi thật quyết định biểu diễn? Lâm Sâm nún nún bay, ta giống như liền mấy cái màn ảnh, không đến nửa ngày liền đọc xong. Lương Trấn Bang đường, ta sẽ điều ra thời gian đến. Trần Quốc Trung gật gật đầu, đi, vậy ta thay các người đáp ứng hắn. Đúng, nên có các xê vẫn phải có. Lương Trấn Bang còn muốn chối từ Trần Quốc Trung thản nhiên nói, cái kia tất nhiên phải có hắn kinh doanh thế nhưng là chính vì truyền hình điện ảnh công ty, muốn lục thế Lương Trấn Bang thế là không tôi tử. Trần Quốc Trung đi vào vương đạo bên người nói ra, ta hai vị đồng sự đáp ứng biểu diễn bất quá có một cái yêu cầu. Vương đ Trần Quốc Trung nghiêm túc nói, "Ngươi xác định cổ gia người sẽ đến biểu diễn?" Vương đạo lập tức nói, "Đương nhiên, đây là chuyện khẳng định mà." Trần Quốc Trung lúc này mới đường, "Đi, chúng ta trước đó nói xong, nếu là cổ gia người không bỏ ra diễn, chúng ta cũng sẽ không xảy ra diễn." Vương đạo mỉm cười nói, "Đó là đương nhiên. Hai vị xoa lão thủ lao không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cho thỏa thường." Vương đạo cười phá lệ đáp ý đột nhiên Trần Quốc Trung trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, bất khả tư nghị nói, "Các ngươi sẽ không phải là hai đầu chẳng à?" Bên này dùng cổ gia tham gia diễn đến treo chúng ta. Bên kia dùng chúng ta tham gia diễn đến treo cổ ra người. Vương đạo ha ha cười to, chúng ta không hổ là thần thánh a. Trần Quốc Trung sỉ một tiếng kinh ngạc, Giang Hương. Vương đạo nhún nhún vai, đây là bình thường thương nghiệp hành vi thôi. Chúng ta, ngươi hai ngày này có rảnh rỗi hay không? Trần Quốc Trung có chút cẩn thận hồi đáp, sự tình gì? Vương đạo khẽ cười nói, ta cùng ai chân phải dọn nhà, muốn mời ngươi đi nhà mới ngồi một chút. Trần Quốc Trung bất khả tư nghĩ nói, ngươi chuyển cái nhà đều muốn chuyển tịch, thật rơi vào tiền trong mắt. Nhưng mà kịp phản ứng về sau, người đều chôn váng, ngươi đặt mua phòng ở mới. Vương đạo nhún đúng, đúng, đúng thế. Ta phát chút ít tài, đương nhiên muốn mua phòng A. Lạc tuệ chân nghe vậy khẽ giật mình, mừng lớn nói, đạo ca, chúng ta mua phòng Úc. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Vương đạo nhúng như vai, vốn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhưng mà, bộ này vừa bận trùng ca ở chỗ này, cũng đúng lúc tạ ơn hắn chiếu cố ngươi. Lời này không phải nói giả, bởi vì Trần Quốc Trung Nguyên Nhân, Lạc tuệ chân không ít độc nhất vô nhị tin tức, cũng bởi vì Trần Quốc Trung Nguyên Nhân, cái khác xui xẻo quán có độc nhất vô nhị tin tức đều sẽ tìm Lạc tuệ chân Nguyên nhân tự nhiên là Trần Quốc Trung làm mẫu tác dụng, biết vị phóng viên này cùng xôi sèo quan quan hệ tốt, chẳng những sẽ không công kích cảnh sát, còn hết sức phối hợp xui xẻo quán công tác. Lạc Tuệ chân độc nhất vô nhị tin tức nhiều, danh khí càng phát tăng bọn, lại sẽ hấp dẫn càng nhiều xui sèo quán. Hiện tại trên giang hồ đều biết có như thế một vị mỹ nữ người chủ trì, thế là liền tạo thành tốt tuần hoàn. Thuận tiện nhắc lên, cho dù không đề cập tới Vương đạo bối cảnh, cũng không có bao nhiêu nhân vật giang hồ dám đánh Lạc Tuệ quan hệ, tất cả mọi người biết, vị này chính là xôi sèo quán tiếng nói, cũng là độc bao nhiêu xôi sèo quán sẽ tìm bọn hắn tiếp Xu sẹo quán hình tượng trước đó rất tồi tệ, nhưng là tại Lạc Tuệ Chân mấy cái độc nhất vô nhị tin tức lôi kéo dưới, hình tượng rất là cải biến. Cho tới xui xẻo quán đều cùng Phỉ Thúy Đài nói chuyện hợp tác điều kiện thứ nhất liền là để Lạc Tuệ Chân đảm nhiệm người chủ trì. Lạc Tuệ Chân vui mừng, "Chúng ta, ngươi cần phải đến a. Đến lúc đó ta đến nhận việc quán cho ngươi phát thi mời." Trần Quốc Chung dùng sức liếm mắt, "Vợ chồng các ngươi hai người chùi tiền mắt đi. Cái này đều muốn thu phần tử. Vương đạo nốn nụ bay, không thu phần tử tiền chỉ là mời thân bằng hảo hữu cùng nhau tụ tập." Trần Quốc Chung tao mày nói, "Đều mời ai?" Vương đạo thuận miệng nói, Ta bên này tự nhiên là người của công ty a, như cái gì không à, A Phú, rắc, a nhân nhiều lắm là còn có Johnny. Ai chân bên kia hẳn là nàng thân hữu đi. Lạc Tuệ Chân suy nghĩ một chút nói, không có người khác, đúng chúng ta nhà bao lớn a. Vương đạo cười hì hì nói, tiên tâm đi, nhiều người hơn nữa cũng có thể phỏng vấn. Lạc Tuệ Chân mở to hai mắt nhìn, có thể trong nhà mở nắm sắp thể. Vương đạo khoa tay một cái ok thủ thế đường, không có vấn đề a. Lạc Tuệ Chân hay lớn, lao công ngươi quá tuyệt vời. Trần Quốc trung thở dài, ngươi thật đúng là sẽ cho ta gia nan đề. Vương đạo cái chính Đều là làm chính kinh sinh ý người, nơi nào sẽ cho ngươi ra năn để. Trần Quốc Trung cười lạnh không thôi. Vương đạo nút nút bay ta biết các ngươi xui xẻo quán quy củ, không phải người của mình ta còn không gọi đâu. Đi đi. Vợ chồng hai người cùng đài truyền hình nhân viên công tác lên tiếng chào, thật cao hứng nhìn phòng ở đi. Trần Quốc Trung hai tay chống nạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Sâm cười đối Lương Trấn Bang nói ra, A bang, có muốn hay không nói. Lương Trấn Bang khẽ cười xuống, ta nên hướng Trung ca học tập. Trần Quốc Trung lắt đầu, không cần học ta, làm chính mình là được rồi. Công nhân bật răng hổ tiếp xúc vậy là không có biện pháp sự tình, chúng ta dù sao làm chính là cái này công tác. Bất quá ngươi ngàn bạn nhớ kỹ một điểm, chúng ta danh rơi cuối cùng không thể dao động. Lương trấn bang nói bổ sung, vẫn phải minh bạch đến cùng là vì ai công tác. Ba người đều cười. Bên này, Vương đạo cùng Lạc Tuệ Chân một đôi tiểu tình nữ, chuẩn bị đi xem phòng. Lạc Tuệ Chân rất là hiếu kỳ, lão công, người ở đâu mua phòng ở? Vương đạo cười nói, mới nói cho ngươi kinh thì mà, đi theo ta đi là được rồi. Chương 194, Lạc Tuệ Chân thất thố, 3, chương 194, Lạc Tuệ Chân thất thố, 3. Hai người phân biệt lái xe, một đường hướng nam. Lạc Tuệ chân miệng càng lúc càng lớn, con đường này là chạy về phía Tiện Thủy Loan. Sẽ không phải Vương đạo thật tại Tiện Tùy Loan mua phòng a. Nhưng mà lên xe nàng cũng không tốt gọi điện thoại hỏi tình huống, đành phải đi theo Vương đạo sau lưng phi nhanh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vương đạo thật sự tại Tiện Thủy Loan hào trạch nơi đó dừng xe. Lạc Tuệ chân cả kinh nói, "Lão công ngươi thật sự ở nơi này mua phòng ốc?" Vương đạo nhún nhẩy, "Hôm nay lượm ý nhiên liền đủ đủ mua tiền. Nhớ tới ngươi muốn mua phòng ốc, vậy liền mua." Lạc Tuệ Chân sau một khắc đem hắn mở môi chặn lại cho hắn một cái dài đến 5 phút đồng hồ ậm hôn, sau đó mới nói, "Lão công kỳ thật chúng ta phòng ở vẫn là có thể ở người, đây chính là ngàn thức hào chạch." "Ta là nghe phân tích của người muốn mua nhà đầu tư, thật không cần như vậy vội vã mua phòng ốc." Vương đạo ngọt ngào lời nói thuận miệng liền đến, "Nhà kia mặc dù là hào chạch, nhưng là người liền ngũ áo ở giữa đều không có, không tốt lắm. Hôm nay lượm chút tiền, chúng ta liền trực tiếp mua phòng ốc không tốt sao?" Lạc Tuệ Chân cả kinh nói, công ngươi là mỗi ngày nhặt tiền a?" Vương cười hắc nói, "Hôm nay bận tốt." Lạc Tuệ Chân lườm hắn một cái. Hoa Hoa Ngươi cũng nói như vậy đến, ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt nhà cao tầng, nàng trở nên rất là vội vàng, nhà của chúng ta ở nơi nào a?" Vương Đạo thuận miệng nói, "Lầu 18." Lạc Tuệ Chân ánh mắt sáng lên, dạng này tầng lầu lại còn có thể mua được. Phương gian rất là mê tín, đối với có thể gia tăng phong thủy lời nói, tự nhiên là cực kỳ thị tưởng. Vương Đạo nhún nhún vai, vật khí tốt mà, có trời mới biết Long Phi ra hỏa này lúc trước mua những này lâu bỏ ra bao nhiêu thủ đoạn, hiện tại đều là tiện nghi mình. Vương Đạo mang theo Lạc Tuệ Chân thẳng đến lầu 18, mở cửa phòng trong nháy mắt đó, Lạc Tuệ Chân liền sợ ngây người. Cái này, đây là Lâm Hải Đại Bình Tầng, 1000 mét vuông đại bình tầng. Vương đạo nhún nhún bay, không thèm để ý đường, bằng không, làm sao làm cho ngươi một cái phòng giữ quần áo? Nữ nhân dạy, mũ, quần áo xử lý nhưng rất phiền phức, dạng này có thể cho ngươi quy hoạch một cái to lớn phòng giữ quần áo. Lạc Tuệ chân kem chút mừng như điên, tại cái này đại bình tầng bên trên qua lại nhìn. Tuy nói là phôi thô, cửa sổ cái gì đều là lắp đặt tốt lắm, ở chỗ này một chút liền có thể nhìn thấy cảng Victoria, còn có thể nhìn thấy hương đường trên trời. Trong lúc nhất thời, nàng đều nói không ra lời. Hai người vai sóng vai đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem dưới chân du thuyền, nhìn xem xanh thẳm biển cả, trong lúc nhất thời đều có chút nghẹn nào. Sau một hồi lâu, Lạc Tuệ Chân mới lên tiếng, "Ta đã từng phỏng vấn qua mấy lần kẻ có tiền, bọn hắn đem công ty xây dựng ở Lâm Hải đích đại hạ bên trong, đương nhiên cảnh tượng không có tốt như vậy, chỉ có nửa phiến cửa sổ có thể nhìn tới biển. Người có tiền kia cố ý dùng trong suốt pha lê, để ven biển cảnh sắc lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được. Chúng ta thấy chỉ có hâm một phần. Khi đó chúng ta đều đang nghĩ, lúc nào chúng ta mới có thể ở bên trên giống như vậy hào trạch?" vang vào chúng ta tại đài truyền hình đi làm buổi nước, liền là làm cả đời, đoán chừng cũng không có khả năng mua được như thế hào chảnh. Ta mặc dù không phải cái gì vật chất nữ, nhưng ta đến thừa nhận, ta lúc ấy thật tại cái kia kẻ có tiền trước mặt cảm thấy hèn mọn. Trên người hắn không có mang theo quý báo đồ trang sức, cũng không có mặc rất quý báo quần áo, thậm chí ngựa khi đều không bênh báo hưng hăng. Cho chúng ta cảm giác hết lần này tới lần khác liền là cao cao tại thượng. Dừng lại rất lâu, Lạc Tuệ chân bỗng nhiên là lớn, hiện tại ta có thể thỏa thích khinh bỉ hắn. Lao nương có được so ngươi khi đó tốt hơn hào chảnh, là cả phòng đều có thể nhìn thấy vô địch cảnh biển cái chủng loại kia. Lạc Tuệ Chân lại nhảy lại gọi bỗng nhiên ôm thật chặt Vương đạo, o o khắp ra thành tiếng. Vương đạo nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, vuốt bé tóc của nàng, trêu chọc nói, "Muốn hay không đến lúc đó cũng cho nàng đến một phần thiết mời." Lạc Tuệ Chân phốc phốc lập tức liền cười, cái kia chẳng phải trở thành tiểu hài từ đầu khi a. Nhân ra cũng không có nói cái gì, thuần túy là ta tâm bên trong cảm giác. Vương đạo nhún nhẩy, xã hội này liền là như thế, tiền tài rũi xã hội, ai ở phòng ở tốt, xe của ai tử xinh đẹp, đều là tương đối đối tượng. Chúng ta không cần đi cùng người khác tương đối. So ra hơn nhiều cũng liền cùng mình tương đối. Chỉ cần chúng ta hôm nay so với hôm qua tốt, ngày mai so hôm nay tốt, vậy liền có thể thỏa thích vui vẻ. Người sống vui vẻ trọng yếu nhất. Lạc Tuệ chân hung hăng hôn hắn một cái, "Cảm ơn ngươi lão công." Vương đạo sờ sờ cái mũi của nàng, "Tốt, ngươi có thể thật tốt suy nghĩ một phiền, chúng ta phòng ở làm như thế nào sửa sang thích hợp." Lạc Tuệ chân giật mình, "Nhà sửa sang giao cho ta." Vương đạo đương nhiên đường, "Ngươi kiến thức rộng rãi, sửa sang đương nhiên cho ngươi." Lạc Tuệ chân hỏi, "Nhà sửa sang dự toán là bao nhiêu?" Vương đạo gật gật đầu, "Xét thực, đại bình tầng mặc dù tốt, thế nhưng là sửa sang chúng ta phải làm theo khả năng." Lạc Tuệ Chân dùng sức gật gật đầu, "Phòng ở có chúng ta từ từ tới lắp đặt thiết bị là được rồi. Chỉ cần hai người chúng ta người cố gắng, sớm muộn có thể tích lũy đủ tiền gắn dùng. Vương Đạo suy nghĩ một chút nói, "Hiện tại ta có thể lấy ra chỉ có 3 triệu tả hữu, nhiều sẽ ảnh hưởng vốn lưu động." Lạc Tuệ Chân chỉ một thoáng lên dạy, "Nhiều? Bao nhiêu?" Vương Đạo không hiểu nhìn xem nàng, "3 triệu tả hữu a." Lạc Tuệ Chân dùng sức đánh lấy hắn, "Ngươi thật đáng ghét, chỉ toàn trọc kẻo ta. 3 triệu sửa sang một bộ này phòng ở, dư a. Ta đều không có cảm tưởng đến tiền gắn dụng sẽ có 3 triệu." Vương Đạo xem thường Không gian lớn như vậy, 3 triệu ta còn sợ không đủ đâu." Lạc Tuệ Chân cười lạnh nói, "Ta trước đó còn nghĩ đến muốn ngươi tới lắp đặt thiết bị đâu, hiện tại ta quyết định, ta muốn mình đến. Ngươi đối xử sang thị trường thật không có khái niệm a?" Vương Đạo rất mờ mịt, hắn thật đúng là không có khái niệm. Lạc Tuệ Chân mừng khắp khởi đường, "3 triệu, hoàn toàn đủ rồi. Ta vừa rồi đều nghĩ đến đem ta tuần cùng ngươi cho ta tiền đều phụ cấp đi ra đâu. Hiện tại giống như không cần." Vương Đạo xem thường, "Cái kia ngược lại là không cần, chờ ta cổ phiếu bán về sau, tự nhiên là có tiền." Lạc Tuệ Chân cả kinh nói, "Ngươi còn mua cổ phiếu?" Vương đạo thuận miệng nói, "Ta mua trí địa cổ phiếu, dự bị năm khối bán đi." Lạc Tuệ Chân hiếu kỳ nói, "Ngươi mua bao nhiêu?" Vương đạo đúng núm bay, "Cũng không có bao nhiêu, đương thời là theo chân Khôn ca mua một lần. Ta mua 2 triệu Khôn ca mua 1 triệu. A Phú cùng A Nhân cũng mua điểm." Lạc Tuệ Chân không kiểm hãm được che miệng, "Nhiều như vậy?" Vương đạo cảm thán nói, "Quả thật là quá nhiều. Trước 195, Tế Côn mùa xuân đến, một, trước 195, Tế Côn mùa xuân đến, một, nguyên nhân chủ yếu là trước đây ít năm nhận đến thai ảnh hưởng, giá phòng ngã xuống đáy cốc. Hiện tại là tăng trở lại thời điểm, đợi đến lên tới đỉnh núi đang chậm rãi về điều. Lạc Tuệ chân thở dài, đây cũng quá không công bằng ta luôn cảm giác ngươi kiếm tiền khó khăn a. Ta tại đài truyền hình làm Châu là ngựa, mỗi tháng cũng chỉ có thể kiếm cái này 3000 khối tiền, trong khoảng thời gian này tiết mục tỷ lệ người xem không sai, vốn cho rằng có thể kiếm nhiều một chút. Tính toán đâu ra đấy cũng không đến được 10000 một tháng Vương Đạo Nghiêm mặt nói, ngươi biết nguyên nhân trong đó à? Lạc Tuệ chân quả quyết lắc đầu. Nàng nếu là biết nguyên nhân trong đó đã sớm sửa lại, làm sao lại suy nghĩ cái khác? Vương Đạo thở dài, là tin tức xôi sẹo. Ngươi nhớ kỹ một câu, người không kiếm được nhận biết bên ngoài tiền." Lạc Tuệ Chân mở miệng nói, "Đây là ý gì?" Vương Đạo mỉm nghĩ, nghĩ, "Đổi một cái thuyết pháp, đều nói khác nghề như các núi, nhưng cái kia ngươi không hiểu rõ nghề liền là tri thức điểm mù, nhận biết điểm mù. Những này người tiền, ngươi liền không kiếm được. Cứ ép tư dung, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Cho nên lại có câu nói, gọi là khác nghề như các núi." Lạc Tuệ Chân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Vương Đạo cười nói, "Về phần cổ phiếu cái gì, ta có xem trọng cổ phiếu thời điểm, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, để ngươi cũng mua chút, cho mình tích lũy chút ít kim cô." Lạc Tuệ Chân đột nhiên nhảy lên, "Lão công ngươi thật tốt." Lúc này hương giang tập tục quả thực là lưỡng cực phân hóa, có chuyên môn trong nhà làm toán chức phụ nữ tự nhiên hết thảy phí tổn đều dựa vào nam nhân sư cô, cũng có một lòng muốn dốc sức làm sự nghiệp đô thị mỹ nhân. Đối với cái trước tới nói, dựa vào nam nhân là chuyện đương nhiên, đối với cái sau tới nói, kinh tế độc lập mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ loại kia, có mình tiểu kim cố là tuyệt nhất. Lạc Tuệ Chân cười hắc hắc nói, "Lão công, ngươi không cho nhà ta dùng a?" Vương đạo tiện tay móc ra một xấp tiền đến, "A, năm nay ra dụng, không đủ lại cùng tám mớn." Lạc Tuệ Chân thất Thần nhìn xem cái này một chút tiền, nhà gia dụ. Vương Đạo gật gật đầu, "Đúng a?" Lạc Tuệ Chân cười khổ nói, "Cái này cần có 100 lần a. Nhà chúng ta dùng nhiều như vậy a?" Vương Đạo cười nói, "Hai ta không biết làm cơm, ăn cơm đến hô thức ăn ngoài. Chúng ta muốn cung cấp hai bộ xe. Mỗi tháng phí điện nước rắc giũ phí loại hình đều phải cho. Ngoài ra, lại thêm nhân tình bằng lai. Người cho tính phần a. Ta thậm chí cảm thấy đến cái này 100 ngàn khối khả năng không đủ. Không đủ thời điểm gọi ta." Lạc Tuệ Chân người đều tê. Đừng nói Vương đạo liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy 100.000 khối khả năng không đủ. Cái này trưởng thật không thể kế hoạch, ta một tháng này 3.000 khối tuổi nước là như thế nào sống sót. Vương đạo nhún núi bay, cái kia rất có thể ngươi kiếm lấy phí tổn xa xa vượt qua 3.000, chính mình không có kế hoạch. Hoặc giả thuyết, ngươi có mặt khác thu nhập, bao trùm chi tiêu. Lạc Tuệ Chân cười khổ nói, ta nghĩ đến ta nhiều lần về nhà đòi tiền. Vương đạo yên lặng, vậy là không có biện pháp sự tình. Hiện tại chúng ta thu nhập nhiều, có thể trợ giúp trong nhà. Lạc Tuệ Chân thận trọng nói, công, ngươi không ngại ta phụ cấp trong nhà a? Vương đạo ngạc nhiên nói. Hai ta kết hôn, cha mẹ ngươi chính là ta phụ mẫu, hiếu kính phụ mẫu là phải đọa. Cái này có cái gì để ý không ngại? Lại nói chúng ta cũng không kém chút tiền ấy. Lạc tuệ chân cao hưng nói, lao công thật tốt. Vương đạo cười nói, chuyện này còn có cái gì tốt xoắn suýt. Lại nói hai ta đến sự tình người cùng người trong nhà có nói hay chưa? Lạc tuệ chân lướt mắt, ta công tác bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian cùng người trong nhà nói à? Khẳng định là không có. Vương đạo nhắc nhở, tốt nhất cùng trong nhà nói rằng, dù sao đây là nhân sinh đại sự. Lạc Tuệ Chân cười nói, "Ta hai ngày này nhìn xem có thời gian hay không về nhà một chuyến, bằng không liền hôm nay a?" Vương Đạo Ngạc như nói, "Tại sao muốn hôm nay?" Lạc Tuệ Chân đột nhiên mặt liền đỏ lên, nhân ra thân thích tới. Vương Đạo Ngạc như nói, "Nhà ngươi đến thân thích làm sao ngươi biết? Người nhà gọi điện thoại." Lạc Tuệ Chân liếc mắt đường, mỗi tháng một lần, ngươi cái thằng đốc. Vương Đạo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai dạng này thân thích a. Bất quá đã như vậy, vẫn là chờ thân thích đi lại trở về đi. Bằng không đau lưng trong nhà cũng nghỉ ngơi không tốt. Lạc Tuệ Chân rất là kinh hỉ, thật đó a. Vương đạo ăn ngay nói thật, nhà chúng ta đủ lớn, cũng không có người khác tại, coi như thuận tiện ngươi nghỉ ngơi. Nếu là về đến nhà, không chừng có chuyện gì đâu. Lạc Tuệ Chân lập tức tâm động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, không cần. Ta vẫn là buổi tối hôm nay về nhà à, hai ta cùng một chỗ mỗi lúc trời tối đều dậy vào đến rất khuya. Hai ngày này ta đến thân thích, ngươi liền không ngủ được. Vương đạo liếc mắt, ta cứ như vậy vội vã không nhịn nổi. Lạc Tuệ Chân cắt giọng, buổi tối hôm nay ta nếu là đợi trong nhà, miệng bận rộn họng không thể, ta vẫn là về nhà nghỉ ngươi thật tốt 2 3 ngày a. Vương đạo thầm nghĩ ngươi thật là hiểu ta. Lạc Tuệ Chân lôi kéo tay của hắn đường, đã muốn về nhà, vậy sẽ phải mua sắm một ít gì đó. Vương đạo kinh ngạc nói, còn muốn mua sắm? Lạc Tuệ Chân đếm trên đầu ngón tay nói ra, đương nhiên, tối thiểu muốn mua sắm thuốc bổ, muốn cho lão đầu mua dao cạo râu, cho a mẫu mua bình lão, cho muội muội mua quần áo, cho đệ đệ mua giày. Thật nhiều đâu? Vương đạo cẩn thận nói, có khả năng hay không, người mua những vật kia, lão đầu a mẫu đệ đệ muội muội không thích. Lạc Tuệ Chân sáng giọng, vậy làm sao khả năng? Bọn hắn yêu thích ta đều nhớ kỹ đâu. Vương đạo càng phát cẩn thận, có thể hay không trực tiếp cho bọn hắn tiền tài tương đối tốt đâu. Bản hẳn muốn mua đồ cũng tốt, muốn đem tiền tổn cũng được, đều có thể." Lạc Tuệ Chân thuận miệng nói, người nói nhẹ nhàng linh hoạt, "Ta một tháng mới 30000 khối giá nước, không cùng trong nhà cầm gia dụng cũng không tệ rồi, làm sao cho gia dụng?" Vương đạo nhìn chằm chằm nàng, cái sau còn giống như chưa phát giác, "Ta đương nhiên giống kẻ có tiền một hưởng dạng, mỗi lần về nhà đều cho nhà mấy chục ngàn khối gia dụng, vậy ta cũng phải có à. Giống ta dạng này hàng tháng ánh sáng có thể chú ý tốt chính mình cũng không tệ rồi." Vương đạo y nguyên nhìn chằm chằm nàng. Lạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, "Lão công, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Vương đạo vất cằm nói, Ta lúc đầu muốn cho ngươi tích lũy cái tiểu kim cố, hiện tại xem ra không thể." Lạc tuệ Chân cả giận nói, "Vì cái gì không cho?" Vương Đạo dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, "Ngươi ngay cả mình có bao nhiêu tiền đều tính không minh mạch, nơi nào còn dám chuẩn bị cho ngươi cái tiểu kim cố?" Lạc tuệ Chân lớn tiếng nói, "Ta mỗi tháng tuổi nước mới 3000, tiền tiết kiệm mới 1 triệu." "A?" Vương Đạo đầu đen dao bóng đường, "Ngươi thế mà biết mình tiền tiết kiệm có hơn 1 triệu." Chương 196, Tỷ côn, mùa xuân đến, 2, chương 196, Tỷ côn, mùa xuân đến, 2, ta cho là ngươi đều quên đâu. Lạc Tuệ Chân đột nhiên kịp phản ứng, từng cái đánh lây bướm đạo, ngươi làm sao không nhắc nhỏ ta? Ngươi chỉ toàn cười nhạo ta. Vương đạo ha ha cười không ngừng, đều lười phản bác. Thật sự là nói giỡn, chính mình cũng làm đến dạng này còn thế nào phản bất nạng. Lạc Tuệ Chân dùng sức lôi tay, làm bộ có phòng, ai nha thời tiết này quá nóng. Vương đạo gật gật đầu, đúng vậy a, ngươi nóng đỏ bừng cả khuôn mặt. Phộc phốc. Lạc Tuệ Chân cũng nhịn không được nữa đường, lão công ta sai rồi, khả năng đến tiền quá nhanh, ta vậy mà chưa kịp phản ứng. Vương đạo tỏ ra là đã hiểu, vậy ngươi còn muốn đi mua sắm à? Lạc Tuệ Chân suy nghĩ một chút nói, "Muốn à, ta đem tiền cho bọn hắn, bọn hắn khả năng không bỏ được mua đồ." Ngẫu nhiên mua sắm một lần mà. Vương Đạo vỗ tay nói, "Đi lên." Lạc Tuệ Chân vui mừng, đà tạ lão công. Hai người tay cầm tay vừa muốn ra ngoài, chuông điện thoại vang lên, Vương Đạo tiếp lên điện thoại, "A tao ở nơi nào?" Vương Đạo cười nói, tại cùng A Chân nhìn lâu. Tĩnh Quân thanh âm có chút hồ, "Để ai Chân trở về bệ trước, ngươi tới công ty, có chuyện làm." Vương Đạo ấy nãy nhìn Lạc Tuệ Chân một chút, không có cách nào cùng ngươi mua đồ, khôn ta lên tiếng, công ty có chuyện. Lạc Tuệ Trần tỏ ra là đã hiểu, nàng là biết công ty này chân chính bối cảnh, vì vậy nói, "Lao công, ngươi cẩn thận làm việc." Vương đạo phất phất tay, "Yên tâm đi, quay đầu liên hệ a." Đưa tiến Lạc Tuệ Trần, Vương đạo trên mặt thu liễm điều dùng, tính con nhất định là tao nội chuyện trọng đại, bằng không sẽ không dùng dạng này khẩu khí nói chuyện cũng hắn. Sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là Hồng An sự tình không thuận lợi, hoặc là sự tình khác. Vương đạo ngâm lại không bắt được trọng điểm, tranh thủ thời gian lái xe chạy về công ty, để hắn nhẹ nhàng trở ra sự tình là, người trong công ty bận rộn về bận lộn, đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vương đạo xông vào tỉnh Khôn Văn phòng, "Khôn ca, đã xảy ra chuyện gì?" "A công muốn làm sự tình." "Tịnh Khôn không hiểu đâu, cái gì A công muốn làm sự tình?" Vương đạo buồn bực nói, "Người trong điện thoại nói đến rất khẩn trường, chẳng lẽ không phải A công muốn làm sự tình?" Tỉnh Khôn ngộ, điện thoại ta bên trong nói đến rất khẩn trương a." Vương đạo khó hiểu nói, "Ta đang cùng A Chân nhìn phòng ở a, ngươi để cho ta đem thả xuống sự tình đuổi trở về, còn nói có chuyện muốn ta làm, còn để cho ta cùng A Chân nói thật có lỗi. Không phải chuyện trọng yếu ngươi sẽ gọi ta trở về." Tịnh Khôn một trận, "Đúng thế, ngươi cùng A Chân sự tình tựa như là rất trọng yếu." Vương Đạo Nộng, đến cùng thế nào? Hồng An sự tình không thuận lợi. Tịnh Khôn đắc ý nói, ta xuất mã, như thế nào lại không thuận lợi? Ta đem cái kia kịch bản cho cổ thủ chung nhìn, trung tốc tại chỗ liền bỗ tay tán dương. Hắn lúc đầu muốn tự tuyệt biểu diễn ta nói Lương Trấn Bang cùng Lâm Sâm đều sẽ bản thân ra kính, nay mới khiến bọn hắn một nhà người biểu diễn. Vậy diễn đều không cần chúng ta phụ trách, nhân ra toàn ra. Liền là vai diễn Long Phi cùng Á Hỏa nhân vật chúng ta muốn mình tìm. Bất quá, cổ thủ chung nói bọn hắn tham gia diễn, muốn ta thiếu một cái nhân tình. Ta đã hứng. Vương Đạo Hừ lạnh nói, cổ gia ngược lại là giỏi tính toán. Nhân tình của ngươi bọn hắn có thể kiếm lớn. Đã không phải hồng ăn sự tình, đó là ai sự tình? Chẳng lẽ tưởng tiên Quân kiếm chuyện? Tịnh Quân lắc đầu, không có a. Vương đạo khí cười, không có chuyện gì ngươi đem ta hô trở về. Ngươi có biết hay không ta đều cùng Á Chân Thương Thảo lúc nào gặp nàng người nhà. Tịnh Quân cả giận nói, ta cái này làm lão đại sự tình liền không trọng yêu a. Vương đạo cau mày nói, sự tình gì ngươi cũng nói là a. Tịnh Quân dống nhiên liền quay bóp. Vương đạo ngạc như nói, đại lão, là giang hồ hùng nhân, làm sao lại thệ tục. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Tịnh Quân nghi nghi Suỵ bàn tay ra, liền là cái kia Vương đạo cái kia gấp a, cái nào a? Tịnh Khôn quyết định chắc chắn, cắn răng nói, ngươi a Tẩu a. Vương đạo ngạc nhiên nói, ta từ đâu tới a Tẩu đột nhiên, hắn hiểu được tới, kinh hỉ nói, ngươi có coi trọng nữ nhân. Nàng là ai? Làm cái gì? Tịnh Khôn thờ giải, cái này Vương đạo lười để ý đến hắn, trực tiếp hỏi Lý Kiệt, ngươi cùng đại lão hôm nay làm gì đi? Lý Kiệt nhìn Tịnh Khôn một chút, cái sau nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới đường, hôm nay chúng ta đi trước Hồng An nơi đó, sự tình thuận lợi thỏa đảm, đỉnh gia nói còn có thời gian. Rất lâu không có đi phòng Khiêu Vũ liền đi nơi đó uống hai chén. Vương đạo tỏ ra là đã hiểu, từ khi ra ngục về sau, đầu một ngày thời điểm đi phòng Khiêu Vũ phong túng một lần, về sau liền rốt cuộc chưa từng đi phòng Khiêu Vũ. Sau đó tìm một cái bồi rượu tiểu thư, là cá vàng không phải bó. Định ra khả năng coi trọng người ta. Vương đạo đùa cợt nói, phòng Khiêu Vũ mẹ nó còn có cá vàng. Cá vàng cùng mẫu khác nhau là, một cái chỉ bồi tiểu, một cái khác không riêng gì bồi tiểu còn ngủ cùng. Tính Khôn vất vất tay đường, nói gì vậy, đều là đi ra lật bảo, có người chỉ bắn nghệ không bắn hân, rất bình thường a. Vương đạo như có điều suy nghĩ, ngươi nói như vậy ngược lại là không có sai. Người kia là ai? Tĩnh Khôn suy nghĩ một chút nói, giống như gọi là bà tử. Vương đạo sững sở, kêu cái gì? Tĩnh Khôn sắc mặt nói, bà tử. Vương đạo quay đầu hỏi Lý Kiệt, các ngươi muốn đi xỏa cường chàng tử vẫn là A Ngưu trưởng tử? Lý Kiệt hồi đáp, Cường ca trưởng tử. Vương đạo cười khổ nói, cái kia ba tử đúng là mỹ nữ a. Tĩnh Khôn cười nói, đúng không, đại ca ngươi ánh mắt của ta không sai a. Vương đạo gật gật đầu, quả thật không tệ. Cái kia ba tử có phải hay không còn có mấy cái tiểu đệ muội, cái gì phi cơ, Tiểu Phúc Tinh? Văn tử. Tịnh Khôn vô tay nói, "A tao, ngươi quả nhiên tin tức linh hồn." Vương đạo nhún nhún vai, "Lão đại, vậy ngươi phải cẩn thận." Tịnh Khôn nhíu mày, "Có ý tứ gì? Ngươi nói là nàng không phải cá vàng là bó. Nàng tại A Cường Tràng Tử bên trong xuất hiện là đang câu cá." Vương đạo giải thích nói, "Ba tử người này ta biết, nàng hiện tại đúng là cá vàng, tại A Cường Tràng Tử bên trong cũng không phải đang câu cá." Tịnh Khôn kỳ quái nói, "Vậy ta phải cẩn thận cái gì?" Vương đạo nhún nhún vai, "Ba tử nữ nhân này có cũ tình nhân, cái này tình nhân cũ thân phận không tầm thường." Tịnh Khôn cắt một tiếng, "Chúng ta đi ra lớn vào." Còn trông cậy vào nữ nhân là sử nữ a. Sự nữ loại bậc này, mọi người đều biết, chính là không có gặp qua. Ta bản thân đi ngủ thật là nhiều nữ nhân, cũng không thể yêu cầu người ta nữ nhân lần thứ nhất lưu cho ta a. Lại nói liền hiện tại xã hội này, yêu đương kết hôn, ai mẹ nó không trải qua bao nhiêu lần thử lỗi. Vương đạo nhún như vai, khôn ca ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Nhưng mà, ta đề nghị ngươi trước tỉnh táo một chút. Ba tử nhan chị quả thật có thể đánh, cùng A chân cũng tương sướng. Tình Khôn gọi to, ba tử so A Trần đẹp a. Chương 197. Giỏi thay đổi nam nhân, 1, chương 197, giỏi thay đổi nam nhân, 1, Vương đạo hừ lạnh nói, đó là ngươi cảm thấy. Tình Khôn quay đầu hỏi Lý Kiệt, "Dắc, ngươi nói các nàng hai người ai xinh đẹp?" Lý Kiệt cũng không mong muốn tham dự thảo luận cái này non nớt vấn đề, hắn hồi đáp, lao bà của ta xinh đẹp nhất." Vương đạo cùng Tình Khôn không lời nào để nói. Tình Khôn nói ra, "Ngươi mỗi ngày nói muốn ta tìm nữ nhân, tốt mang về nhà cho mẹ ta nhìn." "Bằng không, ta làm sao dám để ngươi mang theo á chân đi lão nương nơi đó?" "Đến, ngươi nói một chút đây có phải hay không là chuyện trọng yếu?" Vương đạo giơ cao hai tay đường. Cô đang hạnh phúc đương nhiên đỉnh đỉnh chuyện trọng yếu a." Tịnh Khôn vỗ tay nói, "Cái này đúng nha. Ngươi cái này thái độ ta rất hài lòng. Ta biết tin tức của ngươi Linh Hồng, giúp ta điều tra thêm ba tử. Ta muốn biết nàng có phải hay không cái làm a tẩu nhân việc tốt. Xài bao nhiêu tiền, công ty thanh lý." Vương đạo không biết nói gì, vì lao đại hạnh phúc còn cần ngươi dùng tiền. Tịnh Khôn càng hài lòng hơn, "Ngươi có hay không tình báo của nàng?" Vương đạo gật, gật đầu, "Có." Tịnh Khôn thất thanh nói, "Làm sao ngay cả ba tử tình báo đều có?" Vương đạo thở dài, "Cũng không phải liên quan tới ba tử mà là liên quan tới nàng bạn trai cũ." Tịnh Khôn lông mày cao chặt, "Ba tử có rất nhiều bạn trai cũ a?" Vương Đạo nhún nhún vai, "Không có, nàng bạn trai cũ chỉ có một cái." Tịnh Khôn ánh mắt phấn lạnh, "Ai?" Vương Đạo nói khẽ, "Lao đại." Tịnh Khôn tao mày nói, "Xui xẻo quán Lao đại." Vương Đạo thở dài, "Xui xẻo quán Lao đại có thể coi trọng một cái cổ hoặc nữ a." Tịnh Khôn đột nhiên tỉnh lộ lại, người nói là vượng rắc hồng nghĩa Lao đại?" Vừa mới lên vị cái kia. Vương Đạo gật gật đầu, "Không sai, chính là hắn." Tịnh Khôn kị vài nói, "Liên quan tới hồng nhã tin báo, làm sao lại liên lụy đến ba tử?" Vương Đạo giải thích nói, "Đây là thuận tiện nghe được." Lão đại có hai cái bạn gái trước, một cái là ba tử, một cái khác là ái tư. Tịnh Quân lấy làm kinh hãi, ngươi không phải nói ái tư là bệnh nan y a? Làm sao còn có người gọi cái tên này? Vương đạo nửa ngày im lặng, hắn giải thích nói, ái tư loại bệnh này đi ra mới không có bao nhiêu năm, ái tư năm nay đều hơn 20. 20 năm trước, ai biết đây là bệnh nan y. Ngươi còn có nghe hay không? Tịnh Quân khôn nhấc tay đầu hàng, ta không chen vào nói, ngươi tới nói. Vương đạo giải thích nói, ba tử phía trước, ái tư ở phía sau. Ái tư vẫn cho rằng mình bị lão đại vung là bởi vì ba tử nguyên nhân. Cho nên nàng muốn trả thù ba tử, càng muốn hơn trả thù lao đại. Hái Tư đạt được Lộ Vi na ủng hộ. Tĩnh Khôn ngạc nhiên, Đông Tinh Lạc Duy Na. Vương đạo gật gật đầu, không sai, vị này mặc dù không phải ngũ hộ thứ nhất, nhưng hắn cũng là ngũ hộ cấp bậc mệnh tướng. Hồng nghĩa tiền nhiệm long đầu chết, liền là hắn bố trí của diện. Chỉ là hắn cùng A bạn không phải một đường, tăng thêm hiện tại đang toàn lực đối phó lao đại, cho nên liền không có tham dự A bạn đại Long Vương. Tĩnh Khôn nuốt cảm nói, Lạc muốn đối phó lão đại, liền lấy Tư làm vũ khí sử dụng. Vương đạo đánh cái búng tay, không sai. Hái Tư phía trước, Lạc Duy Na ở phía sau. Ba tử, liên là ái tư trí tại tất trừ mục tiêu. Mấu chốt nhất không phải cái này ba tử trong lòng lửa thích ai, chính mình cũng không biết. Tịnh Khôn ngạc nhìn nói, có ý tứ gì? Không phải nói nàng không có bạn trai sao? Tại sao lại đi ra cái không biết yếu này? Vương Đạo nhún núi bay, đi ra lẫn vào nữ nhân đại bộ phận đều ưa thích nam nhân hư mà. Hồng nghĩa lao đại thương nàng xấu nhất, vậy dĩ nhiên là vừa yêu vừa hận. Tại ba tử tâm lý chưa chắc không nghĩ lấy cùng lao đại trọng tục tiền duyên ý nghĩ. Tịnh Khôn xác nhận nói, cái kia chính là nàng hiện tại không có bạn trai giỏi. Vương Đạo gật gật đầu, không sai. Ba Tĩnh Khôn vỗ tay nói, "Các ngươi a Tẩu chính là nàng." A. Vương đạo hỏi, "Khôn ca, là ta chưa hề nói được rõ ràng sao? Ba tử trong lòng có người khác à?" Tĩnh Khôn xì một tiếng kinh miệt, "Ta quan tâm nàng trong lòng có hay không người khác, ta chỉ cần biết nàng hiện tại trong lòng không có người khác là được rồi. Ai mẹ nó muốn lòng của nàng a? Ta muốn là người, người theo bên người, lòng của nàng còn có thể chạy." Không tầm thường quay đầu đem Hồng Nhã diệt. Vương đạo dơ ngón tay cái lên, "Khôn ca bá khí." Tĩnh Khôn thật đúng là có tư cách làm đến điểm này. Hồng Nhã mặc dù cùng là hồng chưa đầu, nhưng bọn thực lực Ngay cả hùng hưng một cái đường khẩu cũng không sánh nổi. Bằng không, cũng sẽ không bị lạc vì ná cái này phổ thông đông tinh đường chủ cho ghi nhớ. Vương đạo thở dài, "Không ca, ngươi bây giờ là cản côn truyền hình điện ảnh tổng giám đốc, muốn thân phận có thân phận, muốn tiền tài có tiền tài, muốn địa vị có địa vị, bó lớn nữ nhân tùy người chọn. Làm gì tìm cổ hoặc nữ đâu? Ngươi nói có đúng hay không?" Rắc. Lý Kiệt tranh thủ thời gian vật đầu. Hai người đều trướng mắt cổ hoặc nữ. Tịnh Khôn khoát khoát tay, các ngươi đây liền không hiểu được. Nàng thời điểm, ta một chút liền chọn chúng. Ta mẹ nó liền thích nàng tiểu dung, cái thời khắc kia Phạm Vất chăm hoa luôn ở, xinh đẹp không gì sánh được. Vương đạo mặt không thay đổi đối Lý Kiệt nói ra, "Song đời. Khôn ca không đi thận, đổi để ý. "Lý Kiệt tiến lặng." Tịnh Khôn khoát, khoát tay, "Ta liền nửa thích loại này dã man hoa hồng có gai hoa, cây hoa hồng hoa ta là thưởng thức không đến." Hắn bỗng nhiên liền thay đổi mặt, "Các người đến cùng phải hay không, huynh đệ a?" Vương đạo gật gật đầu, "Đúng vậy a." Tịnh Khôn chân thành nói, "Là huynh đệ liền giúp ta giải quyết màn này." Vương đạo vô vỗ tay, "Được thôi, tốt xấu ngươi cũng là dùng công ty có việc danh nghĩa đem ta gọi tới như vậy, ta xác thực phải làm một ít chuyện." "Đi thôi." Tịnh Khôn ngạc như nói, "Cái gì? Vương đạo khó hiểu nói, không phải đi tán cái sao?" Tịnh Khôn kinh ngạc hơn, "Cứ như vậy đi?" Vương đạo liếc mắt, "Còn có thể làm sao đi? Ngươi là Giang Hồ đại lão, cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu sử nam. Chẳng lẽ còn muốn học nhân ra tiểu nam sinh Hoa Tiền Nguyệt Hạ a? Cái kia ba tử cũng không phải phổ thông tiểu nữ sinh, nàng khi 16 tuổi đi ra la lột, liền theo lão đại. Dạng này người, hiểu được tiêu cái gì lãng mạn sao? Cậu hoặc nữ đều là một mạnh, chủ tiếp điểm, người bên trên nàng, ta giúp ngươi giải quyết những chuyện khác." Tịnh ha ha cười to, tay nói, công hộ là hảo huynh đệ. Đi tới. Nghe hỏi chạy đến Lý Phú cũng ra nhập vào, nghe được giúp Tịnh Khôn tầng gái, biểu lộ phá lệ phân khích. Tịnh Khôn trong lòng ngắc, cái này mới là huynh đệ mà. Chờ các người gặp thích hợp nữ hài tử, ta cũng giúp các người cơ. Vương Đạo ha ha cười lạnh, không cần, ta có á chân. Lý Kiệt cùng Lý Phú đồng thời lắc đầu. Cái chút đường, ta vẫn là cảm thấy lao bà của ta xinh đẹp nhất. Cái sau cũng nói, ta không thích chém chém giết giết nữ sinh. Tịnh Khôn cắt một tiếng, các người ba cái gia hỏa, thật không hiểu thưởng thức. Vương Đạo đối hai người nói ra, các ngươi nếu là gặp thích hợp nữ sinh, huôn thời điểm ta nhất định cho các ngươi bao một cái to lớn hơn bao. Chương 198, giỏi thay đổi nam nhân, 2, chương 198, giỏi thay đổi nam nhân, 2, Lý Phú lắc đầu, ta không muốn hơn bao, ta hiện tại chỉ muốn cho ta lão mụ tại nông thôn đóng một chỗ căn phòng lớn. Vương đạo ngạc nhiên nói, ngươi gửi về tiền đóng biệt thự cũng đủ a. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, 30 khối tiền đủ đóng biệt thự sao? Vương đạo nhún nhụi bay, ngươi không hiểu, tại A Phú nông thôn, vạn nguyên hộ là đỉnh đỉnh giàu có nhân ra. Bọn hắn tuổi nước mỗi tháng mới 300, vẫn là cao cấp nhất một nhóm công nhân tại năng cấp tới. Tĩnh Quân lập tức nói, tranh thủ thời gian cho ngươi lão nương xây biệt thự, không đủ tiền bên trên nơi này lấy." Lý Phú nói ra, "Ta chỗ này còn có tiền." Kỳ thật đạo ca nói đúng, ta gửi về tiền lập nhà đủ. Thế nhưng là lão nương ta không bỏ được đâu a. Nói là phải cho ta tích lũy tiền với vợ. Với lại tiền này cũng quá là nhiều, ta cũng không dám tiếp tục trở về gửi. Vương đạo nhún nhún vai, "Ngươi không có nói cho ngươi biết lão nương đây là người một năm tiền kia a." Lý Phú cười khổ nói, "Không nói như vậy có thể nói thế nào?" Vương đạo thở dài, "Vậy ngươi năm nay đừng nghĩ lấy gửi tiền." Tĩnh Quân lại thở dài, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, lão nhân ra có tiền, đều không bỏ được hoa đều muốn để con cháu nhóm trôi qua tốt một chút. A phú, ngươi có thời gian thật nên tìm một cái nữ hài tử thành ra, để cho lão nhân an tâm." Vương đạo đùa cớ nói, "A phú, ngươi có thể đi theo Khôn ca học làm sao hiếu thuật lão nhân." "Bất quá, tán gái phương diện này ngươi cũng không cần đi theo học được. Rõ ràng là có tiền có thế thương nhân, hết lần này tới lần khác muốn tìm cổ họa nữ." Tình Khôn lận giữ, "Ta liền đưa thích cái này một cái như thế nào?" Lý Phú đội bằng nói, "Đạo ca, ta nói, ta không thích những cái kia chém chém rứt rứt." Tịnh Khôn thẳng lắc đầu, "Các ngươi a, không hiểu, đánh là thân mắng là yêu, giữa vợ chồng phải có tình thú." Vương đạo quả thực im lặng, "Khôn ca, chúng ta còn không có đem cô nàng kia cua tới tay đâu." Tịnh Khôn cười lạnh nói, "Và mắt của ta, còn có thể cho phép nàng." Vương đạo âm thầm lắc đầu, "Lấy Tịnh Khôn hiện tại bản sự, đại khái có thể tìm một cái nhà đứng đắn nữ nhân sinh hoạt, chỉ là hắn hiện tại căn bản liền không có hiểu rõ thân phận của mình, thế là vô ý thức ngay tại cổ hoặc nữ ở trong chờ lượng. Phòng ga mua cả bảng, là hắn mục tiêu thứ nhất." Vương có chút hối hận, có phải hay không đem Tịnh Khôn bức cho gặp Nếu là Hoa Oan một chút lời nói, không chừng cái nào sinh ý đồng bạn liền nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho Tịnh Khôn đâu. Bất quá, việc đã đến nước này, Vương Đạo cũng sẽ không kéo dài công việc. Có trời mới biết hai người kia tụ cùng một chỗ, có thể hay không thật cọ sát ra yêu đương hòa hoa đến. Hắn còn cần Tịnh Khôn làm yểm hộ đâu, cũng không hy vọng Tịnh Khôn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Đạo làm nội ứng nguyên tắc rất đơn giản, lấy chân thành đối người. Ngược lại Tịnh Khôn lại không đi phấn, vậy thì không phải là mục tiêu của hắn, đã như vậy để Tịnh Khôn đi được càng xa, càng phù hợp익 lợi của mình. Là lấy, Vương Đạo tại xử lý sự tình thời điểm Thật lấy Tịnh Khôn lợi ích làm đầu, tự nhiên cũng càng ngày càng bị Tịnh Khôn coi trọng. Cho dù lần này Vương Đạo mấy lần mở miệng ngăn cản, Tịnh Khôn cũng biết, Vương Đạo là thật vì muốn tốt cho hắn. Đối phương là thật cho là hắn hẳn là cưới một cái danh môn vọng tộc nữ nhân làm vợ. Tịnh Khôn trong lòng rất không tự tin. Hắn một cái từ đại học bồi dưỡng vừa tốt nhiều người, cưới một cái danh môn vọng tộc nữ nhân. Cái kia nữ nhân sẽ nguyện ý gả cho hắn? Gia tộc nào dám làm như vậy quyết định? Thật sự không sợ người ta chợ mặt cho người đẹp mắt ra. So sánh cùng nhau, vẫn là cổ học nữ dễ chịu một điểm. Ngược lại tất cả mọi người là đi ra lẫn bảo tư tưởng đều độ cao nhất trí, vậy còn không như tìm một cái cổ hoặc nữ đâu. Đây chính là Tịnh Khôn chân thực ý nghĩ. Vương đạo nghĩ nghĩ cười nói, Khôn ca, ngươi nếu là thuận lợi đem ba tử cầm xuống, trở thành chúng ta A+, ta cho ngươi bao một cái hồng bao một cái. Tịnh Khôn vỗ tay nói, ngươi thế nhưng là đạo ca, nếu là hừng bao nhỏ, ta cũng không đáp ứng. Vương đạo hư lạnh nói, ta xuất thủ, tự nhiên xứng đáng mặt mũi của ngươi. Một tòa ngàn thước hào trạch như thế nào? Tỉnh Khôn nhếch môi, ngàn thước hào trạch cũng chỉ chỗ đó, giống như là tân giới cựu long liền xem như ngàn thước hào trạch, cũng bất quá là 100.000 khối cao nữa là. Đó là vùng ngoại thành, gọi là làm hào tránh. Vương đạo hắc hắc cười không ngừng, xem thường ta đúng không? Thiện Thủy Loan. Tịnh Quân lập tức ngồi thẳng người, "Thiện Thủy Loan, thật sự là ngàn tốt hào tránh. Có thể nhìn thấy cả Bít to gì ạ?" Vương đạo gật gật đầu, "Đó là tự nhiên a." Tịnh Quân cắn răng nói, "Nếu là ngươi thật sự có thể làm đến tốt như vậy vị trí tòa nhà, ta cũng không cần ngươi bỏ tiền, ta trực tiếp từ trong tay ngươi mua lại liền tốt." Vương đạo nhún nhún vai, "Một bộ phòng ở mà thôi." Tịnh Quân cho khí cười, "Ngươi tốt lớn khẩu khí, còn một bộ phòng ở mà thôi, Thiển Thủy Loan phòng ở có tiền mà không mua được?" đặc biệt là Lâm Hải một mặt hào trạch, không biết bao nhiêu người đoạt bể đâu đâu. Vương đạo tự tin cười nói, giao cho ta a. Tịnh Khôn Hồ nghi nói, ngươi thật có thể làm đến. Suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu là thật có phương pháp làm đến, ta ổn định giá mua ngươi. Vương đạo dùng không hiểu ánh mắt nhìn hắn một cái, một lời đã định. Tịnh Khôn nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi có phương pháp. Vương đạo hắng giọng mỉm cười nói, vấn khí ta tốt mà. Tịnh Khôn trong lòng máy động, ngươi thật có phần nguyên. Vương đạo chuyện đương nhiên là đầu, đương nhiên. Đột nhiên trong lòng hơi động, bất khả tư nghị nhìn xem đạo. Người trước đó gọi điện thoại nói cùng ai chân cùng một chỗ nhìn phòng. Vương đạo lần nữa gật đầu, không sai, liền là Tiện Thủy Loan hào trạch. Tịnh Khôn đống nhiên một thanh đập vào trên người hắn, vậy còn chờ gì? Nhanh đi nhìn xem a." Vương đạo ngạc nhiên nói, "Chúng ta không đi tán gái." Tịnh Khôn bĩu môi, "Tán gái thời gian nào không thể qua. Không phải hiện tại đi. Nhanh." Vương đạo đúng như bay, đối Lý Kiệt phân phó nói, "Dắt thay đổi tuyến đường đi thiện Thủy Loan." Thế là một đoàn người thật sự chạy Tiện Thủy Loan đi. Vương hỏi, "Khôn ca, người muốn bao lớn?" Tịnh Khôn bất khả tư nghĩ nói, "Ta còn có thể chọn lựa." Vương đạo giải thích nói, "Vận khí ta tốt, tìm được một tòa vừa mới xây xong cao Úc. Trọng yếu nhất chính là tất cả đều là Lâm Hải một mặt. Ngươi muốn bao lớn? Các loại quy cách đều có. Cái gì 600 thước, 800 thước, ngàn thước, còn có vài thước. Liền xem ngươi nhu cầu." Tịnh Côn tròng mắt kém chút không có trường ra ngoài, "Ngươi đổi nghề rồi? Vương đạo không hiểu đâu, ta cái này càng khuôn truyền hình điện ảnh làm rất tốt, tại sao phải đổi người đâu?" Tịnh Côn buồn bột nói, "Vậy sao ngươi có dạng này tốt phòng nguyên bán ra?" Vương đạo giải thích nói, "Vận khí ta tốt, gặp một vị bí tư kim bảo hộ lão bản." Hắn xin nhờ ta đem phòng ở mau trong bán đi chương 199 giỏi thay đổi 5 nhân 3- Chứ 199 giỏi thay đổi 5 nhân 3 bằng không hắn chẳng những muôn phá sản càng có thể, có thể có thể có họa sát hơn trung thực rằng nếu không phải thời gian không kịp, hắn đều muốn bán cho đồng hành nhưng là đồng hành đều biết hắn tình huống từng cái giảm thấp xuống giá thị trường nếu là lại bán không được nhân gia đồng hành thật liền muốn giá thấp mua lại sau đó chậm ãi tích lũy lấy bộ hiện người cũng biết vị trí tốt phòng ở không lo bán theo thời gian trôi qua còn biết chậm ri tăng giá trị thì khu mở to hai mắt nhìn Vậy ngươi vận ký thật tốt." Lý Phú thở dài nói, "Đại ca vận ký nào chỉ là tốt, các ngươi quên rồi sao? Hắn nhưng là ra cửa liền có thể nhặt tiền tịnh khôn vỗ tay nói, "Đúng đúng đúng. Nam thị mười họa không phải nhặt được đồng hồ vàng liền là nhặt được sổ số, số. Vận ký này xác thực thật tốt." "Đúng a ca, các ngươi nhìn kì cái gì phòng ở?" Vương đạo đối với hắn cũng không giấu giếm, "Đại bình tầng." Tịnh Khôn trong mắt kém chút lồi ra đến, "Vạn thước đại bình tầng." Vương đạo gật gật đầu, "Đúng a." hỏng, nhiều như vậy tiền mua phòng đâu sao?" Vương đạo ăn nói thật, "Cái ngược lại là không có." vất quá ta cũng không tốn tiền. Tĩnh Khôn Ngạc như nói, vạn thước đại bình tần còn không tốn tiền. Vương đạo lẽ thẳng khí hùng biên nói dối, vậy khẳng định, ta cho ra hỏa kia bán lâu, chẳng lẽ ra hỏa kia không cho ta trích phần trăm sao? Hết lần này tới lần khác hắn lại không có tiền mặt, đành phải cầm phòng ở gắn nợ. Hắn không thể tỏi. Long Phi có ăn hay không tốn tiền. Khẳng định ăn thiệt thòi a tân tân khổ khổ thông qua các loại quan hệ giải quyết phòng ở, khi còn sống đều không có ở qua, nhắm mắt lại liền bị người một nỗi bừng. Cũng không biết hắn mạch quan tài ép không đẽ được. Cái gì? Hòa táng? Cái kia không có sự tình. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Nói như vậy, ngươi có thể làm đến tất cả vị trí tốt." Vương đạo trước cho Tịnh Khôn tiêm cho mươi thuốc dự phòng, phòng này lầu 18, ta định mở rộng gian, nếu là Khôn ca có hứng thú, ta cho ngươi lưu mở rộng gian. Còn lại các tường con số, cũng chính là 28, 19, 16, 9, 8, 6 cái này mới đóng. Tịnh Khôn kích động vất tay, "Hiểu hảo vị trí lời nói, nhà lầu dãy số có thể bỏ qua không tính, ngược lại không, có lầu 4 đúng không?" Vương đạo đúng như nhẩy, "Không có lầu 4, cũng không có 14 lầu, lầu 24." Tịnh Khôn vỗ tay nói, "Càng nói ta càng là tâm động." Chúng ta nhanh đi nhìn xem. Mọi người đi tới cao ốc môn hạ, thẳng đến lầu 18. Cao ốc khoảng cách rất lớn, cũng không phải là một bậc thang một hộ, mà là hai hộ một bậc thang phân bố. Đây cũng là thương gia vì lợi nhuận làm ra bố cục. Đám người vừa tiến vào liền ngây dại. Ngoại trừ đối diện lấp kín pha lê tưởng, căn bản liền không có bất kỳ trang trí, lộ ra rất trống trải. Nhưng mà chính là loại này trống trải, để ngoài cửa sổ cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì. Tuyệt dược như vậy đường chân trời, bọn hắn làm sao đã từng nghĩ tới có được. Tịnh Quân Hà to miệng, lão bản kia có được tốt như vậy vị trí đã bị, năng lượng đến bao lớn a. Dạng này còn có thể phá sản. Vương đạo suy nghĩ sâu xa đường, thiên địa năng lượng sát thực đại a. Ngẫm lại Long Phi cái kia sổ sách bên trên ghi lại danh tự, một cái so một cái địa bị đại. Tiên địa làm bao tay trắng đều không quên mất đen người khác một thành. Một toàn này lâu, thế nhưng là hắn thời gian 10 năm từ trong tay người khác đến tới, liền ngay cả người ở sau lưng hắn cũng không biết giá hỏa này như thế có thể đen. Bất quá giống người như bọn họ, trong tay là không có bao nhiêu tiền bạc. Một cái quyết sách không tốt, mất xích tài chính đứa gãy, liền dễ dàng tạo thành phá sản quẫn cảnh. Gia hỏa này chính là một cái trong số đó. Bằng không Ngươi cho rằng dạng này một tòa nhà, hắn là thế nào có được? Tịnh Khôn đong nhiên nhìn xem Vương Đạo hỏi, "A tao, ngươi sẽ không phải là dùng cái gì nhận không ra người phương pháp, đem cái này mua bán cho ôm lấy tới à? Vương Đạo ngạc nhiên, "Khôn ca, ngươi tại sao nói như thế ta? Cái gì gọi là nhận không ra người? Ta mẹ nó là quang minh chính đại dựa vào bản sự ăn cơm." Tịnh Khôn ôm bờ vai của hắn nói ra, "Ngươi gấp cái gì? Chúng ta đi ra lớn bảo, hết thể đều dựa vào sức mà. Thật muốn có dạng này việc, ngươi lần sau làm nhiều một chút." Vương Đạo đội vàng nói, "Khôn ca, Chúng ta là càn khôn truyền hình điện ảnh cao quản, chúng ta là nghiêm chỉnh người làm ăn, đừng hơi một tí liền muốn dùng chút trên đường phương pháp, đi không lâu dài. Tỉnh côn chỉ coi không có nghe thấy. Cái kia càn khôn truyền hình điện ảnh nói dễ nghe, trên thực tế mỗi ngày tiền như là nước chạy ra ngoài, sử dụng sốt không có nhìn thấy quay đầu tiền. Đương nhiên, cái này cố nhiên là bởi vì càn khôn truyền hình điện ảnh mở thời gian quá ngắn, không có tác phẩm nguyên nhân, càng quan trọng hơn là vượng rắc cái kia hai con đường lợi nhuận quá phong phú. Tại không có nhìn thấy truyền hình điện ảnh ngành nghề bạo lợi trước đó, tỉnh côn khôn nhưng không nỡ ném truyền thống xã đoàn suy nghĩ, một lòng làm chính hành. Nói cái kia làm gì?" Tịnh Khôn đánh gậy Vương đạo lời nói, chăm chú hỏi lão bản kia chỉ cần tiền mặt là được." Vương đạo nhún núi bay, "Hắn tại chính liên gãy mất a. Chỉ cần tiền mặt bổ sung mắt xích tài chính. Long phi ở phía dưới chờ lấy tư kim bán chứng vịt bối đâu, cũng không liền cần tiền sao?" Tịnh Khôn sờ lên cảm hỏi, "Tiền gì đều có thể?" Vương đạo lặp lại, "Tiền mặt. Lão bản kia cần tiền mặt." Tịnh Khôn mắt sáng rực lên, "Dạng này một bộ hào trạch, muốn bao nhiêu tiền?" Vương đạo tiện tay đường, "Như bây giờ hào trạch, trên thị trường muốn 5 triệu, người lão bản này bội vã đòi tiền hồi vốn, triệu liền có thể." Khôn đa ngươi trực tiếp ở là được, quay đầu có tiền cho ta là có thể. Xem như ta cho ngươi tân hôn hạ lễ. Tịnh Khôn không biết nói gì, ta mẹ nó ngay cả mình nữ nhân đều không biết ở nơi nào. Làm sao thu hạ lễ? Vương đạo nhốn mai, ngươi không phải xem trọng cái kia bà từ sao? Cứ như vậy a? Hai người chúng ta vừa vặn làm hàng xóm. Tịnh Khôn khoát khoắt tay, phòng này ta là thật ưa thích. Ta nghĩ đến đem cái này sửa sang bên trên, sau đó để lao nương tới ở. Vương đạo tán thắn nói, Khôn ca có dạng này hiếu tâm là sự tình tốt, bất quá phòng ở lớn như vậy, ngươi để bá mẫu một người ở thật sự là tâm đại." Tịnh Khôn giải thích nói, chắc chắn sẽ không để lao nương một người đến ở mà, ta cùng nàng cùng một chỗ. Mỗi ngày nhìn trước mắt mỹ cảnh, dạng này liền sẽ không thúc dục ta đi tìm nữ nhân a." Vương đạo thần sắc không hiểu nhìn xem Tịnh Khôn, "Khôn ca ngươi nói ngược a." Tịnh Khôn khẽ giật mình, "Có ý tứ gì?" Vương đạo thở dài, "Ngươi nói ngươi hiện tại có lớn như vậy phòng ở, có nghiêm chỉnh công ty, có thể nói là sự nghiệp có thành tựu, hết lần này tới lần khác người đến mà lượm, còn chưa có kết hôn, thậm chí ngay cả bạn gái đều không có. Ngươi nói bà mẫu có thể hay không thúc dục ngươi?" Tịnh Khôn người đều chần vẵng Thì ra như vậy ta phí hết tâm tư cho ta lão nương làm căn phòng lớn, vẫn phải bị thúc cưới. Vương đạo nhún nhún vai, đối với lao nhân ra tới nói, hết thảy đều là hư giả. chỉ có con cháu cả sảnh đường mới là chân thực. Chương 200, dây tiến 150 triệu, 1, chương 200, dây tiến 150 triệu, 1, tính quân người đều trăn bảng. Thì ra như vậy mình mua căn phòng lớn về sau, còn chạy không thoát bị thúc cưới bọn mệnh. Lý Phú nhàn nhạt gật đầu, định ra, đạo ca nói đúng, đối với lao nhân ra tới nói, sẽ không có cái gì so con cháu cả sảnh đường còn cẳng, có sức hấp dẫn sự tình. Đặc biệt là lao thái thái vòng xa giao, tất cả đều là uyên em bé, hoặc là khoe khoang nhi nữ công tác, hoặc là khoe khoang nhi nữ hôn nhân. Cấp cao nhất đương nhiên là nhi nữ có hay không đời sau. Đối với Tô Đường, đây là khắc vào chúng ta thực chất ở bên trong đồ vật. Coi như người làm quan lại lớn, tiền lừa lại nhiều, nếu là ngay cả cái hậu đại đều không có, sẽ bị quét bỏ. Tịnh Khôn hừ lạnh nói, ta cũng sẽ không để cho ta lão nương kém một bậc. Phòng ở phải có, tiền cũng muốn lừa, nữ nhân đến chỗ đều là. Vương đạo cười ha hả nói ra, cái kia đã tự, ta để A cường chú ý một chút. Tịnh Khôn gật gật đầu. Buổi tối hôm nay ta liền đi gặp nàng." Vương đạo lập tức cho sỏ cường gọi điện thoại, cũng không có làm những cái kia nói nhăng nói cuội rất là trực tiếp đối với hắn nói ra, "Cường ca, các ngươi chẳng tử có cái cá vàng gọi là đợt Tử đi theo nàng cùng nhau giống như có ba cái tiểu đi mượn. Ngươi đem các nàng xem tốt đi một chút, đừng để các nàng nhận đến khi dễ." Khôn ca coi trọng Đột Tử. Hai ngày này liền đi qua. Ngược lại ngươi chiếu khán điểm chính là, "Đúng, các ngươi cái kia chẳng tử mã mã sang là mập mẹ a. Nàng cũng Đột Tử quan hệ tốt, cũng cùng nhau chiếu cố một chút ta, miễn cho vị kia Đột Tử tương lai trở thành chúng ta á tẩu trên mặt của nàng không dễ nhìn. Đi, quay đầu đuống rượu với nhau. Cúp điện thoại, Vương đạo lung lay điện thoại, giải quyết. Tĩnh Khôn rất là hài lòng Vương đạo hiệu suất, ngươi làm việc ta yên tâm. Đúng, phòng này giá thị trường bao nhiêu? Vương đạo nhún nhẩy, nếu là lão bản kia không nóng này xuất thủ, vương biết lấy 2 3 năm, 10, 20 triệu cũng có thể. Tĩnh Khôn mở to hai mắt, cái này không phải liền là ngồi đợi tăng giá trị a? Vương đạo nhún bay, cái kia không bình thường a. Phương Giang thiếu đất nhiều người, trọng yếu nhất chính là nhân gần nhất nội tung, nhi chiếu nhân mã bên trên liền muốn chuẩn thành. Đối với nhà nhu cầu có thể nói là không đấy. Có bao nhiêu phòng ở đều không đủ phân. Hiện tại giá phòng đều tăng. Nếu không phải lão bản kia quả thực cần dùng gấp tiền, cái này tòa nhà, bưng bít lấy 10 năm, có thể nhiều lửa 500 triệu. Tĩnh Khôn Nuốt cầm nói, trong tay của ta không có nhiều như vậy tiền mặt. Vương Đạo xem thường, quản chi cái gì? Huynh đệ chúng ta, còn có thể để ngươi ăn thiệt thỏi không thành. Ta cho ngươi trước chiến lệnh, ngươi từ từ đưa ta a. Tĩnh Khôn cười to, quả nhiên là hảo huynh đệ, bất quá ta tốt xấu là lão đại, dù sao cũng phải ra phần lực a. Giạng này, phòng này không phải muốn bán a? Vương đạo trong lòng hơi động, ý của ngươi là?" Tịnh Côn cười hát hắc nói, "Tốt như vậy lâu đoạn, xinh đẹp như vậy cánh sắc, có rất nhiều người đến mua." Vừa đạo ngươi qua tay, "Đây chính là quý giá tài nguyên a." Vương đạo ngạc nhiên nhìn xem Tịnh Côn, khôn, hắn không nghĩ tới, Tịnh Côn nhận biết có thể cao đến phân thượng này. Quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào. Loại này khu vực, là đốt đèn lồng cũng mua không được mà. Huynh đệ chúng ta có cái này tiện lợi, vậy thì phải thật tốt lợi dụng. Tại sao phải để thấp giá tiền đâu? Trực tiếp giá thị trường bán chẳng phải trở thành ta đến thao tác." Tịnh lòng tin chấn đậy. Vương đạo nhắc nhở Lão bản muốn gấp a. Tĩnh Khôn mặt mũi tràn đầy đắc ý, tiên tâm đi, nhiều lắm là ba ngày, ta là có thể đem cái phòng này tất cả đều bán đi. Cam đoan để ngươi thu được tiền mặt. Vất quá, cái kia kiếm được tiền. Vương đạo nhún nhún vai, tất cả phòng ở đều là thấp hơn giá thị trường của thành. Ta chỉ cần có tiền mặt liền thành. Cao hơn giá thị trường vậy cũng là ngươi. Tinh Khôn cười to, sảng khoái. Chờ lấy, ta đánh hai cái điện thoại. Hắn liền ngay trước mặt của mọi người, trước cho Long ca gọi điện thoại, Long ca, gần nhất phát tải. Ta chỗ này có một bộ tốt phòng ở. Trước hết nghĩ nơi vị trí là thiện thủy đoan, bạn thước đại bích tầng, trực diện cảng Victoria, lọt vào trong tầm mắt chỗ liền là biển cả, có thể nói là tứ hải đến tài bảo điểm. Một bộ phòng ở chỉ cần 5 triệu. Long ca ngươi có muốn hay không? Ngươi có muốn hay không, ta liền gọi cho người khác. Vị trí này phòng ở là có thể ngộ nhưng không thể cầu vương đạo nói khẽ với Lý Phú Lý Kiệt nói ra, thật tốt học, thật tốt nghe. Lý Phú cười khổ nói, nhiều như vậy phòng ở, ta cũng không có tiền mua. Lý Kiệt cũng nói, chúng ta không có dạng này nhân mạch a. Vương đạo nhún bay, phòng ở sẽ có Ta để cho các ngươi nhiều học tập dưới Khôn Ca thuận thuật. Trước đó hắn trên giang hồ lớn nhất thanh danh liền là mạnh bỉ đạo, bạo vì tiền. Về phân phòng ở các ngươi hảo hào công tác, đến cuối năm thời điểm khẳng định có thể tại Hương Giang mua phòng chiến tử. Bất quá Thiện Thủy Loan hảo trách đừng suy nghĩ. Một độ ngàn thức hào trách, cũng phải muốn 500.000, quá mẹ nó đắt. Lý Phú liên tục gật đầu, ta chỉ cần có thể cho ta mụ mụ tại nông thôn đóng chỗ căn phòng lớn là đủ rồi. Vương đạo liếc mắt, ngươi tiền kiếm được cho ngươi phụ mưu đóng hai chỗ biệt thự lớn đều đầm đầm có thừa. Lý Kiệt nói ra, đạo ca, nếu là có thể Có thể hay không cho ta giữ lại một cái đơn vị. Chính ta một người ở, cũng là không cần cái này, ngàn thức hào trạch, 600 thức hoặc là 800 thức đều đủ. Vương đạo nhắc nhở, giá cả kia cũng không rẻ, ít nhất cũng phải 3 40 bạn. Lý Kiệt cười nói, tiền trong tay của ta ngược lại là đủ. Vương đạo vỗ tay nói, đi, phòng này cho ngươi lưu một bộ. Nghị nghĩ hắn hỏi Lý Phú, ngươi có muốn hay không đến một bộ? Lý Phú cười khổ nói, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Vương đạo nhún nhẩy, không cần các ngươi xuất tiền, coi như các ngươi lãnh minh sảo hai năm ví dụ. Muốn hay không? Lý Phú cùng Lý Kiệt liên nhau, cùng nhau đường. Muốn. Chuyện tốt như vậy trước mặt, không cần mới là đầu heo. Vương đạo vỗ tay nói, vậy là được rồi. Quay đầu các ngươi nhìn xem cái này tòa nhà bên trên có không có tiểu nhân đơn vị, mình đi chọn. Lý Phú cùng Lý Kiệt hai người liên tục gật đầu. Vương đạo nghĩ nghĩ, các ngươi lúc trở về thuận tiện hỏi hỏi ai nhân, ta đoán ra hỏa này cũng sẽ muốn một bộ. Ơn, còn có tiểu bàn tử. Trong tay hắn ngược lại là có tiền. Hẳn là cũng sẽ thích. Vương đạo căn bản liền không có nghĩ đến đem cái này tòa nhà để ở chỗ này ngồi đợi tăng giá trị, thương răng địa sản đại tăng giá trị vẫn phải qua cái 7 năm Tại cái này 7 năm bên trong, còn có một đợt thị trường chứng khoán đại tiêu điều ở chỗ này, vẫn là trực tiếp đem lâu bán hiện hiện cho thỏa đáng. Có số tiền này, dựa vào hệ thống tình báo, Vương đạo có thể làm cho số tiền kia hoàn thành chỉ số cấp bậc tiêu thăng. Chương 201, dây tiến 150 triệu, 2, chương 201, dây tiến 150 triệu, 2, so sánh cùng nhau, dưới mắt chút tiền lẻ này không coi là cái gì. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, cái này tòa nhà hắn căn bản liền không có xuất lực, thuộc về lấy không. Vậy dĩ nhiên là mau chóng nhập túi Bi An. Bên địa tỉnh Khôn vẫn còn đang đánh điện thoại, Johnny ta cho ngươi biết một chuyện tốt, Thiền Thủy Loan có một ngôi nhà muốn bán ra, có hứng thú hay không? Phòng ở mới, xây thành bất quá thời gian 3 năm, lão bản lúc đầu muốn bưng bít lấy tăng giá trị cái này, không tao nộ tư kim đức gậy à. Có cần phải tới nhìn xem? Cũng chính là hai ta quan hệ tốt, bằng không ta đã sớm kêu người khác. Đi, chờ ngươi a. Tính con điện thoại một cái lại là một cái quét nghị viên, ta lý cản con a. Thiền Thủy Loan bên cạnh có một bộ hào trạch muốn xuất thủ, có hứng thú hay không vào tay một bộ. Không sai, nơi này mua phòng phải có chuẩn nhập chứng không phải là đại phú không thể bỏ trọn cũng chính là chúng ta quan hệ tốt, bằng không ta chắc chắn sẽ không gọi cho người a. Lúc buổi tối đến xem. Đi, ta đem sự tình an bài một chút, bữa trưa cùng một chỗ cùng người đi. Lúc tốt, ta lý cản con a. Thiện thủy Loan bên này có mấy bộ hào trạch muốn xuất thủ, lão nhân ra người muốn hay không đầu tư. Dạng này chất lượng tốt tài sản, mua được liền là kiếm được. Ta biết lão nhân ra người bất động sản nhiều, mua được thu tô cũng có thể mà. Lúc gì thái đến xem. Đi, ta an bài một chút, ở chỗ này chờ nàng. Tỉnh côn miệng đang cười khô còn muốn gọi điện thoại, Vương đạo tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, Khôn ca chững dừng lại, cái này an bài cũng đã đủ rồi. Nếu là lại an bài xong xuôi, sợ là muốn sung được nhau. Tĩnh Khôn nghĩ nghĩ, còn giống như thật là áp vậy trước tiên dạng này, các ngươi chuẩn bị một chút, bọn hắn người đều sắp tới. Vương Đạo nhún nhún vai, gọi điện thoại hô người. Tĩnh Khôn mời nhiều người như vậy, nếu là không an bài tốt, nhưng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Thế là a, càng Khôn truyền hình điện ảnh sân khấu nhóm lâm thời khách mời một thành tiêu thụ. Vương Đạo đối các nàng nói ra, cái khác không cần nhiều lời, chỉ cần dẫn đầu những khách nhân trên lầu dạo chơi là được. Những khách nhân muốn hỏi các ngươi cái gì? Các ngươi liền trực tiếp nói, đây là Lý Tổng Lâm thời an bài xuống nhiệm vụ liên tốt. Vương đạo trực tiếp đem các nàng xem như người giữ cửa sử dụng. Hàn Tân tới nhanh nhất, cơ hội là Vương đạo vừa mới phân phó xong tất, hắn lại tới. A Khôn, ngươi lại có thể làm đến tốt như vậy tài nguyên. Hàn Tân rất là sợ hãi thành phụ. Tĩnh Khôn ngoài ý muốn nói, A Tân, ngươi không thiếu hộ tốt nhà mà. Hàn Tân cười khổ nói, ta tại Quỷ Thanh đương nhiên là có cảnh biện phòng, nhưng mà vấn đề là nơi này chính là trung tâm thành phố, là hương giang khu vực tốt nhất thứ nhất. Huỳ nào có thể cùng Tiễn Thủy Luân so sánh. Tĩnh Khôn ôm hắn đường, ta tốt với ngươi à. Cố tốt tài nguyên đương nhiên muốn trước cho cùng người chia sẻ. Hàn Tân xem xét cái này to lớn cảnh biển liền tâm động, bao nhiêu tiền ta muốn? Tịnh Khôn dơ ngón tay cái lên nói, Tân Nhi hổ quả nhiên hào khí, bộ phòng này 5 triệu, như thế nào, so giá thị trường tiện nghi a. Hàn Tân khẽ nhíu mày, tiện nghi là tiện nghi, thủ tục không có vấn đề a. Tịnh Khôn lập tức liền thay đổi mặt, ngươi biết ta đều cho ai gọi điện thoại, ngoại trừ ngươi cùng Long ca, cái khác đều là như cái gì lúc lúc, nghị viên, thế lực ta phạm vì bên trong các lão bạn ta hảo ý làm cho ngươi giới thiệu, ngươi thế mà còn tưởng rằng ta tại giáp tâm hại ngươi. Hàn Tân đều sợ mấy người, tất cả đều là danh lưu. Tịnh Khôn trận trắng mắt nói, "Cái này không nói nhảm a. Như thế chất lượng tốt phòng nguyên, đây chính là chân quý tài nguyên. Ngươi nên minh bạch loại phòng này đến cùng có bao nhiêu dễ bán. Khẳng định phải có chuẩn nhập tư cách. Giống như vậy cấp cao tiểu khu, có thể tùy tiện bán cho người khác a. Nếu không phải chúng ta quan hệ tốt, ngươi nhìn ngươi có thể tại cùng cấp bậc tiểu khu mua được phòng ở." Hàng Tân vội vàng nói, "A Khôn, ta sai rồi." Tịnh Khôn lời nói này đến tương đương thực sự, muốn tại cấp cao xã khu mua phòng Úc, chẳng những muốn có tiền, vẫn phải nổi danh vẫn phải là phù hợp xã hội chính diện hình tượng danh lưu. Có chút ô đấy nhân ra đều lễ phép tự tuyệt. không hắn, sợ sinh ra không an toàn thai hoàng ẩm. Sống trong nghề giang hồ đại ca, có tiền là có tiền, nổi danh cũng nổi danh. Nhưng tiền là tiền đen chiếm đa số, tên cũng là tiếng xấu. Dạng này người, muốn tại cấp cao xã khu ở lại, trên cơ bản không thể nào. Hàn Tân tự nhiên có căn phòng lớn ở, coi như giống hắn nói tới, hắn cũng liền tại quý thanh bên kia xây cái phòng ở ở thôi. Loại này so sánh tuy nói không giống tiền tùy loan Ly hôn đạo kém như vậy, nhưng ý tứ liền là ý tứ kia. Giới đạo cơ hồ tùy tiện một tòa phòng ở đều là cảnh biển phòng, nhưng này thì có ích lợi gì à? Cái kia chính là cái lằn trại." Hàng Tân vung tay lên, nói ra, "Ta muốn ba bộ." Tịnh Khôn ngạc như nói, "Cái gì?" Hàng Tân ngạc như nói, "Ta muốn ba bộ a, ba huynh đệ chúng ta một người một bộ." Tịnh Khôn đột nhiên cảm giác toàn thân đổ mồ hôi, khả năng này có chút khó khăn. Hàng Tân cau mày nói, "Có cái gì khó khăn?" Tịnh Khôn cười khổ nói, "Chúng ta không cần luôn chầm chầm vào vạn thước hào chạch đi mà, còn có rất nhiều ngàn thước hào chạch, 800 thước, 600 thước." Hàn Tân khẽ mình, hắn là cái tinh tế người. Trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch sự tình nguyên do, ngươi đến cùng hô bao nhiêu người? Tình côn nhún nhún bay, những ông chủ kia loại hình nhưng phạm là có thể thông báo, tất cả đều thông tri đến. Hàng Tân ha to miệng, ngươi cái này còn làm ăn hạo. Tình côn nhún nhún bay, không có cách nào a. Việc buôn bán của ta cần nhân mạch mà, vậy dĩ nhiên liền muốn rượi vào cơ hội này nhiều hơn cùng người trao đổi. Hàn Tân không thể làm gì, đến, ngươi như thế trưởng nghĩa, ta cũng không cho ngươi khó xử. Ba bộ khẳng định là ba bộ. Dạng này vạn thước hào trạch, ta muốn một bộ, còn lại cho ta cầm hai bộ ngàn thước hào trạch ra. Cái gì 800 tức 600 thức coi như xong, ta cùng ta hai cái huynh đệ không có cách nào bàn giao." Tịnh Quân ha ha cười to, Ngươi Tân Nhi hổ lên tiếng, "Ta đương nhiên là không có vấn đề." Hàng Tân hỏi, "Tiền mặt vẫn là chi phiếu?" Tịnh Quân con mắt trừng lớn, "Ngươi còn có chi phiếu?" Hàng Tân cười nói, "Cái này có cái gì ly kỳ, ngươi không phải cũng có a?" Tịnh Quân ha ha cười to, "Hai người đương nhiên là có chi phiếu, Hàn Tân có truyền bận công ty làm hợp pháp diêm hộ, Tịnh Quân đương nhiên là cản khôn truyền hình điện ảnh công ty." Lấy hai người tư chất, bọn hắn không có chi phiếu mới là quỷ. Tịnh Quân cười nói, "Thừa dịp hiện tại không có người đến, người thật tốt lựa chọn, qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này." Hàn Tân vui vẻ gật đầu, dạng này cơ hội tốt đúng là như thấy. Chương 202, dây tiến 150 triệu, 3, chương 202, dây tiến 150 triệu, 3, bị giết phạt quyết đoán, nhìn không bao lâu, liền đem phòng ở đứng niên sụt dưới, khế nhà đều tại Vương đạo trên thân mang theo, hắn giả bộ như đi ra ngoài một chuyến, liền đem tất cả khế nhà mang đến. Thế là một tay giao tiền, một tay giao khế nhà, Song phương đều rất hài lòng. Hàn Tân mở một cái hào đầu. Tịnh Khôn điện thoại các lao bản lục tục ngo nghe đều tới, bọn hắn hiển nhiên có kinh nghiệm hơn, không, có người hàm hồ, tất cả đều dựa theo thực lực của mình mua một bộ nhà ở Vương đạo thu chi phiếu thu đến mọi tay. Sau đó Phương Lục Thẩm đã đến, nàng lại Tịnh Khôn cùng đi, trên mặt nụ cười nhìn một phiên, hai lòng gật đầu, Lý Sinh, thật sự là một cái tốt đơn vị a. Tịnh Khôn rất là đắc ý, nếu không phải một cái tốt đơn vị, ta cũng không có mặt mời lục tục tới xem một chút a. Lục Thẩm càng hài lòng hơn, Lý Sinh công ty là làm truyền hình điện ảnh a. đầu, đó là tự nhiên. Lục Thẩm cười nói, Cái đơn vị này là cho bằng hưu bán hộ a?" Tinh Côn An ngay nói thật, ta bằng hưu kia mắt tích tại chính Đức gãy, nóng lòng bán ra hồi máu, bằng không, cái đơn vị này thả mấy năm, tất nhiên sẽ tăng càng cao. Đây là số mệnh a." Phương Lục Thẩm hiếu kỳ nói, Lý Sinh cũng xem trọng giá phòng tương lai sẽ chướng. Tinh Côn nhận học hiền mại, tương dương tình huống căn bản ngay ở chỗ này, thiếu rất nhiều người, nhân khẩu bạo tạng, kinh tế tình huống lại không sai. Dưới tình huống như vậy, lâu thị sẽ chỉ càng ngày càng nóng." Phương Lục Thẩm kinh ngạc nhìn xem Tịch Côn, nàng là biết Tịnh Khôn màu lót. Vị này không phải giang hồ trên đường danh nhân a?" Thế mà đối phòng thị cũng có như thế rõ ràng kiến giải, khó trách Lao ra sẽ như thế coi trọng hắn. Phương Lục Thẩm hỏi, phòng này còn thừa lại rất nhiều bộ. Vương đạo ở bên cạnh nói ra, có vạn thước đại bình tầng 10 bộ, có ngàn thước hảo trạch 15 bộ. Phương Lục Thẩm khoát khoát tay, không cần nói, ta muốn lấy hết. Vương đạo ngẩn ngơ. Tịnh Khôn bất khả tư nghĩ nói, ngài nói. Để muốn. Phương Lục Thẩm lý chỗ đương nhiên đường, đương nhiên, ta nói đến không rõ ràng a. Vương đạo lập tức nói, rõ ràng, rõ ràng. Phương Lục Thẩm hỏi, hôm nay có thể xử lý a? Vương đạo không chút nào mập mờ đường, đương nhiên Cái nhà ở chỗ này, tùy thời có thể giao dịch. Phương Lục Thẩm chậm rãi gật đầu, "Mở cho ta cái giá a, ta muốn lấy hết." Tịnh Khôn vui mừng, cảm tạ Lục Túc Lục Thẩm ủng hộ. Hắn cũng sẽ không ngốc đến tại cái này đại hào khách trước mặt nói cái gì hạn lượng lời nói đến. Chủ yếu là của hắn nhân mạch đều dùng hết tuy nói còn có hồng hưng một đám xã đoàn người. Nhưng mà Vương đạo bình thường cho hắn tẩy não không phải làm không Tịnh Khôn loáng thoáng không muốn để cho xã đoàn nhiều người tham dự nhà này bất động sản mua bán. Vương đạo nhanh chóng tính toán một chút, rốt nói, "Lục Thẩm tổng cộng là 102 triệu. Ngài là khách hàng lớn, trực tiếp cho 100 triệu đi." Hắn một bên nói, một bên đưa lên còn trời bất động sản mục lục. Phương Lục Thẩm hài lòng gật đầu, Tiểu Hàn điểm một cái, tự nhiên có trợ thủ giúp đỡ xử lý. Vương đạo lập tức rán bài nước trà, để Tịnh Quân ngồi tiếp Phương Lục Thẩm cùng uống trà. Tiểu Hàn động tác rất là nhẹnệm, dù vậy, đem những này phòng ở kiểm kê xuống tới, cũng bỏ ra một giờ. Phương Lục Thẩm tại chỗ cho mở một tờ chi phiếu, Lý Sinh, lần sau lại có chuyện tốt như vậy, mời trực tiếp liên hệ ta. Tịnh Quân cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn mỗi ngày muốn như vậy sự tình tốt, nhưng lần này là ngoài ý muốn. Phương Lục Thẩm mỉm cười, vẫy tay cùng mọi người cáo biệt, nàng phải đem vấn đề này ngồi báo cho lục thúc. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi, Tịnh con mắng, nhìn xem Lục Thẩm, cái này mẹ nó mới là đại lao diễn xuất. Mua phòng ốc đơn giản cùng mua thức ăn một dạng. Chúng ta lúc nào có thể làm được giống nàng dạng này? Lý Phú, Lý Kiệt, Trần Dĩnh Nhân bọn người giữ im lặng, bọn họ đều là cần cù làm công người, loại chuyện này cách bọn hắn thật xa. Vương đạo lòng tin tràn đầy, không ga yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể tại một chuyến này thuận lợi làm tiếp, xác định Vương Chấp sẽ sớm tối có một ngày này. Vương đạo tâm tình tốt đẹp, liền một ngày này Phòng ở cơ hồ tất cả đều bán đi doanh thu hơn 1 triệu 5000 bạn, nhất cử trở thành ngàn bạn vô ông. Đáng tiếc, những tài phú này đều là không rất có thể công khai. Hắn còn cần cố gắng. Vương đạo hiện tại thiếu hụt là tư kim, mà không phải cái gì kiếm tiền ý tưởng. Đối với một cái mở thiên nhãn người tương lai tới nói, thương gia hiện tại khắp nơi trên đất là hoàng kim. Khả năng đối với làm ăn tới nói hắn không được, nhưng là cái gì tương lai nhất định kiếm tiền, đó là rõ ràng. Người không ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau, nhiều khi, kiếm tiền sinh ý đều là có chu kỳ. Tiến vào chu kỳ về sau, đó là lam hải sản nghiệp. Tất cả đều là bạo lợi. Qua chu kỳ về sau, cái kia chính là trời chiều sản nghiệp, miễn cưỡng duy trì cũng không tệ rồi. Năm một cái đơn giản ví dụ, nếu là ngươi hoàn toàn không có sở trường, hồn hồn ngạc ngạc qua cả một đời, nếu là có một cái xuyên qua cơ hội trở lại quá khứ, ngươi có phải hay không cảm thấy liền không có cơ hội phát tài. Kỹ thuật muốn phát tài rất dễ dàng. Cái kia chính là thị trường chứng khoán. Ngươi không cần biết con nào yêu cố là cái gì, ngươi chỉ cần kiếm tiền ngành nghề là cái gì liền có thể. Tỷ như vật liệu xây dựng, sinh hóa, y dược, máy không người lái, trí tuệ nhân tạo, hoặc là lão đạo nghiêng ngả bên vòng. Ngươi chỉ cần biết cái nào đó ngành nghề tương lai nhất định sẽ phóng đại, vậy ngươi liền có thể rộng tung lưới. Dù là trong đó thua lỗ 1 2 chi, nhưng tổng thể tới nói ngươi cũng là lửa. Vương đạo hiện tại mở cái gì đều là cơ hội kiếm tiền, đáng tiếc trước đó luôn luôn tư kim không đủ. Lại càng không cần phải nói bây giờ còn có hệ thống tình báo tại. Về sau liền có thể đại chiến quân cước. Đến chưa nhập chứng 150 triệu, trực tiếp để Vương đạo có được dư thừa tiền mặt lưu, cách cái mục tiêu kia tiến hơn một bước. Vương đạo tâm tình thật tốt, trực tiếp móc ra một số đại vàng lưu, khoảng chừng 100 ngàn, phân cho đến đây hỗ trợ cô bé ở quẩy thu ngân. Bốn cái tiểu muội kém chút vui đến rồi. Số tiền này 4 người một điểm, mỗi người khoảng chừng 25000. Phải biết các nàng mỗi tháng tuổi nước mới chỉ có hơn 3000 một điểm. Khoản này thu nhập thêm, đều nhanh bắt kịp các nàng một năm tuổi nước. Cô bé ở quầy Thu Ngân Thiên Ân bạn tạ rời đi. Vương đạo lại quét quét ra ra một tờ chi phiếu, khoảng chừng 2 triệu đưa cho Tỷ Côn. Cái sau rất là ngạc nhiên, cho ta nhiều tiền như vậy làm gì? Vương đạo nhún nhẩy, chúng ta đã nói xong, chỉ cần giá thị trường bán đi liền có chích phần trăm a. Tịnh Côn thở dài, như thế vẫn chưa đủ bộ phòng này tiền a. Vương đạo ngạc nhiên nói, đủ a? ta là trừ bỏ bộ kia phòng ở, mới cho ngươi trích phần trăm. Chương 203, cổ hoặc tử tán gái phương thức, một, chương 203, cổ hoặc tử tán gái phương thức, một, Tịnh Quân khẽ giật mình, nếu là nói như vậy lời nói, ta chẳng phải là dựa vào mua phlóp, đến chưa kiếm lời 6 triệu sao? Vương đạo cải chính, là 5 triệu, bộ kia phòng ở ta cho ngươi tính toán 300 năm. Tịnh Quân ha ha cười to, hảo huynh đệ. Trần Bính Nhân nhìn xem rất là cực kỳ hâm mộ. Vương đạo cười nói, mấy người các ngươi, ta đều cho các ngươi lưu lại Mỗi người đều là 800 tứ tiểu hảo chỗ ở. Bên trong có một cái cửa sổ có thể nhìn thấy vô địch cảnh biển. Không cần các ngươi bỏ tiền, nhưng là các ngươi tương lai 2 năm tuổi nước không có. Trần Vĩnh Nhân vui mừng, "Đạo ca, thật sao?" Vương Đạo nhún như vai, "Ta xưa nay không đối với chuyện như thế này nói vừa. Trần Vĩnh Nhân cao hứng kêu to, "So sánh với Lý Phú cùng Lý Kiệt liền chầm một nhiều, tạ ơn đạo ca." Tình Khôn dơ ngón tay cái lên, "Á tao, người cái tên này có ta phong phạt a. Cái này đúng nha. Huynh đệ là trọng yếu nhất, muốn cùng huynh đệ chia sẻ tài phú, đó mới đi được lâu dài." Vương Đạo rất tán hành, chính hắn chuyến này kiếm lợi 150 triệu xuất ra 1.800.000 đến cùng tiểu đệ chia sẻ, đổi lấy ba cái trung tâm tiểu đệ, thấy thế nào đều là lửa. Khôn ca, hôm nay tâm tính tốt, chúng ta đi ăn một bữa. Tịnh Quân lắc đầu, tạm biệt, ta tương lai rượu cục hẹn đến nửa tháng sau. Vương Đạo ha ha cười to. Tịnh Quân người tiến tử mua phòng ốc, cũng không phải bỏ ra nhân tình, mà là người khác thiếu bọn hắn nhân tình. Tốt như vậy khu vực phòng ở, có thể nói là mua được liền là kiếm được. Đơn giản so cái gì cổ phiếu đầu tư đều bảo hiểm được nhiều. Cho dù không làm đầu tư, mình ở cũng làm máu lửa. Nếu là đem loại đơn vị này coi như lễ bật tiến hành trao đổi đích lợi. Cái kia càng là nhất đáng dùng tốt. Là lấy những người này nhao nhao cùng tỉnh Khôn hẹn bữa tiệc, Tịnh Khôn chẳng những hắc bạch tán sạch, còn có được tốt như vậy tài nguyên, cái kia tất nhiên là muốn thường liên hệ. Có thể nói, bắt đầu từ nơi này, Tịnh Khôn cùng bọn hắn ở giữa liên hệ mới bức chắc, có đầy đủ lợi ích tương liên, bọn hắn liền không nỡ tí con. Về sau nếu là Tịnh Khôn có chuyện gì, vậy dĩ nhiên là phải giúp một tay. Tịnh Khôn suy nghĩ một chút nói, chúng ta vẫn là đi Ang Nưu chẳng tử đi xem một chút a. Vương đạo yên lặng, vẫn phải đi tìm cái kia bà tử. Tịnh Khôn nhún nhẩy, ta biết nữ nhân tất cả đều là sống trong nghệ, chỉ nàng nhìn xem cũng vẫn được. Không tìm nàng tiểu hay. Vương đạo không biết nói gì, mỗi ngày đến công ty chúng ta phòng bản nữa diễn viên cũng không ít, ngươi có muốn hay không suy tính một chút các nàng. Tình Quân lắc đầu, quên đi thôi, ta đối minh tinh điện ảnh không có hứng thú gì. Các nàng cùng ta không nói đến lời. Ta nếu là cùng với các nàng nói muốn đi bộ bạn chém người, ngươi nhìn các nàng không được hữu chết ta. Ngẫm lại liền không khả năng trò chuyện đến. Vẫn là đi tìm bà tự a. Vương đạo lười nhắc quên nữa, hắn đã hiểu, Tình Quân là mình cho mình thiết trí biên giới, hắn tự nội tâm bên trong nhận định chính mình là một cái cổ hoặc tử, thích hợp cổ hoặc tử đương nhiên chỉ có cổ hoặc nữ. Giống hồ an cổ tiểu ngọc như thế thân là cổ hòa tử, lại cưới xoa lão nữ nhi, đó là dối. Vương đạo vô buô tay, đều nghe Khôn ca nói à, rắc cùng ta bội tiếp Khôn ca đi cường ca nơi đó, a phú cùng a nhân về công ty mau lên. Thế là đám người như vậy tách ra. Trên xe, Tịnh Quân tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, "A Dao, ngươi muốn làm sao sửa sang phòng ốc của mình?" Vương đạo đúng nhún vai, "Đây không phải là ta nên suy tính sự tình." Tịnh Quân buồn buồn nói, "Nhà của ngươi không phải ngươi nên suy tính sự tình." Vương đạo nói, chân đã nói, nàng đến phụ trách thiết kế. Ta đối chỗ ở yêu cầu cũng cũng cao." Nàng ưa thích thiết kế thành bộ dáng gì là được, ta chỉ phụ trách trả tiền. Nha cùng vạn sự thôi mà. Tĩnh Quân rắn rắn chắc chắc ăn một cái thức ăn cho chó, hắn đầu đen rau muốn đường, á chân lại không tại, ngươi đến mức làm như vậy. Vương đạo lốn núi bay, a ngay nói thật cũng có tội a. Tĩnh Quân đành phải nói sang chuyện khác, ngươi sửa sang dự toán ước chừng là bao nhiêu? Vương đạo suy nghĩ một chút nói, ước chừng là 2 triệu a. Tĩnh Quân hít vào một ngụm khí lạnh, muốn mắt như vậy. Vương đạo trực tiếp đường, cái kia lề ở, không nói ở cả một đời, tối thiểu cũng phải ở cái mấy chục năm a. Căn cứ ta phỏng đoán, Bộ kia phòng ở qua cái 3-40 năm, giá bán vượt qua 100 triệu là không có vấn đề. Như vậy, chúng ta sửa sang liền muốn bởi theo nhà giá bán. Bằng không, một bộ 100 triệu phòng ở, ngươi sửa sang ra mấy trăm ngàn giá rẻ cảm giác, ngươi có thể chịu được. Tịnh khôn ha ha cười lạnh, 100 triệu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Vương đạo nhúng nhúng vai, đây là căn cứ vào hương giang tiền cảnh, lạm phát cho ra cơ bản hiện thực. Chúng ta phòng ở lại là lầu 18, càng có ngoài định mức tăng thêm. 100 triệu không quý. Hai ba ước cũng có thể. Tỉnh khôn thẳng thở dài Ta cảm thấy ta đã đủ có thể bánh vẽ không nghi tới người mới thật sự là bánh vẽ đại sư hai ba ức người thật là cảm tưởng Vương đạo cười cười không ngôn ngữịnh không nghi ngờ nhìn xem hắn thật có thể lên tới hai ba ức nếu như Vương đạo cùng hắn tranh luận hắn còn sẽ không hỏi như vậy hết lần này tới lần khác Vương đạo chỉ là cười đó là 10 phần chắc chắn biểu hiện đối với vương đạo tin tức linh thông chỗ, thì khu là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ khỏi cần phải nói chỉ là cái này tòa nhà phòng liền để hắn đến chưa cùng lừa 5 triệu đơn giản liền là đạt tiền không cái kia xo so đạt tiền còn an toàn được nhiều Vương đạo mỉm cười nói, "Khôn ca, cái này cần thời gian đến lắng đọng. Hiện tại, nó đương nhiên không đáng cái số này, bất quá, qua cái tháng 10 năm 205 ngươi nhìn lại một chút." Tịnh Khôn hừ lạnh nói, "Chúng ta đi ra lật vào, không phải làm xe cảnh sát liền là làm xe tang, ai biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì." Vương đạo thuận thế đường, "Vậy chúng ta liền làm chính hành mà. Hiện tại tiểu bản tử cùng Lâm Linh Tây hai bộ phim đã bắt tay vào làm cây trụ, chỉ cần một hai tháng, ngươi liền có thể biết quay phim nhiều bảo lợi." Tịnh Khôn nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt nhất là dạng này." Hắn thở dài, vốn cho rằng cái này 2 triệu có thể hồi hồi máu. Không nghĩ tới lại còn phải dùng đến sửa sang nơi đó. Vương đạo nhún nhún vai, sửa sang rất nhanh. Chỉ cần tiền đúng chỗ, cũng chính là 3-4 tháng sự tỉnh, chúng ta đến cuối năm liền có thể tại phòng ở mới bên trong qua Tết. Tín Khôn nghĩ cũng phải, tiền là con nhỉ, bỏ ra kiếm lại, cũng không tin huynh đệ chúng ta sẽ không phát tài. Vương đạo lòng tin tràn đầy, xác định vững chắc sẽ phát tài. Ân, chỉ ít hắn hiện tại đã có hơn 1 triệu 5000 bạn đặt cơ sở ở niên đại này, vô luận như thế nào nói đều là kẻ có tiền. Chương 204, cổ hoặc tử tán gái Phương Đức, 2, chương 204, cổ hoặc tử tán gái Phương Đức, 2 Đại lý xe chạy nhanh rất nhanh, không đến 20 phút, bọn hắn đã đến mục đích. Xòa Cương tự mình tại bên ngoài nên đón, "Khôn ca, Đạo ca, các người đã tới." Từ khi vượng giấc đường khẩu kiến lập về sau, nhiều như vậy trời, Tịnh Khôn gặp lại mới tới 3 lần, vẫn phải tăng thêm ngày hôm qua lần kia. Xòa Cương tự chủ tính rất cao, con đường này trên cơ bản đều là hắn định đoạn, bởi vậy phá lệ chân quý cơ hội này, sợ cho yêu đến tỉnh Khôn không cao hứng. Giống Tịnh Khôn dạng này thực tình đối đái tiểu đệ đại lao cũng không thấy nhiều. Nơi nào có vừa mới đánh xuống địa bàn tới về sau, lập tức đem địa bàn phân cho tiểu đệ, chỉ là mỗi tháng bướm nước đúng chỉ là lớn như thế một khối địa bàn. Đây chính là vượng giác dòng giã hai con đường. Long ca địa bàn mới bao nhiêu lớn? Lớn như vậy một cái đường khẩu, cũng bất quá là một con đường mà thôi. Lại nói cái gì địa bàn có thể cùng chất béo sung túc vượng giác so sánh. Thật muốn có, vậy chỉ có thể là Tiêm Đông." Tình Quân hỏi, "Cô nàng kia ở bên trong?" Xòa cương gật gật đầu, "A, cậu ở bên trong." Đừng nói, "Nàng mặc dù là cá bảng, nhưng rất thụ các lão bản Hoa Mên, rất nhiều lao bản đều bộ danh điểm nàng." Tình Quân ánh mắt sáng lên hỏi, "Vì cái gì nhiều người như vậy điểm nàng?" Sở Cường nghĩ nghĩ không xác định nói, "Đại khai a tẩu lôi kéo nhị ngũ bắt bạn, ngồi chém gió tự kỷ, A. Tĩnh côn im lặng mắng, "Si tuyến." Nói xong nên ngang, ngang đi đi bảo. Vương đạo gia hiệu rõ đu heo, hắn lưu lại cùng Sở Cường nói chuyện, "Cường ca, trưởng tử vẫn tốt chứ?" Sở Cường liên tục gật đầu, "Tự nhiên, đây là đám huynh đệ chúng ta sống yên phận địa phương, khẳng định sẽ thấy thật tốt. Chúng ta chẳng tử sinh ý là trung quanh tốt nhất, những lao bản kia cơ hồ hôm sau xin mời ta uống rượu." Vương đạo cười hỏi, "Không có đi phấn sự gì nha?" Sở thẳng lắc đầu, "Khẳng định không có, không ta chế định quy củ." Không người nào dám phạm." Vương đạo nói khẽ, "Cường ca ngươi cũng biết, chúng ta con đường này, chung quanh tất cả đều là nghe ra địa bàn, những địa bàn kia bên trên đều là đạo hữu. Chúng ta cái này chẳng tử sạch sẽ, những khách nhân tới chơi đến yên tâm. Đây chính là khác biệt. Đây càng là ưu thế của chúng ta. Ngàn bạn phải tìm giữ ở." Xòa cương cười nói, "Ta minh bạch." Vương đạo cười nói, "Khôn ca hứng thú không tại những địa phương này, hắn là muốn quay chủ phim. Đợi đến phim chiếu lên, chúng ta chẳng tử tiền sẽ thông qua hợp pháp đường tắt tất cả đều thấy trắng, chỉ cần mất bả làm cái 2 3 năm." Trong chương mục đều sẽ có một số lớn tiền tiết kiệm, chúng ta cũng làm cái nghiêm chỉnh ông nhà giàu." Sỏa Cương hắc hắc cười ngây ngô, "Đạo ca yên tâm, ta nhất định thay lão đại đem con đường này nhìn ổn định." Vương Đạo ôm Sỏa Cương đường, cường ca, ngươi biết Khôn ca từ khi sau khi tốt nghiệp đại học, trên cơ bản rất ít bước chân loại địa phương này, mỗi lần tới đều là đến ngươi nơi này đến." "Ngươi minh bạch ý tứ này a? Khôn ca là tiến những ngươi. So với Satbeck Dangyu, hắn càng tin tưởng ngươi." Sỏa Cương cười đến càng choáng hơn, "Ta là ca đang tin." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng mà dứt lời xuống dưới còn có dư âm, trong lúc đó có khách từ bên trong chạy ra. Sở Hạo Cương sắc mặt cũng thay đổi, lão đại hảo không dễ dàng mới đến một lần, đang nghĩ ngợi Hảo Hảo mà ở trước mặt hắn biểu hiện biểu hiện, kết quả là xảy ra chuyện. Hai người lẫn nhau, cùng nhau hướng chàng từ bên trong chạy tới. Tịnh Côn khôn đã không chế được cung diện, phá lệ, đối với lần này phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta cảm thấy tương đương thật có lỗi. Lần này các vị tiêu phí, miễn phí, hi vọng các vị có thể đi chơi vui vẻ. Trong vũ trường chỉ một thoáng reo hò lôi động. Tịnh Côn buông xuống mịt lộ đối Sở Hạo tay, cái sau lòng mang thấp đi tới. Khôn ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Tịnh Khôn khẽ môi bật lên, rất thú vị. Sở Cương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Khôn ca không có sinh quý liền tốt. Vương Đạo Nghi ngờ nói, "Rất thú vị, ta vừa rồi trông thấy rất nhiều khách nhân đi ra ngoài." Tịnh Khôn gật, gật đầu, "Đương nhiên, vừa rồi có người làm ám sát mà." Sở Cương tâm lập tức nhấc lên, "Làm ám sát? Lão đại, ngươi không có chuyện gì chớ?" Tịnh Khôn hai tay một đám, "Ngươi thấy ta giống có chuyện dáng vẻ sao? Ám sát không phải nhằm vào ta, là nhắm vào ta coi trọng cô nàng." "Ê ở nơi đó đâu?" Đám người lần theo Tịnh ngón tay nhìn qua thứ li đới năm cái nữ nhân, bên trong một cái dẫn đầu, tư sát tích lệ, nhất là ánh mắt của nàng đặc biệt trảnh. Vương đạo không hiểu nhớ tới xỏa cường lời nói đại khái các lao bản là bởi vì nàng trảnh trảnh ác. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Tịnh Khôn xem trọng bà tử. Bây giờ hình tượng của nàng cũng không quá tốt, quần áo bị xé đi một mảng lớn, lộ ra da thịt tuyết trắng, tại phòng khiêu vũ dưới ánh đèn, tản ra năm màu. Bên người nàng ba người, đều là nhan trị tại tuyến muội tử, có một cái tóc ngắn, càng là có một cố khí thế bé nhỏ. Tới đối đầu nữ nhân kia coi như thản rồi, chẳng những khóe miệng đổ máu. Liền ngay cả quần áo đều bị hủy đến không sai biệt lắm. Tính Côn đối Sỏa Cường nói ra, đem các nàng đều cho đưa đến bao sương đi, không nên quấy rầy những khách nhân hào hứng. Sỏa Cường lập tức làm theo. Tính Côn đại mã kim đang ngồi, nhiều hứng thú nhìn xem mấy người, nói một chút đi, các người dám ở ta chàng tử náo sự thật thật to gan. Tiểu Phúc tinh kỳ quái nói, ngươi chàng tử, chàng tử này không phải cường ca sao? Sỏa Cường mặt đều tái rồi. Tính Côn nhìn Sỏa Cường một chút, cười nói, ngươi cùng cô nàng này tình cảm tương đối tốt. Sỏa Cường trừng Tiểu Phúc tinh một chút, cẩn thận nói, cường ca, ta chỉ là cùng nàng tương đối quen thuộc mà thôi. Tịnh Khôn Kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi cần trương cái gì? Cô nàng này không sai. Xoa cương âm thầm lau mồ hôi, hắn không biết Tịnh Khôn mục đích, tự nhiên trong lòng rụt rẻ. Tịnh Khôn chỉ về phía các nàng đường, các ngươi hôm nay thật để cho ta mở rộng tầm mắt, một nữ nhân ám sát một nữ nhân khác, còn khiến cho như thế cao điệu. Các ngươi cho là mình là ai? Đâu tinh Thủy linh vẫn là hồng hương tình mẹ. Đi ra lẫn vào nhiều như vậy, có thể ngồi lên đường chủ chỉ có mấy cái này nữ nhân. Nói đi, sự tình gì? Ba tử vội và nói, vị lão đại này, chúng ta ở đây từ bên trong quy củ làm sự tình đang tại tiếp khách uống rượu nói chưa tiếng, ai biết cái này đồ chết tiệt đột nhiên xuất hiện muốn giết người. Nếu không phải chúng ta phản ứng nhanh, hôm nay liền nằm nơi này. Nghe xong lời này, Hái Tư không làm, ngươi cái 38, tại sao không nói sự thật? Chúng ta kết duyên không phải một ngày hai ngày ta tới tìm ngươi, thuần túy là báo thủ. Ba Tử liếc mắt, suy si tuyến. Hái Tư cao quát, 38, lần này để ngươi may mắn là được, chờ lấy anh nuôi ta tới, không phải giết chết ngươi không thể. Tĩnh Quân tiếu Dung càng tăng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Bức Đạo, nàng lám ca ca Chương 205, Diệu Thấp đại lão một, chương 205, điệu thấp đại lão. Một, còn không đợi Vương đạo trả lời, thái tư cao quát, "Mau đem ta thả, bằng không chờ đến ta làm ca ca tới, quét các ngươi chẳng tử." Ngầu không khí chỉ một thoáng an tính. Tịnh Khôn Tiếu Dung càng tăng lên, "Ngươi làm ca ca là?" Thái tư thần cả giận, động tĩnh lạt duy nã. Tịnh Khôn chớp chớp lốn hai, "A, lớn như vậy nhân vào sao?" A Cường, cho hắn một chiếc điện thoại, để hắn dẫn người tới đón hắn hảo muội muội. Ba tử quá sợ hãi, "Lão bản, là duy nã thế nhưng là động tĩnh đường chủ, không thể để cho hắn tới, bằng không, nhà này chẳng tử sẽ phá hủy." Tịnh Khôn vẫy tay, để ba tử ngồi ở bên cạnh, ngươi ngược lại là hảo tâm. Ba tử cười khàn nói, dù sao đây là ta chỗ làm việc a. Tịnh Khôn nhíu lông mày, ta biết nữ nhân này vì cái gì trêu cho ngươi, đại khái là ngươi tình nhân cũ gây họa. Ba tử khẽ giật mình, lão bản nhận biết. Người kia? Tịnh Khôn năng ngay nói thật, không biết, hôm nay mới vừa bạn bởi vì ngươi mới nghe nói. Ba tử cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ta. Tịnh Khôn chân thành nói, hôm qua ta tới chơi thời điểm, liền thấy ngươi, ta rất vừa ý ngươi, muốn cho ngươi làm nữ nhân của ta. Vương đạo thầm hô khả lắng, như thế trực tiếp mà Cổ Tình không biết, cổ hoặc tử cứ như vậy trực tiếp. Ba Tử viện cự đường, lão bản, ta nghĩ ngươi có khả năng sai lầm, ta không dám bán. Tĩnh Khôn cải chính, ta cũng không phải muốn chơi bộ với ngươi, là muốn ngươi làm nữ nhân của ta, là muốn ngươi gả cho ta. Ba Tử cảm thấy hoang đường, lão bản, không nên nói bừa, ngươi thấy được ta là cổ hoả nữ, ta có phiền phức. Tĩnh Khôn cười nói, ta xưa nay không đối với chuyện như thế này nói bừa. Ngươi phiền phức ta đều cho ngươi rõ ràng, để ngươi không có tâm sự làm nữ nhân của ta, như thế nào? Ba Tử nhìn xem soa cường, lại nhìn xem một bên các tiểu đệ Cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết phiền phức, ta liền làm nữ nhân của ngươi. Ba ba, Tịnh Khôn vỗ tay nói, ta liền thích ngươi cái này dứt khoát bộ dáng. Vương đạo người đều chẩn váng, khá lắm cái này cũng được. Ba tử lập tức nói, lão bản, ngươi khả năng không biết mình phải đối mặt đối thủ là ai. Tịnh Khôn xem thường, vừa rồi cái kia ái tư không phải nói a, Đông Tinh Lạc duy nã. Úc, còn có một cái thương ngươi xấu nhất cái kia, Hồng nghĩa lao đại đúng không? Ba tử con ngươi co rụt lại, ngươi điều tra qua ta. Tịnh Khôn không hiểu nhìn xem nàng, ta mới vừa rồi không có nói rõ ràng sao? Cô qua tới chơi thời điểm ta đã nhìn thấy ngươi hình tượng của ngươi rất không tệ, ta rất vừa ý. Sau đó liền điều tra một phiên, hiểu rõ các ngươi một chút sự tình. Tịnh Quân bay đầu đối Vương đạo nói ra, "A tao, ngươi thấy thế nào?" Vương đạo nhún mũi bay, tựa như con mít dành một dạng. Tịnh Quân khôn không biết nói gì, khách khí một điểm, vị này chính là tương lai người ác đầu. Vương đạo cười cười, không có ý tứ ác đầu, "Thế nhưng là tại chúng ta xem ra, các ngươi sợ sệt đổ vật, tại chúng ta xem ra thật sự giống con mít dành một dạng." Ba tử có chút phẫn nộ, "Ngươi tại sao nói như thế chúng ta?" Vương đạo thu liễm dung, Trên giang hồ đi ra lẫn vào rất nhiều người, chết người càng nhiều. Hàng năm đi ra lẫn vào người mới, có 50 năm đó liền đầu thai. Những người còn lại, trong vòng 5 năm, đầu thai suất cao tới 75 Đây cũng là vì cái gì, vượt qua 5 năm không có tấn thăng chính thức xã đoàn thành viên sẽ bị xưng là lao tứ kiểu nguyên nhân. Tỷ lệ đào thải quá cao. Đương nhiên, đây là chỉ nam nhân. Về phần nữ nhân trung thực dạng, giống nữ nhân các người, bây giờ có thể kiếm ra thành tựu cũng chính là đông tinh thủy Linh, hồng hương tinh mẹ, mà hai vị này, có thể thượng vị nguyên nhân cũng đều là bởi vì nam nhân Họp là trên giang hồ cũng có mấy cái nữ nhân thượng vị, nhưng các nàng thượng vị nếu không phải là bởi vì gia đình xuất thân, nếu không phải là bởi vì nam nhân. Nữ nhân so sánh nam nhân kiểu gì cũng sẽ thiếu khuyết độ và gì. Mấy người các ngươi, quá mức không phòng phẳng. Ban tử rất là phẫn nộ, nữ nhân chúng ta cũng có thể kiếm ra thành tựu. Vương đạo hỏi ba tử, "A Đẩu, ngươi ngại hay không ta đem ngươi cửu nhân người xử lý?" Ba tử kinh ngạc nói, "Ta cửu nhân." Vương đạo nốn đũa bay, "Cửu nhân của ngươi không phải liền là hai phe đội ngũ sao? Một cái là Đông Tinh vượng, đường khẩu Lạc Duy nã người, bao quát cái kia cái tư." Một phương khác liền là thương ngươi xấu nhất cái kia hồng nghĩa lao đại, hắn phụ thuộc người đều là. Ba tử còn tưởng rằng Vương đạo là muốn xử lý ái tư, thế là hớn hở nói, đương nhiên không ngại. Vương đạo phân phó nói, Cường ca, đem cái này ban tử cho trói lại, một lát nữa đợi nàng lao đại tới bắt người. Xòa Cường không nói hai lời, trực tiếp dẫn người đem ban tử cho trói lại. Ba tử cao giọng nói, ngươi có lầm hay không? Ta để ngươi giúp ta giải quyết ỷ ra, kết quả ngươi muốn làm chị em tốt của ta. Vương đạo cười như không cười nhìn xem Ba tử, là tự ngươi nói, vẫn là ta tới nói. Ban tử bất khả tư nghị nhìn xem Vương đạo. Trong mắt nàng Vương đạo trên mặt luôn luôn treo không bị trói buộc tiêu dung, cực kỳ giống sáng sủa sinh viên, để cho người ta thấy một lần liền tốt cảm giác đại sinh. Kết quả hiện tại xem ra, cái này mẹ nó liền là âm ma. Vương đạo thản nhiên nói, ta rất ít đối với nữ nhân xuất thủ, bất quá ta lao đại lên tiếng, vậy dĩ nhiên muốn đem sự tình làm được thỏa đáng. Người đã suy nghĩ kỹ, có muốn hay không ta đầu thủ? Ba tử che chở van tử nói ra, ngươi không cần cố tình gây sự. Tình Khôn Khế cười nói, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi ngay cả ta đầu mã là ai cũng không biết, liền dám nói hắn cố tình gây sự. Vụ Long Xoa quán Trần Quốc Trung, Nghê Giang Nghệ Vịnh Hiếu nghe nói như thế không phải bội phục ngươi không thể. Ba tự bọn người quá sợ hãi. Tịnh Khôn nói đến những người này đối các nàng tới nói thế nhưng là thiên đại nhân vật. Vừa mới ở một bên thấy say ngon lành ái tứ cũng mắt tròn váng, Trần Quốc Trung cùng nghe Vịnh Hiếu đối với nàng mà nói đồng dạng là một cái quái vật khổng lồ, thậm chí đối với nàng làm Ca Ca cũng là như thế. Vương Đạo đối Tịnh Khôn nói ra, còn nhớ rõ ngươi cùng Cường Ca vấn đắc sao? Tịnh Khôn không hiểu đâu, cái gì? Vương Đạo nhắc nhở, cái này chàng tử các lão bạn vì sao lại ý liên tiếp điểm một cái cá tỉnh ngộ, Ta nhớ được ga cường nói cái gì, đại khái là bởi vì nàng lôi kéo nhị ngũ bắt bạn, ngồi chém gió tự kỷ. Xòa Cương liên tục gật đầu, hắn thật sự như thế cảm giác. Một cái đi ra bồi rượu cá vàng, lôi kéo nhị ngũ bắt bạn, ngồi chém gió tự kỷ, một dạng hồn nhiên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Những lao bản kia thường thấy đối bọn hắn luôn mình theo người cá vàng, nhìn thấy ba tử, lập tức cảm giác không đồng dạng, cho nên ba tử tờ đơn là nhiều nhất. Xòa Cương thực tình cảm thấy những lão bản kia có bệnh. Vương Đạo nhìn xem chúng nữ nói ra, nói các ngươi nhà trời, các ngươi còn không tin. Chương 206 Điệu thấp đại lao, 2, chương 206, điệu thấp đại lao, hai các người biết hương rằng có bao nhiêu xã đoàn, mấy trong nhà, đại xã đoàn có bao nhiêu, hai ba mươi luôn luôn có, ngoại trừ những này đại xã đoàn bên ngoài, còn có một số tùy tiện tới một cái cũng có thể làm cho giang hồ im lặng mánh nhân tập vương. Hết lần này tới lần khác tại trong mắt của các người, cái kia đông tinh lạc duy nã cùng hồng nghĩa lao đại liền là toàn bộ giang hồ. Phản phất hai người ai có thể thắng, ai liền có thể nhất thống giang hồ là. Thật sự là cười chết người. Tính quân đậu đen rau đường Hồng Nghĩa bất quá là một cái địa phương tính nhỏ xã đoàn, người dẫn đầu dám gọi Lao đại. Cũng nhờ có thanh danh không bàn rồi, bằng không, đều không cần giang hồ đồng đạo xuất thủ, xui xẻo quán đem hắn diện. Cái gì Diêu Long, cũng dám gọi danh tự như vậy. Chúng nữ đột nhiên biến sắc. Tình Quân hỏi, cái kia Diêu lông đường khẩu ở nơi nào? Phạm vi bao lớn? Cùng với Tư Liên, Xòa cương gương núi bay, Hồng Nghĩa đường khẩu ngay tại vực giác, bất quá bọn hắn toàn bộ xã đoàn thế lực chỉ có nửa cái đường vú, còn không có phạm vi thế lực của ta đại. Lão đại, muốn xử lý hắn sao? Xoa Cương thật có tư cách nói lời này, có thể tại vượng giác có được một con đường, đó là đại xã đoàn đại lao tài năng có được. Cũng bởi vì con đường này, Xoa Cương thủ hạ tiểu đệ liền có trên trăm, hắn ra lệnh một tiếng, kêu lên vài trăm người làm cái đại long vượng tuyệt đối không có vấn đề. Tĩnh Khôn hỏi ba tử, có muốn hay không ta đem xử lý thay người xả giận. Hắn quay đầu hỏi Vương đạo, ta nhớ được không sai, cái này điêu lông hai lần đã thương ba tử tâm đúng không? Vương đạo gật gật đầu, không sai. Tĩnh Khôn bình tĩnh mà nhìn xem ba tử, là xử lý hừ nghĩa, vẫn là quét rớt bọn hắn chẳng tử, chỉ cần ngươi lên tiếng. Hôm nay bọn hắn liền không có sống. Vương đạo nhắc nhở, Khôn ca, chúng ta đều là hùng chữ đầu, xử lý hồng nghĩa, Tượng Sinh trên mặt khó coi. Tịnh Khôn Đậu đen rau muốn đường, dãy số cùng làm một chữ đầu còn tự giết lẫn nhau đâu, chúng ta xử lý một cái hồng chữ đầu lại có cái gì? Hồng nghĩa địa bàn ngay cả nửa cái đường phố đều không có, còn không biết xấu hổ định lấy hồng chữ đầu. Vương đạo nhún nháy, ngược lại hắn nhắc nhở, khó chịu là Tượng Tiên Sinh, cũng không phải Tịnh Khôn, không tầm thường để tưởng Tiên Sinh đối Tịnh Khôn càng thêm thôi. Ba tử toàn thân run dậy, nàng cảm giác được Chỉ cần mình hạ quyết định, hồng nghĩa cũng tốt, Đông Tinh vượng giác đường khẩu cũng được, thật sự buổi tối hôm nay không có. Kiêu ngạo của nàng bị đánh đến bở nát. Ba tử thật sự cùng sỏa cường nói đến, bình thường tránh chữ nhị ngũ bát bạn, ngồi chém gió tự kỷ, đó là nguồn gốc từ trước đó tình cảm lưu luyến. Nàng tính nhân cũ thế nhưng là hồng nghĩa lao đại. Nàng trước đó cho rằng trên giang hồ người có quyền thế nhất. Ba tử tâm tư đáng thương đến đơn giản, ta trước đó nam nhân thế nhưng là bên trên người có quyền thế nhất vật, các người những này thối cá nát tôm, cũng có thể cùng hắn so sánh. Bởi vì đoạn này kinh lịch, nàng so ai đều kiêu ngạo. Mà bây giờ trên mặt cái này nam nhân, không thèm để ý chút nào nói xong lệnh như băng lời nói, tùy ý quyết định hùng nghĩa lao đại sinh tử. Đây là đáng sợ đến mức nào nam nhân? Ba tử là một mạnh, đi ra lẫn vào người đều là một mạnh. Tịnh Khôn bá khí so với lão đại mạnh đâu chỉ gấp đôi. Giống như làm cái này nam nhân nữ nhân cũng không tệ a. Bất tri bất giác, ý nghĩ như vậy liền mọc dễ nảy mầm. Vương đạo không hiểu Tịnh Khôn ý nghĩ, đó là hắn chưa từng có chân chính trên giang hồ lần lượt qua, dù là hiện tại hắn là Tịnh Khôn đầu mã, nhưng hắn xuất thân liền cùng phổ thông nhân vật giang hồ hoàn toàn hai loại hoàn toàn trải nghiệm không tới đáy tầng giang hồ nhân sĩ gian nan, đặc biệt là những cái kia của hoặc nữ tình cảnh. Hắn không biết, trên giang hồ lăn lộn, câu nữ của hoặc nữ kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi cường là có thể. Ba tử ổn định tâm thần hỏi, ngươi là ai? Tịnh Khôn kinh ngạc nhìn xem nàng, các ngươi đi ra lăn lộn không biết ta là ai? Các ngươi tại ta chẳng từ bên trong chơi không biết ta là ai? Xoa cương cực kỳ sợ hãi, vội và nói, vị này là lao đại của ta, Hồng Hưng vượng rác cha phịt người Tỳ Côn. Xoa cương mồ hôi đều xuống, nhìn về phía ba tử đám người ánh mắt muốn nhiều liền có bao nhiêu đú Các ngươi tại trên địa bàn của ta công tác, vậy mà không biết ta cùng lao đại là ai? Các ngươi mẹ nó là ta Loan gia a. Chúng ta có thù sao? Bình thường ta cũng không có làm khó dễ các ngươi a. Sở Cường tranh thủ thời gian hướng Tịnh Khôn Miểu trung tâm, "Khôn ca, ngươi tin tưởng ta, trong này chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Tất cả mọi người biết ta cùng ngươi đó a." Vương đạo cười nói, "Cường ca làm tốt, Khôn ca thanh danh hay là tại thuần túy nhân vật giang hồ bên trong vang dội một điểm tương đối tốt. A cậu các nàng không tính là thuần túy nhân vật giang hồ. Có thể coi là lời nói, cũng bèn bèn tầm dưới chót." Bất quá câu nói này không có cần phải nói đi ra. Ba tử ngạt nhiên nói, ngươi chính là Hừng Hưng Tịch Côn. Một hơi tử nghe ra trong tay giành lại hai con đường Tịch Côn. Soa Cơng ánh mắt càng cố gắng nhịn không được nói, Á Tẩu, ngươi không phải cũng biết sao? Ba tử lượn lùm nói, ta là không nghĩ tới cái này chàng tử là Hừng Hưng. Xòa cương nhịn không được liếc mắt, thì ra như vậy đạo ca nói đến thật sự là đúng a, trong mắt của nàng, toàn bộ giang hồ chỉ có hai cái xã đoàn, một cái gọi làm Hồng nghĩa một cái gọi làm Chủ Tinh. Hắn đột nhiên liền không có tính tỉnh tỉnh. nói những người này là cổ hoặc nữ a, các nàng kiến thức vượt đời. Liên Giang Hồ đều có nào đại xã đoàn đều không hiểu rõ. Ngươi nói những người này không phải cổ học nữ a, các nàng cả ngày la lộn, thường thường đánh nhau. Thật sự không có cách nào bình luận. Ba tử mình cũng cảm giác không có ý tứ, nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Văn tử là chị em tốt của ta, có vấn đề gì không?" Vương đạo nún nụ bay, "Cái này hảo tỷ muội, sát xuất lớn cùng cái kia ái tư là giống nhau." Văn tử đột nhiên biến sắc, "Ngươi không nên nói vậy, ta nhưng cùng ái tư không phải người một đường." Vương đạo nhàn nhạt đem tử nội tình bóc cái không còn mủn mảnh, "Ngươi tiếp cận Ác là dâng cái hồng nghĩa lao đại mệnh lệnh à. Lão đại gia hỏa này bởi vì lúc trước đúng A Tẩu có thua thiệt, lại không dám trực tiếp đối mặt ta cậu, cho nên phải người đến bảo hộ nàng. Loại hành vi này thật sự là khôi hài. Mỗi lần đối mặt lựa chọn thời điểm, hắn đều đem Á Tẩu đẩy đi ra. Sau đó luôn cảm thấy muốn làm chút gì làm đền bù. Hành động như vậy, thật một điểm không nam nhân. Ngươi nói đúng không? A Tẩu. Ba tử sắc mặt trắng bệnh. Không sai, lão đại thật sự là như vậy người. Lão đại lúc trước cùng với nàng thời điểm, trên đường gặp cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước, hết lần này tới lần khác hắn mang súng, sau đó liền đem thương đặt ở bà tử bạ lộ bên trong. Chương 207 Điệu thấp đại lão và chương 207 Điệu thấp đại Lão, và hết lần này đến lần khác không có nhắc nhở nhởử ba tử nữa câu sau đó mà ba tử bởi vì cầm thương bị phán án một năm sau khi đi ra ba tử cũng không có bởi vì vấn đề này cùng lao đại tác giả lại với hắn ở cùng một chỗ sau đó lại gặp hồng nghĩa lao đại bị ám sát lao đại tại nữ nhân cùng lao đại ở giữa lựa chọn lao đại cũng bởi vậy thu được lao đại thưởng thức thuận tiện nói một câu lao đại không cứu được đến lúc sắp chết liền đem vị trí chuyển cho lao đại mà ba tử đâu rất không may nàng xảy thay không sai, đương thời nàng mang thai. Đi qua chuyện này về sau, Ba tử dứt khoát cùng lao đại chia tay. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước lọc kính tồn tại, Ba tử trong nội tâm vẫn là rất đắc ý hiện tại lọc kính vỡ nát, nàng hoàn toàn cảm giác mình buồn cười biết bao, đồng thời đối lao đại càng phát căm ghét. Vương đạo nhìn xem Văn Tử cười như không cười nói ra, về phần người, trong nội tâm cũng ưa thích lao đại à. Vàng tử sắc mặt trắng bệch. Tịnh Khôn ngạc nhìn nói, trong này có nhiều như vậy quần. Vương đạo nún núi bay, sát thực rất quấn khôn ca ngươi nhìn, trong gian phòng đó có hai cái lao đại trước tiền nhân, hai cái lao đại thống hạ người, một cái lão đại thẩm mỹ người. Không làm rõ ràng được người tưởng rằng đập 8 điểm ngăn cầu huyết từ đâu. Tịnh Khôn hỏi, "Ba tử, ngươi thấy thế nào?" Ba tử nhìn Ban tử một chút, cái sau sắc mặt trắng bệnh, "Ba tử, ta đối với ngươi không có ác ý." Ba tử gật gật đầu, "Ta biết." "Khôn ca, ngươi có thể hay không để cho vị đại ca kia Vương đạo núm như bay?" "Ác đậu, ta là Vương đạo, giang hồ không biết tên tiểu nhân vật. Ngươi gọi ta a tao liền tốt." Soạ Cường tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ác đậu, đạo ca là Khôn ca đầu mã." Ba tử cẩn thận nói, "Đạo ca, ngươi Tịnh Khôn ôm ba tử nói ra, ngươi là nữ nhân của ta, không cần như thế xưng hô a tao." Vassala, trực tiếp hô A Tào là được. Ba tử ổn định tâm thần, vội vàng nói, "A Tào, ta cùng ban tử chung đụng được rất tốt, thả nàng a." Vương Đạo phân phó nói, đều nghe thấy A Tẩu phân phó, còn không đem người thả. Xoa Cương lập tức tuân theo mệnh lệnh, đem ban tử đem thả. Tình Quân hỏi, "Cái kia hái tư cái gì, ngươi dự định xử trí như thế nào?" Ba tử lắc đầu cười khổ, "Ta cùng nàng lẫn đoán không hiểu đấu. Ta tại phòng trực thời điểm, cũng là nàng chủ động trêu cho ta. Hiện tại ta hiểu được, là ghen ghét." Hái tứ toàn thân run rẩy, hiện tại hoàn toàn minh bạch tính là ai." Vừa rồi cho nàng làm ca ca lạc duy nã gọi điện thoại dao động người thời điểm, Lạc Duy Nã kêu gào đến tịch liệt, nhưng nghe xong là cái này trầm tử, lập tức liền cúp điện thoại. Thái tư chưa từng trông thấy Lạc Duy Nã chật vật như thế qua. Trước mắt vị này Tế Côn, thật sự chính là danh phủ kỳ thực giang hồ đại lão. Sinh tử của mình, ngay tại ba tử một ý niệm. Ba tử, ta sai rồi, ngươi tha ta một mạng có được hay không? Ta cam đoan cũng không tiếp tục đến quấy rối ngươi. Vương đạo nhún nhủi bay, ngươi đại khái có thể mang theo ngươi làm ca, ca đi thử một chút, nói thật, chúng ta kỳ thật cũng không lại. Thái tử đội vạng quắt tay, không dám không dám. Đây không phải cái gì khiếm tốn, là mẹ nó thật không dám. Lạc Duy nã ngay cả sỏa cường nơi này cũng không dám đến, còn dám trực diện Tịnh Khôn sao? Cái kia căn bản không có khả năng. Ba tử thở dài, chỉ cần về sau các ngươi không đến tìm ta, vậy cứ như vậy đi. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, đại độ như vậy. Ngươi dạng này lăn lộn giang hồ cũng không tốt, đi ra lăn lộn, đắc tội người muốn buổi tận giết tuyệt, không lưu hậu họa. Ba tử kinh hãi, không phải nói họ không kịp người nhà sao? Tịnh Khôn khịt mũi coi thường, á tao nói đúng, các ngươi liền là nhà trời. Chân chính giang hồ ở đâu là dạng này? công đột tận giết tuyệt, chẳng lẽ để bọn hắn người nhà trì hoàn qua tìm người báo thủ sao? Ta nói lời giữ lời, hôm nay ngươi nói chuyện. Tính côn đối ái tư cùng bàn tử nói ra, các ngươi hai cái vận khí tốt, nữ nhân ta nói, về sau chở phái rời nàng. Xéo đi nhanh lên, khẩn yếu nhất là đem hai câu này cho đưa đến. Đi thôi. Ái tư liên tục túi đầu, ta ơn Khoda, tạ ơn bà ta. Luộn nhau đi. Ban tử ánh mắt phức tạp nhìn Ba tử một chút, cũng quay người rời đi. Xoa cương không được nói, Khoda, thật sự như thế bung tha bọn hắn? Tịnh côn nhún nhúm bay, ta không phải nói a, buổi tối hôm nay Các người A Tẩu nói chuyện, hắn ôm ba tử đứng lên, phân phó nói, "Đều cho ta chuyển xuống, từ hôm nay trở đi, ba tử chính là ta nữ nhân." "Gọi A Tẩu." "A Tẩu." Trong giọng người chỉnh tề như một đích chào hỏi, cái này khiến ba tử hư vinh cảm giác đạt được thỏa mãn cực lớn. Tịnh quân tử trong túi tiền móc ra hai xấp đại hoàng lưu ném cho Xoa Cường, "Hôm nay ta tâm tình tốt, để các vinh đệ đi theo vui cười một cái." Xoa Cường vui mừng, hắn tiếp nhận tiền liền biết, số tiền kia sẽ không thiếu ít nhất cũng là 100 ngàn. "Ta ơn con ca." Tịnh đứng lên nói, "Ba tử, chúng ta về nhà." Ba tử tự nhiên biết sau đó phải làm cái gì. Bọn hắn mới vừa đi ra đi, liền gặp được đội vàng chạy tới đố Lao bản, "Lý Sinh, ngươi đã đến làm sao không nói với ta một tiếng? Cái này có thời gian đi, nhất định khiến ta làm chủ." Năm Tịnh Quốc quốc, Đỗ Lao bản cầm xuống chung ý đắc bị, liền nghĩ muốn mời Tịnh Khôn một trận, cái này không đạt được tin tức về sau, lập tức liền chạy tới. Ba tử tò mò hỏi, "Khôn ca, vị này là?" Tịnh Khôn cười cùng Đỗ Lao bản nắm tay, sau đó giải thích nói, "Đây là đố Lao bản, đêm đả nắng liền là hắn mợ, đây là danh phủ kỳ thực lão bản. A cường là cho hắn nhìn chẳng tử." Đỗ Sinh, đây là nữ nhân ta." Đỗ Lao bạn cười nói, "Cái kia không tốt hơn sao? Ta có thể nghĩ muốn tìm một cơ hội cảm tạ Lý Sinh, vừa bạn Điển Khang Lệ đều tại, liền chọn ngày không bằng độ ngày đi." Tịnh Khôn Tử chối nói, "Hôm nào hôm nào, lão nương ta tuổi tác cao, một lòng muốn ôm cháu trai, thời gian này cũng không sớm." "Hôm nào a?" Đỗ Lao bạn rất là tiếc nuối, "Vậy coi như nói xong hôm nào nhất định khiến ta làm chủ." Đỗ Lao bạn rất là tiếc nuối đưa mắt nhìn Tịnh Khôn rời đi, hắn là thật tâm muốn cùng Tịnh cái giao. Giang thanh danh lớn như vậy lại lão, hết lần này tới lần khác đối với xã đoàn sự tình chẳng phải mưu cầu danh lợi? Cái này ngược lại càng làm cho Đỗ Lao bạn thưởng thức Tịnh Khôn. Chân chính thương nhân đều biết, vỡ thiên môn dù là người lại thế nào có thể vớt, kiếm tiền căn bản so ra kém làm chính hành. Tịnh Khôn ngay tại làm chính hành. Không những như thế, hắn hiện tại hơi có chút hắc bạch ăn sạch dí tứ. Đỗ Lao bản là thuần túy bạch đạo bên trên nhân vật, rất hi vọng có thể kết bạn Tịnh Khôn dạng này ăn sạch bằng hữu. Nhưng có vẻ như, mình lấy lòng hơi trễ. Cái này thì thật cũng không thể trách Đỗ Lao bản. Chương 208, không đồng dạng giang hồ, 1, chương 208, không đồng dạng giang hồ, 1, mình ca tính đổi tay mới nửa a. Ai biết tiếp nhận cái này, hai con đường đường giang hồ đại lao là ai? Nếu là giống hắc quỷ người như vậy, cùng hắn bạn tri kỳ chẳng phải thảm rồi. Nếu là bị xui xẻo quán cho rằng hắc quỷ sinh ý mình cũng có tham dự, cái kia trực tiếp liền ngủ. Vì vậy, vô luận như thế nào cũng phải nhìn kỹ hắn nói. Nhưng cái này xem xét, liền chờ đến Tịnh Khôn hôm nay cho hắn phát tin tức. Đố Lao bản liền biết, về sau muốn cầu kiến Tịnh Khôn sợ là có chút khó khăn. Khi thật có thể mở phòng ca múa trên cơ bản đều là trên giang hồ có chút quan hệ. Bằng không, các loại phức tạp thế lực liền giải quyết không được. Đỗ Lao bản có chút hối hận, mình vẫn là ra tay không đủ sớm. Khi bọn về sau đền bù cũng được. Xoa Cương đi theo ra ngoài, hắn lặng lẽ giữ chặt ngôn đạo, "Đạo ca, thật không cần đối Lạc Duy Na cùng lao đại làm chuyện gì." Vương đạo nhún núi bay, "Đây chính là a tẩu phân phó." Xoa Cương nhế môi, "Ba tử hôm nay mới trở thành đại ca nữ nhân, có thể hay không ngồi bước vàng đại tẩu còn chưa nhất định đâu." Vương đạo nói nhỏ, người đang sợ bọn hắn." Lạc Duy Na cùng cái kia lão đại tương ái tương sát, hai người xung đột cảm giác nhà tròi một dạng. Người bây giờ thế nhưng là một con đường lao đại, cùng bọn hắn phân cao thấp, đó là lãng phí mình thân phận. Ngươi ngốc à?" Xoa Cương khẽ mình, "A." con giống như thật là dạng này a. Vương đạo vỗ vô, vô bờ vai của hắn, cường ca, chúng ta ánh mắt rất rộng lớn a. Khôn ca không tự mình quản lý địa bàn, trực tiếp đem địa bàn giao cho các người, ngươi chính là Khôn ca người phát ngôn. Hiện tại bắt đầu liền muốn bồi dưỡng lao đại khí phái. Ngươi xem một chút Hồng Hưng cái khác đường chủ là thế nào làm việc. Học tập cho giỏi. Sở Cường không biết nói gì, tại tụ nghĩa đường đánh nhau còn dùng học. Vương đạo nún núi bay, có thể tại tụ nghĩa đường đánh nhau cũng là bản sự a. Sở Cường như có điều suy nghĩ. Đi, nay vất vả mang theo các huynh đệ hảo hảo mà tư giãn một tí. "Con nào đi công ty hoặc gặp?" Vương Đạo vô vỗ xỏa cường bả vai nói như vậy. Xỏa Cường gật gật đầu, "Đi, ngươi nhưng nhất định phải hánh diện a." Vương Đạo ha ha cười to, "Đều là huynh đệ của mình, nói chuyện gì hánh diện không hánh diện." Xỏa Cường đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trên xe, Tình Cô đối sóng tử nói ra, "Theo ta, về sau đừng đi ra làm vũ nữ nói ra ta đều không đủ mất mặt Ba tử tao mày nói, "Vậy ta về sau muốn làm gì? Cũng không thể dựa vào ngươi nuôi a." Tình Cô ngạc nhiên nói, "Ngươi là nữ nhân của ta, ta nuôi dưỡng ngươi không phải đường như sao?" Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, Của ma tao nữ nhân A chân cùng đi ra dạ phố, hoặc là mua sắm, hoặc là làm cái khác. Tóm lại, Vũ nữ là không thể làm. Ba tử ngạc như nói, "A tao nữ nhân?" Tĩnh Khôn giải thích nói, "Lạc Tuyệt chân, vị quý đại tên phóng viên, A tao nữ nhân. Năm nay đấy bọn hắn kết hôn." Ba tử che miệng lại, "A tao nữ nhân là Lạc Tuyệt Trần." Tĩnh Khôn như nhẩy, "Không nghĩ tới a. Ta cũng hoài nghi tiểu tử này chỉ cần muốn, dạng gì nữ nhân hắn đều đầu đem tới tay." Vương đạo gật gật đầu, "Đây cũng không phải rồi. Bất quá ta có A Trần là đủ rồi." Ba tử bỗng nhiên có chút tự ti. Cổ hoặc nữ nghe tiêu xái, trên thực tế cùng cổ hoặc tử một dạng, đều là con lừa lùn. Nhìn thấy bất luận kẻ nào đều có thể phách lối một chút, kỳ thật thật cùng bác sĩ A, luật sư rồi, phóng viên rồi, hoặc là kẻ có tiền, đó là hoàn toàn không thể so sánh. Mình có thể cùng Lạc Tuệ chân chơi đến tới sau. Ba tử đột nhiên tưởng niệm phi cơ nữ cùng Tiểu Phúc Tinh. Vương đạo cười nói, "A cậu kỳ thật cũng có rất nhiều chuyện tình có thể làm a." Thì Như làm mình tinh điện ảnh loại hình, tình khôn khẽ giật mình, đánh giá ba tử một phiên, đột nhiên gật đầu, "Khoan hãy nói, thật có thể." Ba tử cảm thấy mong đường, "Ta, làm Minh Tinh." Tĩnh Khôn cười nói, công ty chúng ta liền là truyền hình điện ảnh công ty, ngươi làm Minh Tinh có thể mà. A tao, chúng ta hai bộ hí, cho á chân an bài nhân vật chính có thể chứ? Vương đạo suy nghĩ một chút nói, trung kích tiên tử môn sinh cái kia chính là cái bình hoa lớn, không có gì phần diễn. Bất quá tiểu bàn tử đạo diễn cái kia tình trang câu nữ tử có thể. Tĩnh Khôn vỗ tay nói, vậy cứ như thế định. Ba tử vừa mừng vừa sợ, ta thật có thể làm lớn Minh Tinh. Tĩnh Khôn nhún nhẩy, chính chúng ta nhà mở truyền hình điện ảnh công ty, làm lớn Minh Tinh rất khó khăn sao? Ba tử tò mò hỏi, cô ta ngươi không phải giang hồ đại lão sao? Làm sao không đem chủ nghiệp đặt ở trên giang hồ?" Tịnh Khôn cười nói, "Giang hồ không phải trong tưởng tượng của ngươi chém chém giết giết. Tại ngươi nhận biết bên trong giang hồ có lẽ liền là chém chém giết giết, nhưng đây không phải chân chính giang hồ dáng vẻ. Chân chính giang hồ tất cả đều là đạo lý đối nhân xử thế." Ba Tử ngạc nhiên nói, "Dĩ nhiên là dạng này, nhưng vì cái gì ta trước đó gặp phải đều là chém chém giết giết?" Tịnh Khôn lắc đầu, "Ngươi cho rằng đi ra lăn lộn vì cái gì cái gì?" Ba Tử nghĩ nghĩ, "Trên địa bàn." Tịnh ha ha cười to, "Sai. Đi ra lăn lộn vì kiếm tiền." Mặc kệ là truyền thống xã đoàn vẫn là cực đoan bất thiên môn xã đoàn, kỳ thật cũng là vì tiền. Chém chém giết giết cũng là vì tiền. Ngươi có lẽ còn không biết a, Giang Hồ xã đoàn muốn đánh đánh giết giết, muốn bầu bạn, trước đó muốn cáo trì xui xẻo quán. Không những như thế, còn không thể liên lụy tới láng giềng. Vâng không, liền muốn gặp xui xẻo quán bánh liệt nhà bảo. Ba tử miệng nối rộng ra, dĩ nhiên là dạng này. Vương đạo cười nói, "A cậu, ngươi thấy giang hồ chỉ là giang hồ một góc, thậm chí chúng ta nhìn thấy giang hồ cũng là giang hồ một góc. Chân chính giang hồ là người, có thể không chém chém giết, giết tốt nhất đừng chém chém giết, giết. Đương nhiên, giống lạc duy nã cùng lao đại dạng này, tất cả đều là tiểu nhân vật, bọn hắn cũng chỉ sẽ chầm chậm vào lẫn nhau. Kẻ như vậy, đại xã đoàn tùy tiện một cái đều có thể giết chết bọn hắn. Đông tinh chân chính nhân vật hung ác là ngũ hộ cấp bậc mới nhân, lạc duy nã còn chưa đủ tư cách. Về phần lao đại, liền hướng về phía tên của hắn, hắn cũng đi không xa. Ba tử tò mò hỏi, vì cái gì đi không xa? Tĩnh côn hừ lạnh nói, người nào cũng dám gọi lao đại. Người làm xui xẻo quán người là ăn chay. Xoa lão đầu lĩnh gọi lão đại, đây là thế chỗ công nhận. Một cái xã đoàn con lừa lồn gọi lão đại. Đó không phải là muốn cười tại 30 ngàn xoa láo trên đầu sao? Xoa láo sẽ ngật ý, cũng chính là địa bàn của hắn nhỏ, cảnh sát mới không có nhằm vào hắn. Nếu là dám làm lớn, cảnh sát cái thứ nhất thu thập hắn. Về phần hiện tại, nhân ra không chừng làm sao trò cười tên kia đâu. Ba tử bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chương 209, không đồng dạng răng hổ 2, chương 209, không đồng dạng răng hổ 2, Vương đạo đột nhiên hỏi, "A cậu, ngươi cùng phòng Khiêu Vũ tiểu tỷ bội rất muốn tốt sao?" Ba tử gật gật đầu, "Đúng vậy a, ta cùng phi cơ nữa cùng tiểu phúc tinh rất tốt." Các nàng giống như ta, đều là làm cá vàng không phải làm mõ. Vương đạo cười nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. A Tẩu không ngại hỏi nàng một chút nhóm, có lưng thú hay không tới công ty làm việc. Ba Tử Kinh thì nói, có thể chứ. Vương đạo gật gật đầu, ta trước đó nhìn, A Tẩu các bằng hữu đều có thể nói là mỹ nữ. Quay phim cần nam nhân, cũng cần nữ nhân. Nữ chủ bên người chắc chắn sẽ có chút phối hợp diễn mà. Ngược lại để ai diễn không phải diễn, nếu là A Tẩu bằng hữu, tự nhiên cũng muốn hào hảo mà chiếu cố một cái. Có A Tổ tại, cắt xe cũng sẽ không thua lỗ các nàng chính là. Ba Tử lại hỉ. Vậy ta ngày mai liền cùng với các nàng nói một chút." Tịnh Khôn tán thưởng nhìn xem Vương đạo, đầu của mình ngự quả nhiên thân mật. "Vương đạo trực tiếp đường, Khôn ca là ta đại ca, Á đậu chính là ta nhà đậu. Ngươi có thân sơ xa gần, đã có bằng hữu cần, vậy liền chiếu cố bằng hữu thôi." "Đúng, phi cơ cái tên này không tốt, đến sửa đổi một chút." Ba tử vội bọn nói, "Muốn đổi cái gì tốt?" Vương đạo đầu đen rau muốn đường, "Một cái nữ nhân xinh đẹp têu cái gì phi cơ à, lộ ra lăng đầu lăng não. Không bằng gọi Diệu anh a." Ba tử liên tục gật đầu, "Ngày mai ta liền để nàng đổi." Ba tử vừa lòng thở ý. Trình Vũ thời gian lại nói, A Đao, đa tạ ngươi a. Vương đạo nhún nhẩy, A Đao, ngươi muốn cám ư ta, liền hào hảo xem tốt không ca, đừng để hắn phá rầy chuyện tốt của ta. Ba tử không hiểu nhìn xem Tình Côn, cái sau cười ha hả nói, hai người chúng ta có thể thành, vẫn phải đa tạ A Đao. Ba tử gật gật đầu, da biết ta, A Đao là người tốt giúp đỡ mà. Hắn hôm nay xử lý sự tình thời điểm, thật là cử trọng được kinh, rất có khí thế. Tình Côn lắc đầu, A tao là đầu của ta ngựa, hắn có khí thế là chuyện đương nhiên. Bất quá, ta không phải nói cái này. Ba tử khẽ giật mình, đó là cái gì? Tĩnh Côn Hư điểm buồn nạo, tiểu tử này đoạn thời gian trước cùng Á chân làm ở cùng nhau, muốn gặp ta láo Nương. Ta chỉ hoãn. Ba tử khó hiểu nói, "A, ta muốn mang theo bạn gái gặp bá mẫu, đây không phải là sự tình tốt sao? Bá mẫu nhất định sẽ vui vẻ." Vương đạo liên tục gật đầu, vẫn là a tẩu rõ lý lẽ. Tĩnh Côn Đậu đen rau muốn đường, hắn ngược lại là rô đến lao nương ta vui vẻ, quay đầu ta liền bị phê bình. Lao Nương nếu là thấy hắn cùng Á Trần, cái kia nhất định vui vẻ đến cùng cái gì giống như. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, liền sẽ đậu đen rau của ta. Nói ta cái này làm đại lão ngược lại là để mảnh lão cái sau vượt cái trước. Ngươi biết lao nhân ra liền hy vọng ôm cháu trai. Vương đạo nhắc nhở, "A cậu, ngươi đừng nhìn Khôn ca tại bên ngoài rất uy phong, hắn phi thường hiếu thuận." Ba tử liên tục gật đầu, hiếu thuận nhân tài đáng giá ở chung. Tịnh Khôn cười nói, cũng bởi vậy, ta là không dám để cho bọn hắn gặp lao nương, a tao liền thúc dục ta tranh thủ thời gian cho hắn tìm đối tử. Bằng không, ta cũng sẽ không đi a cường nơi đó." Ba tử bừng tỉnh đại ngộ, "Ta nói sao, ta cơ hồ chưa từng có tại cường ca nơi đó nhìn thấy ngươi." Tịnh Khôn nhún nhẩy Kỳ thật hôm qua ta mới đi lần thứ hai. Nếu như ta muốn đi lời nói, liền là thuần phí uống rượu. Ba tử càng hài lòng hơn. Cái kia nữ nhân đều không hy vọng nam nhân của mình ra ngoài chơi hoa gả nguyệt. Đây không phải rộng lượng không rộng lượng vấn đề, trên một điểm này có thể rộng lượng, cái kia cơ bản hai người không có chút điểm tình cảm. Bất quá là tụ cùng một chỗ sinh hoạt thôi. Vương đạo vỗ tay nói, không ca hiện tại ngươi có á tổng, nhàn rỗi không chuyện gì cũng không cần gọi điện thoại cho ta. Tính khôn đậu đen do muốn đường, nếu là không có ta, ngươi hôm nay có thể nhiều tiền như vậy." Vương đạo núm núm bay Tịnh Khôn chợt nhớ tới một việc đến, "Á tao, ngươi muốn tới chỗ đó xuống xe." Vương đạo ngạc nhiên nói, "Còn có thể đi nơi nào?" "Đương nhiên về nhà." Tịnh Khôn cười nói, "Ta muốn đi Thiện Thủy Loan." Vương đạo ngạc nhiên nói, "Nhìn cảnh biển chỗ đó đều có thể xem đi. Ngươi muốn đi phòng ở mới nơi đó?" Tịnh Khôn hỏi ngược lại, "Không được sao?" Vương đạo nhún 눈 bay, "Đi. Đoán chừng các ngươi đêm nay muốn ở nơi đó qua đêm à? Vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nơi đó không có cái gì." Tịnh Khôn nhún 눈 bay, nhìn tình huà, "Bất quá hôm nay ban đêm ta muốn cùng bà tử lãng mạn một cái." Vương đạo ngạc nhiên nói, như thế lãng mạn sao? Tịnh Khôn thẳng lắc đầu, ngươi không hiểu. Ba tử hiếu kỳ nói, cái gì lãng mạn? Tịnh Khôn cười nói, đến ngươi sẽ biết. Vương đạo vội vàng nói, đến, ta cũng không phải dậy các ngươi. Bất quá ta đề nghị các ngươi đi trước mua sắm một ít gì đó. Cái kia tòa nhà lớn chỉ có cơ bản thủy điện, cái khác đồ vật căn bản liền không có. Tịnh Khôn khoát khoát tay, Nguyên Thủy cho phải đây. Vương đạo lười nhác đầu đen ra uống, chỉ là an bài đường, rắc, buổi tối hôm nay ngươi liền vả một điểm tại ngươi phòng ở mới bên trong qua đêm à, nếu là Khôn ca có cần sẽ liên hệ ngươi lí kết quả đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vương đạo trên nửa đường chân trượt xuống xe, hắn thật không hiểu rõ phòng chống lắm ạ. Nhưng mà Tịnh Khôn lại tràn đầy phấn khởi, trên nửa đường mua thật là nhiều đồ vật, thẳng đến tiệm thủy loan hào trạch. Ba tử đi vào dưới lầu liền sợ ngây người, chúng ta tới nơi này làm gì? Tịnh Khôn cười nói, xế chiều hôm nay kiếm lời một bộ phòng ở, ta dự định đem nhà liền an bài ở chỗ này. Vừa vận mang người đến xem. Ba tử che miệng đường, ở chỗ này ăn cư. Rất đa." Tịnh Khôn đắc ý hơn, "Giá thị trường là 5 triệu, bất quá tao có con đường, chỉ tốn 350 ạ." Ba tử con mắt trợn tròn, 5 triệu. Ta cả một đời cũng kiếm không được nhiều như vậy a. Cái gì phòng ở cần 5 triệu a? Ngẫm lại mình thuê lại phòng, nàng quả thực không minh bạch 5 triệu phòng ở dung mạo ra sao. Tịnh Quân cười nói, lập tức biết. Thế là ba người tiến nhập lầu 18, Lý Kiệt nhìn thấy hai người đến mục đích về sau, quay người rời đi. Hắn ở chỗ này cũng có phòng ở, không phải bạn tước hảo trại, vương đạo giáng đường, hắn cũng không dám muốn, là ngàn tước hào trạch, chỉ có một cánh cửa sổ có thể nhìn thấy vô địch cảnh biển. Ba tử đi vào phòng liền sợ ngây người lọt vào trong tầm mắt chỗ liền là buổi tối càng cả vịtory ạ bệnh vô địch đường chân trời. Tại ban đêm ánh đèn phụ trợ dưới, càng lộ ra mỹ lệ. Ba tử che miệng con người, một hồi nhìn xem Ticol, một hồi nhìn xem cảnh đẹp, chỉ cảm thấy sống ở trong động. Cái này 5 triệu phòng ở, thật giá trị ái tĩnh quân tử phía sau lưng ôm nàng nói, như thế nào? Đây chính là chúng ta về sau sinh hoạt nhà, ngươi ưa thích cái này lãng mạn lễ vật sao? Chương 210, không đồng dạng danh hồ, 3, chương 210, không đồng dạng danh hộp, 3, ba tử đột nhiên xoay người lại, ôm chặt lấy Ticol, thấp giọng nói, ưa thích. Rất ưa thích. Đây chính là lãng mạn lễ bật. Giờ khác này nàng mới cảm giác được trước đó cùng lão đại qua gọi là ngày gì. Cái này mới là đại ca nữ nhân nên qua sinh hòa nha. Ba tử lại kiêu ngạo, nam nhân của ta là đại lão. Ân, hiện tại còn không phải nam nhân của ta. Lập tức liền lạ. Nàng cảm thấy toàn thân phát nhiệt, chủ động hướng phía tỉnh Khôn hôn tới. Một bên khác, Vương đạo về đến nhà, cho Lạc Tuệ Chân gọi điện thoại, đối phương dây tiếp, a tao, ngươi rút xong. Vương đạo chợt nghe đối diện có người gọi, tỷ phu, ngươi làm xong sự tình. Lạc Tuệ Chân vội vàng nói, đi, đi đi, ta và các ngươi tỷ phu nói chuyện không nên tùy tiện ngắt lời. Đây là ta để đệ, đệ muội muội đang nói chuyện." Vương đạo cười nói, bọn hắn rất hoạt bát mà. "Lạc Tuệ Chân đậu đen giao muốn đường, cái gì hoắc bát, đây là ta lần thứ nhất giao bạn trai, bọn hắn hiếu kỳ thôi." Vương đạo tin tưởng Lạc Tuệ Chân lời nói, dù sao đối phương thế nhưng là hắn chân thực nghiệm qua hàng. "Lạc Tuệ Chân nhỏ giọng nói, công ty xảy ra chuyện gì? Muốn ngươi hôm nay buổi chiều trở về." Vương đạo nhún nhẩy, ngược lại là không có chuyện gì, liền là mùa xuân đến Khôn Ca cả có cảm giác. "Lạc Tuệ Chân lương ngơ, ngươi đang nói bậy bạ gì a?" Vương đạo giải thích nói, Khôn ca nhìn hai người chúng ta anh anh em em hắn sợ bá mâu nói hắn, thế là nghĩ đến mình cũng tìm một cái. Hắn gọi ta trở về là để cho ta cho hắn hỗ trợ. Lạc Tuệ chân ngạc nhiên, ngươi rút Khôn ca tầng gái. Vương đạo đậu đen do muốn đường, hắn không cần ta rút, nhân ra bá khí rất, nhìn thấy mục tiêu về sau, trực tiếp hô về sau ngươi chính là của ta tịnh khôn nữ nhân. Lạc Tuệ chân ngạc nhiên nói, như thế bá khí, vậy kết quả thế nào? Vương đạo cười nói, kết quả ngươi cũng sẽ không tin tưởng, thật trở thành. Lạc Tuệ chân hai mắt tỏa ánh sáng, a đậu là cái nào? Ta muốn phòng vấn một cái. Vương đạo bất đắc dĩ nói, "Ngươi cái này vậy người nghiệp, chúng ta có thể thay đổi đổi sao?" Lạc Truyện Chân cười hát hắc nói, "Quen thuộc, ta đổi, ta đổi." Vương đạo hỏi, "Ngươi hôm nay tối về, bá phụ bá mẫu nói cái gì?" Lạc Truyện Chân cười nói, "Đó là đương nhiên là rất vui mừng. Ta nói cho ngươi, bọn hắn cũng không dám tin tưởng ta giao bạn trai, còn trách ta không có mang ngươi đồng thời trở về. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, ta nếu là không sớm nói rằng, bọn hắn làm sao có thể có tâm lý chuẩn bị. Bọn hắn truy vấn ngươi tất cả chi tiết, còn nói, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho ngươi tới nhà nhìn xem." Vương đạo tỏ ra là đã hiểu. Nguồn lớn như vậy khuê nữ, đột nhiên muốn bị tiểu hoàng bao cấp đi, dù sao cũng phải mang về nhà nhìn xem, cái này tiểu hoàng bao có phải hay không đáng tin, có hay không bất lương hàn mê, có phải hay không có thể phó thắt chung thân người. Lạc tuệ chân cười nghiêng ngả, nơi nào có người nói mình như vậy. Vương đạo đúng như bay ta ăn ngay nói thật mà thôi, nếu là ta có nữ nhi, nàng phải xuất giá rồi, ta khẳng định đem tương lai cô ra đấy đều lật đến sạch sẽ, chỉ cần hắn có một tia có lỗi với ta cô nương địa phương, ta nhất định phải hắn xi si măng trầm hại. Lạc tuệ chân càng vui vẻ Vậy sau này chúng ta muốn nhi tử được, một nữ nhi lời nói ai dám lấy con gái của ngươi A. Ngươi nói cho ta một chút khôn ca cùng A Tẩu sự tình a. Vương đạo tinh thần nhất trấn, ta nói cho ngươi a hai người bắt đầu nấu lên điện và cháu, bất chi bất giác đã đến rạng sáng. Thời gian như nước chạy, vội vàng quá khứ nửa tháng. Vương đạo cuộc sống bây giờ đã đi vào quỹ đạo, công việc hàng ngày an bài đều là bận rộn cản không truyền hình điện ảnh sự tình. Chuyện trên giang hồ đều không có xen vào nữa. Hắn cho mình chế định kế hoạch rất rõ ràng, lấy Hắc Bạch hai đạo vì dựa vào, lấy hệ thống tình báo làm tiêu chuẩn cơ bản, chậm rãi phát triển thế lực của mình ại bây giờ hương giang, làm bất cứ chuyện gì, muốn không dính điểm bụi đó là không thành. Giang Hồ Vương đạo sẽ không xâm nhập, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trên tay nắm một cái lực lượng cương đại, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ mình. Đây thật ra là Vương đạo ở sâu trong nội tâm theo bản năng bất an. Xuyên qua chưa đó, cho dù là biến đổi liên tục an tươi nuốt sống thương chiến, hệ số an toàn đều là tương đương cao. Xa xa không có hiện bây giờ hương giang cho người không an toàn cảm giác nặng như vậy. Một cái là trên tinh thần đạt cái người, một cái khác là bật lý bên trên siêu độ người. Cho dù Vương đạo có viễn siêu cùng thế hệ vũ lực, vẫn còn có chút bất an. Cá nhân vô lực giá trị lại cao, cũng cao không quá một viên đạn xuyên giáp. Phát triển thế lực của mình đã trở thành hắn chấp nhiệm. Thế là trong khoảng thời gian này, tại Trung kích thiên tử môn sinh cùng tình trang câu nữ tử hai cái đoàn làm phim tốn hao thời gian phá lệ nhiều. Một ngày nào đó Tịnh Khôn hỏi, câu nữ tử cái này phần diễn lúc nào đọc xong? Vương đạo hồi đáp, còn có một hai ngày a. Tỉnh Khôn ngạc nhiên nói, nhanh như vậy? Vương đạo nún núm bay, đô thị thời trang tịch, lại không có bạ phá, cũng không có cảnh tượng hơi trắng, tự nhiên nhanh. Tiểu ban tử là nổi danh xạ thủ tốc độ, về sau ngươi sẽ biết. Tịnh Khôn đường, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Vương Đạo trêu chọc nói, A Tẩu biểu diễn nhân vật nữ chính, không phải rất tốt sao? Tịnh khôn đậu đen rau muống đường, tốt cái gì A? Quay phim không phân ngày đêm có đôi khi dạng sáng mới về nhà, lúc đầu sửa sang việc một đồng lớn, ta nói ta muốn tìm một cái sửa sang đội phụ trách là được rồi. Nàng không được. Rất trễ trở về đều phải cùng ta thảo luận. Nói đến đây, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi có thể hay không nói một chút nhà các ngươi A Trần, đừng cùng ba tử thảo luận sửa sang sự tình. Hai người này một ngày có thể có 800 cái suy nghĩ. Một hồi kiểu dáng châu Âu phong cách rất tốt, một hồi mỹ thức ở không cũng cũng tệ, một hồi Nhật Hàn sửa sang rất đơn giản, một hồi kiểu Trung Quốc sửa sang rất đại khí còn có cái gì cổ đại, hiện đại phức tạp giản lược đầu ta đều muốn đau chết. Vương đạo hỏi, ngươi có thể ngăn cản hai người tập hợp một chỗ sao? Tính côn khôn không hiểu đấu, hai người bọn họ trở thành hảo tỉ muội, không phải đối chúng ta đều tốt sao? Vương đạo bất đắc gì nói, ngươi không thể ngăn cản hai người bọn họ trở thành hảo hữu, nói cái này có làm được cái gì à? Nhà chúng ta A Trần, thậm chí còn có thể gọi điện thoại cho bá mẫu, hỏi tham ý kiến của nàng. Ông trời của ta Tịnh Quân mặt đen đến cùng đấy nổi một dạng. Nói đến cũng là thần kỳ. Lạc Tuệ Chân cùng Ba Tử, xuất thân của hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng ngoài ý muốn hợp nhau. Gặp mặt lần thứ nhất, liên thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu. Thấy ba lần mặt, mẹ nó vậy mà trở thành quen mật. Chương 211, sửa sang điểm này sự tình, Một, chương 211, sửa sang điểm này sự tình, Một, cái này kết giao bằng hưu tốc độ, nhưng so sánh nam nhân uống hai trận rượu tới cũng nhanh. Tịnh Quân cả giận nói, người nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ giải quyết. Ta mỗi ngày công ty một đống lớn sự tình. Hiện tại cũng cảm thấy giấc ngủ có chút không đủ, nếu là còn thức đêm, vậy chỉ có thể ban ngày bổ cảm giác. Vương đạo đầu đen dao muốn đường, Khôn ca, ngươi thế nhưng là lao đại, ba tử lại là ta a cậu, ngươi để cho ta giải quyết nàng. Có ngươi làm như vậy lao đại. Tĩnh Khôn thở giải, ai bảo cái này hai bộ phòng ở là ngươi tài nguyên, nghĩ biện pháp giải quyết ta. Vương đạo có chút bất đắc dĩ. Không có cách, ai bảo Tĩnh Khôn là lao đại đâu? Vương đạo hỏi, vậy rốt cuộc cá cậu thích dị dạng sửa sang. Tĩnh Khôn điên cuồng đầu đen dao nàng có thể thích dị dạng sửa sang. Hai người chúng ta thẩm mỹ đều không mấy. Đều ưa thích vàng son lộng lẫy. Vương đạo bất khả tư nghị nhìn xem hắn, người muốn đem trong nhà sửa sang thành tiệm cơm dáng vẻ. Tịnh Khôn nhún nhún vai, ngay từ đầu thời điểm thật đúng là nghĩ như vậy qua. Về sau ai Chân nói như thế quá tục, không giống như là nhà cảm giác. Ba tử liền không giả bộ như vậy tu, mỗi ngày nghĩ hết biện pháp tìm tạp chí nhìn. A, người có hay không biện pháp gì tốt? Vương đạo cau mày suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cũng không trách các nàng khó xử, sửa sang phong cách nhận đến trào lưu ảnh hưởng rất nặng. Chúng ta nhìn lúc nhỏ anh chủ, liền có cái loại cảm giác này, thời đại cảm giác thật rất mạnh. Đừng nói 10 năm trước, cho dù là 5 năm trước mặt liền cùng hiện tại hoàn toàn không đồng dạng. Sửa sang phong cách cũng giống như nhau. Trên cơ bản 5 năm 10 năm liền là biến đổi. 5 năm trước hoa giá cao sửa sang đồ vật, đã ở hiện tại liền qua lúc, làm sao cảm giác cũng không đúng. Các nàng thận trọng là phải, tính toán tính tình có chút táo bạo, ta hiện tại bất kể như thế nào, ngươi để cho ta ngủ ngon giấc. Vương đạo đúng như bay, muốn ngủ tốt cảm giác rất đơn giản, ngươi chịu 2 ngày là được rồi. Câu nữ từ bên kia đã đồng máy. Các loại nhiều sẽ có mấy cái màn hình ngủ đập. sẽ không ban đêm bắt đầu làm việc. Các ngươi đúng giờ nghỉ ngơi không có vấn đề. Tịnh Quân trì trệ, chợt cười khổ nói, "Được, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp để ai chân sớm chút sửa sang phòng ở a." Vương Đạo thở dài, "Như thế chúng ta liền phải trợ giúp các nàng làm quyết định." Tịnh Quân đội vâng hỏi, "Chúng ta còn có thể giúp các nàng làm quyết định?" Vương Đạo thuận miệng nói, "Có thể a. Đơn giản là để hai người bọn họ đều có thể tiếp nhận kết quả là đi." Tính Quân thở phào nhẹ nhõm, lộ ra thiếu dung, "Vẫn phải là ngươi a, a tao." Hắn tỏ mờ hỏi, "Ngươi có biện pháp nào để các nàng làm quyết định?" Vương Đạo thần sắc cổ quái nói, tiền a." Tịnh Quân ngạc nhiên nói, tiền?" Vương Đạo gật gật đầu, "Đối Để tiền. Dạng này nói cho người à, có một loại sửa sang, mặc kệ trào lưu làm sao biến hóa, ngoại trừ quý cũng sẽ không qua thời. Tịnh Khôn suy nghĩ sâu xa đường, có trình trang như vậy phong cách sao? Vương đạo chuẩn miệng nói, có a. Tịnh Khôn ngạc nhiên hỏi, phong cách nào? Vương đạo Trịnh trọng nói, kiểu Trung Quốc. Tịnh Khôn khó hiểu nói, chúng ta giang hồ đại lao khắp nơi đều có kiểu Trung Quốc món đồ kia quý sao? Vương đạo thản nhiên nói, nói quý cũng quý, nói không quý, Căn bản không có khả năng. Tiểu Trung Quốc sửa sang, đầu tiên muốn gỗ thật mà muốn lên cấp bậc, vậy sẽ phải tiểu diệp từ đàn loại hình. Loại này đồ gỗ Đến hướng Đông Nam Á tìm, hiện tại giá cả coi như phù hợp. Đương nhiên còn có một loại càng xa xỉ, liền muốn đi trên thị trường đái minh thanh thời đại đồ cổ. Bất quá như thế chất lượng có tìm, giá thị trường càng là giá trên trời. Vương đạo rưng rưng, lại nói, nói là kiểu Trung Quốc sửa sang, nhưng chúng ta muốn rõ ràng, chúng ta sửa sang đi ra, muốn cùng cung đình phong giống nhau. Đã cổ điện lại dung nhập hiện đại phong cách. Tỷ như có tivi, điện thoại, máy lạnh, tủ đá, máy giặt, máy hút mùi loại hình, cái này muốn kiểm tra cứu phòng ở thiết kế bổ cục. Vậy nhất định phải mời có thực học sửa sang sư đến thiết trí. Gian phòng ngăn cách, Bình Phong muốn cao cấp, nhất định phải mời tốt nhất công tượng tiến hành chế tạo. Chúng ta muốn tạo giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng, tuyệt đối không thể đơn sơ. Hiểu Trung Quốc sửa sang không thể thiếu đồ cổ tranh chữ, nếu là làm điểm đồ rộng, coi như làm trò hề cho thiên hạ. Nơi này trong ngoài bên ngoài tất cả đều là tiền. Ngoài gia Tịnh không tranh thủ thời gian tiêu rừng, hắn nghe được tê cả da đầu. Người xác định các nàng nghe được cái này sửa sang phong cách về sau sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Vương Đạo hỏi ngược lại, ở tại trong cung điện a. Các nàng có thể chống cự loại này dù hoặc sao? Tịnh Quân khôn không phản bác được. Giống như thật không thể. Đừng nói hai nữ nhân liền ngay cả hắn nghe được Vương đạo một phiên kể ra về sau, đều muốn cả bên trên một bộ. Nhưng này thế nhưng là bạn Tước Hào trách a cái này mẹ nó nói nhiều ít tiền. Có dự toán sao? Vương đạo nhún nhú bay, bạn Tước Hào trách lười nói, nói thế nào cũng phải tốn cái mấy triệu a. Tịnh Quân hít vào một ngụm khí lạnh, mắt như vậy. Vương đạo ăn ngay nói thật, muốn chế tạo ở tại cung điện một dạng cảm giác, vậy khẳng định muốn đắt một chút. Ta không phải nói a, ngoại trừ đắt một chút thật không có nửa điểm mà bệnh. Tịnh Quân tức giận nói, thật đúng là rất cần tiền. Vương đạo nhún nhú bay, Kiểu Trung Quốc sửa sang quý nguyên nhân còn có một cái phương diện, gỗ thật đồ dùng trong nhà làm muốn bảo dưỡng. Ước chừng mỗi 3 năm liền muốn bảo dưỡng một lần, đây cũng là một bút chi tiêu. Đồng dạng nhân ra nhưng chơi không chuyện. Tĩnh Khôn cười khổ nói, nếu thật là kiểu Trung Quốc sửa sang, 3 năm triệu đều tiêu xài còn tại hồ điểm ấy. Vương đạo dơ ngón tay cái lên, Khôn ca minh lý. Hắn lại đầu đen rau muốn đường, đừng nói trung tu, liền xem như quân mặt nam nhân mặt, tất cả đều là dùng tiền tích tụ ra tới. Nữ nhân trên người cái nào không cần tiền a? Quần áo, vớ túi xách, mũ, đồ trang điểm loại hình đều là đòi tiền. Tịnh Khôn thật sâu thở dài, ta vẫn là người nghèo a. Ngay cả cái nhà đều không gắn nổi. Vương Đạo Kỳ quái hỏi, ngươi có tiền a? Tịnh Khôn cả giận nói, hai cái đoàn làm phim thành lập tới nay, tuần tự bỏ ra một triệu, ta nơi nào có tiền. Vương Đạo lại càng kỳ quái, ngươi không có thu được cổ phiếu quản lý điện thoại. Tịnh Khôn khẽ giật mình, cổ phiếu quản lý? Hắn gặp quỷ giống như nhìn xem Vương Đạo, làm sao ngươi biết cổ phiếu quản lý gọi điện thoại cho ta? Dám thị ta. Vương Đạo dùng yêu mến ánh mắt nhìn xem Tịnh Khôn, Khôn ca, ngươi có muốn hay không hảo, hảo mà ngẫm lại. Tịnh Khôn vỗ vỗ cái trán, ta cỡ thật chuẩn báng. Ta đều quên con này cổ phiếu vẫn là người giới thiệu ta mua. Vương Đạo Ân cần nói, khôn ca, áp lực của người lớn như vậy sao? chương 212, sửa sang điểm này sự tình, 2, chương 212, sửa sang điểm này sự tình, 2, tịnh khôn cười khổ nói, không phải sao, ta hiện tại tiền trên cơ bản đều là công ty tiền Vương Đạo Ngạc như nói, tiền của người đâu? Nói thế nào cũng có mấy một triệu a Tịnh khôn dùng sức lít mắt, để bà tử cho trông coi. À, tịnh khôn giàu gì nói, gia hỏa này thật biết dỗ lao nương vui vẻ. Lao nương xem xét nàng liền li còn nói lôi từ đại cái mông về lên, nhất định sẽ sinh con trai. Sau đó cưỡng chế muốn ta đối nàng tốt đi một chút. Người A Tẩu mặc dù là cá vàng xuất thân, cũng không như vậy vật chất, bất quá nàng và ta có một chút giống." Vương đạo ngạc nhiên nói, "Trò đó giống?" Tịnh Khôn cười khổ nói, "Tiền." Vương đạo kịp phải nói, "Ngài không phải mới vừa nói đến sao, A Tẩu không vật chất." Tịnh Khôn gật gật đầu, "Đúng a, sát thực không vật chất. Nàng chỉ là đơn thuần lửa thích kiếm tiền cảm giác, nhất là làm cho người giận sôi lạ, nàng trả lại cho ta tính kế các loại chi tiêu, ta hiện tại lâu dài trên thân chỉ có 20 ngàn sử dụng hết lại từ nơi đó lấy tiền. Vương đạo ngạc nhiên nói, đây không phải rất tốt. Tịnh Khôn Hử lạnh nói, đây coi là cái gì rất tốt. Vương đạo nhún nhún vai, tha thứ ta nói thẳng, không ta ngươi khoản thu nhập thêm không ít, nhưng là có thể lưu lại tiền tài không nhiều. Có ác đậu dạng này rất tốt, có thể giúp ngươi lưu tài. Nàng rất vừa ngươi. Tịnh Khôn nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, ngươi nói cũng không tệ, ba tử xác thực rất vượt ta. Lao nương cố ý mời đại sư tính qua, ba tử nhất là vợ đại cái kia nhỏ mà cả đồng, nếu không phải ba tử vượng hắn hắn có thể ngồi lên hồng nghĩa trợ lý, Vương đạo trong lòng hơi động, hoan hay nói, á tẩu theo ngươi về sau, lao đại gia hỏa kia liền bại." Tịnh Khôn gật, gật đầu, không sai. Hắn cùng Lạc Duy nã song mái với nhau một trận, lữ bại câu thương, tất cả đều đi bàn chứng bị bối. Vương đạo như có điều suy nghĩ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu là đổi thành xuyên qua trước đó, hắn là không tin những lời này. Cái gì vợ phu vợ vợ đều là nói mỏ. Thế nhưng là xuyên qua đến Cảng Tống thế giới, liền hoàn toàn không phải như vậy. Hắn nếu là nhớ kỹ không có sai, tại Cảng Tống thế giới, chỉ cần liên lụy đến người tất cả cũng đừng tóc rối bời. Tuy nói chưa bao giờ nhìn thấy cái gì thần mình, nhưng mà mỗi khi có đại phản phái thể thời điểm, trên cơ bản đều là ứng thị. Cái kia tình Quân nói tới sự tình có thể là thật. Vương đạo cũng không cảm thấy mình có hệ thống tình báo liền có thể tùy tâm sở dụng người đến có lòng kính sợ. Lực lượng cá nhân luôn có cực hạn, cá nhân phía trên có tổ chức, tổ chức phía trên có quan phủ, quan phủ cũng không thể tùy tâm sử dụng, còn có thế giới cảnh sát. Vương đạo thu liễm tâm thần, đây không phải là thật tốt sao? Lão đại ngươi bây giờ có được hơn 6 triệu, ta trả lại hai ngươi triệu, cái kia chính là 8 triệu. Tịnh Quân mở to hai mắt nhìn. Ngươi không phải trước đó trả ta 1 triệu sao? Vương đạo núi Dubai, ta mua 2 triệu, ngươi mới mua 1 triệu. Nếu không phải ngươi cho ta mượn 2 triệu, ta cũng không có khả năng lửa ngươi còn nhiều gấp đôi. Tiền này ta đương nhiên là phải trả ngươi. Đúng, đây là cùng tàu tự thuyết pháp. Ngươi cũng biết quy củ của ta, nhưng phàm là kiếm tiền, phải có tiền mừng. Đừng nói là huynh đệ không chiếu cố ngươi, cá nhân phân ngươi 2 triệu. Dùng ít đi chút ta. Tính côn mất mặt, lời nói này đến, nếu là ngươi không mang theo ta kiếm tiền, ta có thể có cơ hội cuồng lừa 6 triệu. Không có cho ngươi tiền mừng coi như xong, ngược lại là ngươi cho ta tiền mừng. Vương đạo chân thành nói, "Đương thời ngươi cho ta mượn 2 triệu, đầu năm nay có thể cho ngươi mượn tiền, đều là khác cha khác mẹ thân huynh đệ a, khẳng định phải cho tiền mừng." Tế Côn cũng có lời nói, "Ngươi còn trực tiếp cho ta cơ hội kiếm tiền đâu, đầu năm nay có thể mang ngươi kiếm tiền, tất cả đều là khác cha khác mẹ thân huynh đệ." Hai người trăm miệng một lời, thân huynh đệ còn phân cái gì lẫn nhau? Vương đạo gật gật đầu, "Đúng a, thân huynh đệ còn phân cái gì lẫn nhau." Hắn quay người trở lại phòng làm việc của mình, làm bộ từ đó trên thực tế là từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái dương tiền giấy, sau đó trở về cho Tế Côn. "A." Đừng cho A Tẩu trông thấy, bằng không, ta nhưng không giúp được ngươi." Tịnh Khôn sắc mặt đỏ bừng nhận lấy. Vương Đạo hô qua Trần Vĩnh Nhân, "A nhân, đi làm mấy cái hổng báo đến." Trần Vĩnh Nhân hỏi, "Đạo ca, muốn bao nhiêu?" Vương Đạo nhún nhún vai, "Mười mấy cái a." Trần Bĩnh Nhân gật gật đầu, "Ta cái này đi." Vương Đạo vừa muốn đưa tiền, Trần Bĩnh Nhân cười hắc hắc nói, "Đạo ca, đa tạ ngươi dẫn ta kiếm tiền, ta có tiền." Hắn là không có bao nhiêu tiền, bất quá lúc trước cũng mua chí địa cổ phiếu, cũng không nhiều chỉ có mấy trăm ngàn, đó còn là cùng Vương Đạo cho tiền thời Trần Bĩnh Nhân là nhìn xem Lý Phú mua. Hắn cần răng đi theo mua, dù sao đó là đạo ca giới thiệu con đường, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao cũng phải ủng hộ a. Trần Bĩnh Nhân thấp phẩm một tuần lễ, kết quả cái kêu cổ phiếu một mực tại tăng cao, mỗi ngày mừng rỡ không ngậm được. Hôm nay cổ phiếu quản lý gọi điện thoại tới, nói là cổ phiếu đã đạt tới thiết định điểm, thu lợi rời sân. Cái kia mấy trăm ngàn, lập tức biến thành một triệu. Trần Bĩnh Nhân kém chút không có mừng như liền. Mua hồng bao loại chuyện này, khẳng định không thể nhận Vương đạo tiền a tao, ngươi mua hủng bao làm gì? Vương đạo thông suốt quay đầu, lập tức liền thấy ba tử cùng lạc quệ "A Trần, ngươi như thế nào cùng A Tẩu cùng đi đến." Ba tử giải thích nói, "Ta phim nửa đọc xong, vừa bạn gặp Thá chân, liền cùng nhau tới." "Ngươi gặp được chuyện tốt lành gì? Lại muốn phái hơn bao?" Vương đạo cười nói, "Mặc kệ là ta, Khôn ca cũng có chuyện tốt tình." Ba tử ngạc nhiên nói, "A? A Khôn cũng có chuyện tốt tình? Tại sao không có nghe hắn nói qua?" Vương đạo giải thích nói, "Khôn ca đại lao bản à, nghiệp vụ đông đảo, chỉ sợ đã quên đi cái này tiểu nghiệp vụ. "Là đầu tháng thời điểm chúng ta mua một cái cổ phiếu, hiện tại đã đạt đến chúng ta mong muốn, thu lợi rời sân." Lạc Truyện chân bằng hỏi, Lão công, người mua bao nhiêu a?" Vương đạo cười nói, "Đương thời ta cũng không có tiền, vẫn là Khôn ca chụp nghĩa, cho mượn ta 200 bạn. Lạc Tuệ Chân che miệng đường, "2 triệu. Na Khôn ca mua bao nhiêu?" Ba tử ánh mắt cũng nhìn sang. Vương đạo dơ ngón tay cái lên, "Khôn ca đương thời không phải muốn làm công ty a, trên thân không có bao nhiêu tiền. Hắn cho mượn ta 200 bạn, chỉ còn lại có 3 triệu thế là liền theo ta 1 triệu, còn lại 2 triệu liền là hôm nay công ty." Lạc Tuệ Chân có chút chân kinh, Khôn ca tốt dạng nghĩa khí. Ba tử thỏa mãn gật đầu, "Nhà chúng ta a Khôn sắp thực dạng nghĩa khí a." Chương 213 Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, 1. Chương 213, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, 1. Tịnh côn tức giận nói, không cần cho ta lời tân buốc, lúc kia ta là không quá tin tưởng á tao phản đoán, chỉ ném một nửa tiền. Sớm biết tình báo của hắn chuẩn như vậy, ta mẹ nó tất cả đều xì tố. Lạc tuệ Chân ngạc nhiên nói, kiếm lời bao nhiêu? Vương Đạo cười hì hì nói, nhiều gấp 6 lần một điểm. Cái gì? Lạc tuệ Chân cùng ba tử cùng nhau che ngược lại, hai người đơn giản không thể tin vào thái của mình. Thật lâu về sau, Lạc Truyện Chân mới cả kinh nói, đây không phải là 2 triệu biến 10 triệu. Vương đạo lắc đầu, không phải như vậy tính toán, có 2 triệu là từ Khôn Ca nơi đó mượn. Cần phải trả. Lạc Tuệ Chân hắc hắc cười không ngừng, chúng ta cái này có tiền. Vương đạo thuận thế đường, cũng không tính có tiền, chỉ có thể nói với bạn. Lạc Tuệ Chân quá sợ hãi, làm gì phải tốn nhiều tiền như vậy. Vương đạo cười nói, tiểu trung quốc sửa sang a, nhất định phải tốn nhiều như vậy. Lạc Tuệ Chân cùng ba tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phá lệ ngạc nhiên. Một ngày này càng Khôn truyền hình điện ảnh công ty nhân viên công tác đều thu hoạch một cái bao, là công ty tầng quản lý phát. bao đối xử như nhau, tất cả đều là một đại hoàng lưu. Đây là ngoại ý muốn chi tải, mỗi người đều rất cao hứng. 1000 khối đã rất nhiều, tương đương với một ít người một tháng tuổi nước 1/3. Mà có số tiền kia, liền có thể cho thêm mình làm chút muốn độ vật. Vì thế, Tịnh Khôn cùng Vương Đạo đều cầm ra 50000 khối. Lý Phú, Trần Minh Nhân cũng muốn bỏ tiền, nhưng là bị hai vị đại lao ngăn lại. Bọn hắn gần nhất 3 năm tuổi nước đều thay cho phòng ở, những cái kia tư kim thì tương đương với trong 3 năm bọn hắn thu nhập, tự nhiên không thể dùng linh tinh. Ba tử cùng Lạc Tuệ Chân cũng là không ngăn cản cái này hai huynh đệ vùng tiền hành vi, nhiễm hỉ khí luôn, luôn chúc mừng sự tính. Cho dù hai người bọn họ cũng đều vui mừng riêng phần mình cầm hai cái hòm bao. Sau đó à, hai minh đệ tiền trong tay cũng đều không có ngộ nóng, liền bị hai nữ nhân chiếm đi, dùng cho sửa sang. Vương đạo đem tiểu Trung Quốc sửa sang phong cách hướng hai người nói chuyện, hai nữ nhân con mắt liền sáng lên. Cái kia nữ nhân không muốn ở tại trong hoàng cung đâu, nào sẽ để các nàng cảm giác mình liền là công chúa hoặc là hoàng hậu. Hai nữ nhân cầm tiền về sau, kết bạn thẳng đến Tiện Tùy Đoan, các nàng đã bắt đầu tràn đầy phấn khởi quy hoạch từ bản thân hào trách. Ngươi được lắm đấy tao, ngươi nhưng làm tâm lý của các nàng cho suy nghĩ đó. Tịnh Quân lòng còn sợ hãi, đơn giản liền là không hợp thói thường, A3 tử đã từng cùng hắn nói qua nhiều loại sửa sang phong cách, kết quả loại nào các nàng đều muốn, loại nào đều không làm được quyết định. Nhưng mà Vương đạo nói chuyện, hai người này vậy mà thần kỳ đồng ý Vương đạo trợ dài, kỳ thật cũng còn tốt. Nữ nhân cùng phương tây trong truyền thuyết lòng một dạng. Tịnh Quân hỏi, nói thế nào? Vương đạo nhún nhún bay, đều ưa thích tài bảo thôi. Các nàng khả năng không biết cái gì gọi là tiểu Trung quốc sửa sang truyền thống chi đẹp, nhưng các nàng khẳng định biết cái gì nhất phí tiền ta. Quý liền là tốt, bằng không rựa bà cái gì muốn nhiều tiền như vậy. Trên thực tế Tiểu Trung Quốc sửa sang ngoại trừ rất một chút thật đúng là không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Bất luận Trào Lưu làm sao biến thiên, Tiểu Trung Quốc sửa sang vĩnh viễn không bao giờ qua thời. Dù là tháng 10 năm 20 tháng 5 năm năm đều như cũ như thế. Nhưng người muốn nhìn tiểu dáng châu Âu Mỹ tức Nhật thức hoặc là cái khác địa khu, chắc chắn sẽ có qua thời ngày đó. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển được nhanh như vậy, rất nhiều đồ điện đều theo không kịp. Cái khác sửa sang phương thức, chỉ cần có mới đồ điện xuất hiện, bọn hắn đều phải căn cứ đồ điện đến cải biến một cái bố cục. Tiểu Trung Quốc sửa sang cũng không cần như thế a. Tịnh Quân khẽ miệng giật giật, "Ta vừa tới tay tiền như là vương đạo sở liệu, tính Quân vừa mới tới tay tư kim tất cả đều bị ba tử mang đi, đương nhiên hắn cũng bị Lạc Tuệ Chân mang đi. Có một khoản tiền lớn như vậy, hai nữ nhân có thể thỏa thích mở tạo. Còn tốt người vụ trộm tài trợ ta 200 bạn, bằng không thật đúng là không thể." Thật mẹ nó gặp ủy, nữ nhân này biết cái gì a? "Ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, tính tiền tính tiền 20.000 khối có thể." Vương đạo nhún nhún vai, "Gần 5 năm đủ rồi, đợi đến lạm phát một đám người đi phòng khiêu vũ chơi một buổi tối, thậm chí đều có thể uống với bạn." Tịnh Quân trợn mắt hỗn "Bọn hắn luôn vảng." Vương đạo vớt cầm nói, nghe nói năm nay là phật trang viên sản xuất rượu nho có thể so với 5, năm 45. Tịnh Quân khẽ giật mình, theo sát lấy con mắt đều bốc lên tí vàng, muốn hay không chúng ta độn một đống. Vương đạo gật gật đầu, các phía dưới tầng hầm vừa bật làm âm băng, ngược lại là có thể mua được một nhóm chứa được. Tịnh Quân hỏi, người có phương pháp sao? Vương đạo thuận miệng nói, loại chuyện này đương nhiên không cần chúng ta xuất mã a. Có qua có lại mới là giao tình, nên có người còn chúng ta nhân tình. Tịnh Quân khẽ giật mình, ai? Vương đạo cười nói, Johnny như thế nào? Tịnh Quân nhiên vỗ tay, đúng ạ. Hàn Tân cùng Sĩ Si Lý có liên hệ, nắm bọn hắn làm phê rượu ngon là không có vấn đề. Vương đạo nói khẽ, "Ta chỗ này còn có 5 triệu, nói cho Johnny, có bao nhiêu đến bao nhiêu?" Tịnh Khôn ngạc nhiên không thôi, ngươi rất xem trọng là phiến. Vương đạo gật gật đầu, "Hai ngày trước ta cùng một cái quỷ lao nói chuyện tiếng, đã nghe qua chuyện như vậy. Cách mỗi mấy chục năm chắc chắn sẽ có như thế một nhóm rượu vương. Những rượu này mua về, cho dù là tăng giá trị đều có thể." Tịnh Khôn như có điều suy nghĩ. Vương đạo bỗng nhiên nói, quay đầu cũng làm cho A Phú về nhà nhập khẩu một nhóm rượu." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Ngươi còn thích uống Hoàng kiểu. Vương đạo lướt mắt, ta muốn hoàng tựu làm gì? Đi quê quán đương nhiên muốn rượu đế mau đài, rượu ngũ lương, rượu phần. Những cái kia 10 năm trần trở lên đồng dạng muốn bao nhiêu thu bao nhiêu. Tình khôn không nói gì đường người cái tên này gần nhất tiền thu không ít mà. Vương đạo rất đắc ý, ai chân đồng dạng Vượng ta hả gần nhất lấy được khoản thu nhập thêm đều nhiều hơn không ít. Tình khôn tin tưởng câu nói này, cơ hộ mỗi ngày đều có thể thu đến người hồn bao. Người tốt nhất trước mặt đài mấy cái nha đầu nói một chút, để các nàng thu liễm một chút. Miễn cho ai chân ăn dấm Vương đạo không biết nói gì, cái kia bốn cái nha đầu xem ta ánh mắt hoàn toàn tựa như là đang nhìn tiền tài. Á chân mới sẽ không ăn dấm đâu. Nàng và A Tẩu Kỳ Thật đều rất giống, mặt ngoài nhìn xem rất điềm đạm nho nhã, trên thực tế mạnh mẽ rất. Tịnh Côn Nghiên lặng không nói. Vương đạo ngạc như nói, "Khốn ta, người làm sao?" Tịnh Côn cười khổ nói, "Điều này cùng ta tưởng tượng ba tử không đồng dạng a, cái kia cố mạnh mẽ kỉnh, ta làm sao ngay từ đầu liền không có phát hiện đâu." Chương 214, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, 2, chương 214, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, 2. Vương đạo ngạc nhiên nói, "Cái này còn dùng phát hiện?" Tịnh Khôn hỏi ngược lại, "Điều này chẳng lẽ không tiếp xúc liền có thể phát hiện?" Vương đạo có chút bất đắc dĩ, căn bản cũng không cần tiếp xúc thật sao? "A đậu trước đó thế nhưng là tại phòng khiêu vũ công tác, vẫn là làm cá vàng. Những khách nhân kia đủ loại đều có. A đậu còn có thể bảo trì cá vàng, nửa điểm không có bị những khách nhân chiếm tiện nghi, không mạnh mẽ sao được." Tịnh Khôn lại vỗ bố đầu, "Ta đương thời thật là bị ma quỷ ám ảnh để mỹ mạo của nàng mê hoa mắt, bây giờ nghĩ chả hàng, lão nương, cái kia quan đều qua không được." Vương đạo nhắc nhở, "Khôn ca, loại ý nghĩ này tốt nhất có Sư phẫu không phải nói a, a đậu rất ủng ngươi. Tịnh Khôn thở dài, chỉ là nói một chút mà thôi. Còn tốt nàng có chữ mực, chỉ đảm bảo cá nhân ta tài sản. Vương đạo xem thường, loại chuyện này dễ làm a. Chỉ cần khai thác tài nguyên là được rồi. Ngươi tài sản nước lên thuyền cao, có thể vận dụng tiền tài tự nhiên càng ngày càng nhiều. A đậu cũng sẽ không một mực cho ngươi hạn mức hạn a. Tịnh Khôn tinh thần nhất chấn, nói cũng phải a. Đúng, câu nữ tử đã quay chụp hoàn thành. Vương đạo gật gật đầu, ta đi xem thời điểm đã quay chụp hoàn thành, còn lại liền là kéo phiến. Tiểu ban tử là cái xạ thủ tốc độ Ngươi hẳn là tin tưởng hắn được lực. Tịnh Khôn đội bằng hỏi, "Bộ phim này có thể cho công ty lợi bao nhiêu tiền?" Vương Đạo nhún nhún vai, muốn nhìn ngươi làm sao thao tác. Tịnh Khôn mắt sáng dựng lên, nói tỉ mỉ. Vương Đạo giải thích nói, "Ta mời chuyên nghiệp nhân viên làm phân tích, loại này đề tải phim, ngoại trừ nghe nói có một công ty khả năng cùng chúng ta xung đột nhau bên ngoài, vẫn chưa có người nào chiếu lên qua. Lấy tiểu bàn tử tốc độ, chúng ta là nhà thứ nhất. Loại này kịch tập rất thích hợp đám láng diện quan sát, nếu là không tiến hành thao tác, 5 triệu tài hữu phòng bán vé sẽ có." Tịnh Khôn con ngươi đột nhiên trợ to, "5 triệu?" Vương Đạo gật gật đầu. Mọi thứ đều sợ lần thứ nhất mà. Tịnh Khôn đội bằng hỏi, nếu là thao tác một phiên đâu? Vương đạo thấp giọng nói, lại thêm 5 triệu rời. Tịnh Khôn nhịp tim gia tốc, ngươi nói là Vương đạo nói thẳng, cái kia chính là làm chuyên mục. Dù sao cũng là thời trang thị, có thể làm sổ sách địa phương không nhiều. Bất quá cái kia trùng kích tiên tử môn sinh ngược lại là có thể cho hắn đẩy lên 15 triệu, đương nhiên, nếu là thị trường phản ứng mãnh liệt, cho hắn phá 20 triệu cũng không phải là không thể được. Tịnh Khôn hô hấp càng phát gấp rút, này sẽ không xảy ra vấn đề a. Vương đạo nhún nhún vai, chúng ta cho phủ giao phí bảo hộ, thì sợ gì? Quỷ lão một mực chúng ta phải chăng nộp đủ rồi thu thuế, hắn cũng chỉ quản trốn thuế lộ thế. Giống chúng ta dạng này, bọn hắn một mực nhìn không thấy. Tịnh Khôn thỏa mãn gật đầu, dạng này liền tốt. Vương đạo đứng lên nói, Khôn ca ta buổi chiều đi ra ngoài một chuyến. Tịnh Khôn tùy ý nói, ngươi làm chuyện gì cần hướng ta báo cáo. Vương đạo nghiêm mặt nói, chuyện lần này thật đúng là cần phải báo cho ngươi. Tịnh Khôn khó hiểu nói, ngươi muốn làm gì đi? Vương đạo cười nói, gặp Trần Quốc Trung. Tịnh Khôn trợn có phải hay không muốn tai hắn? Trần Quốc Trung không dễ trọng, gia hỏa này không phải bình thường xoa loạn. Danh dõi cuối cùng tương đương linh hoạt, nếu là trêu chọc hắn, chúng ta sẽ có đại phiền bái. Vương đạo không biết nói gì, Khôn ca, ta lại như thế không biết nặng nhẹ người sao? Đi chính hành con đường này vẫn là tá nhấc lên đâu." Tịnh Khôn Chân thành nói, Trần Quốc Chung là gần đây nổi tiếng nhất xóa lão, chết trong tay hắn dưới thế lực tất cả đều là đại danh định định. "Suy nghĩ gì do Ni Hoan, bác sĩ, Long Phi ta thậm chí cảm giác ba tử cái kia tình nhân cũng lao đại cùng Lạc Duy nã đều là hắn xử lý." Vương đạo sắp nhận nói, "Không phải cảm giác." Liên La Trần Quốc Chung ra tay. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Cái gì?" Vương đạo nhún nhún vai, Hùng Nghiễm lao đại cùng Đông Tinh Lạc Duy Na ở giữa chiến đấu phạm vào kiêng kỵ, chỉ bất quá đám bọn hắn địa bàn nhỏ, trước đó cũng không nhận được bao nhiêu chú ý. Bất quá ai bảo A Chân cùng Trần Quốc Trung hợp tác nhiều một ít đâu. Tịnh Khôn khẽ giận mình, có ý tứ gì? Vương đạo trực tiếp đường, Trần Quốc Trung luôn cảm thấy chúng ta làm chính hành là vì tốt hơn nhiệm hộ thiên môn, hắn đối với chuyện của chúng ta phá lệ chú ý. Tịnh Khôn có chút bất đắc dĩ, ta liền nói ra hỏa này khó đối phó a. Vương đạo cười nói, nhưng đây đối với chúng ta tới nói là sự tỉnh toa. Ngược lại xã đoàn truyền thống sinh ý có A Cường cùng A Như tại chồng giữ lấy. Một tháng chúng ta cũng chưa chắc đi một lần, liên đệ Trần Quốc Trung chầm chậm bảo, lại có thể chầm chầm ra đồ vật gì đến, cái này đã chứng minh chúng ta đi chính hành chính đáng tính, đặc biệt là tháng sau phim bán chạy về sau, Trần Quốc Trung sẽ càng đau đầu hơn. Tần Khôn nhắc nhở, Trần Quốc Trung cũng không phải một cái sẽ dễ dàng buông tha người. Vương đạo cười đến càng vui vẻ hơn, hắn là xoa lão, toàn bộ cửu lăng bao nhiêu cái xa đoàn, nếu là đem tất cả chú ý điểm đều đặt ở trên người chúng ta, ngẫm lại sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Liên xếp như hắn ý, cấp trên của hắn cũng sẽ không ý. Can Khôn truyền hình điện ảnh thế nhưng là nghiêm chỉnh công ty đối không có nửa điểm dính đen." Tịnh Khôn Tao mày nói, dựa tiền không tính. Vương đạo Trịnh trọng nói, không tính. Hắn nói ra một cái để Tịnh Khôn khiếp sợ sự tình, chỉ cần có mua bán, kỳ thật đều có thể xem như rửa tiền một bộ phận. Bất động sản, tranh chấp, tác phẩm nghệ thuật, xa xỉ phẩm thậm chí là ven đường mua bán nhỏ đều có thể là thứ nhất bộ phận. Lại càng không cần phải nói hào giang bên kia còn có hợp pháp hóa đánh bạc. Cái kia càng là dựa tiền lợi khí. Tịnh Khôn trận mắt hốt nguồn. Vương đạo nún núm bay, chân chung muốn thông qua điểm này đến bắt được chúng ta, trên cơ bản không có khả năng. Dù sao Chúng ta trước mắt nhu cầu cũng không lớn, chẳng qua là muốn đem mình trên địa bàn màu xám thu nhập trở nên hợp pháp hóa mà thôi. Tương lai nếu là làm lớn vậy liền có thể sẽ vì minh hữu hiển hiện. Đương nhiên, chúng ta sẽ tiến hành mớ nước. Đến lúc kia, chúng ta thậm chí tùy tiện đập một bộ phim, liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tiền tài, còn không cần chính chúng ta tay bận. Tịnh Quân hô hấp đột nhiên có chút gấp rút. Vương đạo cười nói, chân quốc trung không tra được lại có thể thế nào đâu. Khôn ca ngươi cũng đã nói, Trần quốc trung tính tình rất là quật cường. Hắn khẳng định sẽ coi là chúng ta có vấn đề, nhưng hắn thủ đoạn lại linh hoạt. Ta đoàn hắn sát suất lớn sẽ tăng cường cùng quan hệ của chúng ta. Tịnh con người đều tròn vắng, tăng cường cùng quan hệ của chúng ta. Vương đạo buông tay, a, người ở công ty khai trương điện lễ bên trên mời hắn, hắn tới a. Đây chính là cái tốt bắt đầu. Chương 215, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, 3, chương 215, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, 3, kỳ thật xoa lão, đặc biệt là o nhớ xoa lão cùng Giang hồ nhân sĩ kết giao bằng hưu không phải rất bình thường sao. Nói thí dụ như Cựu Long Lâm xâm cùng Hồng An cổ thủ trung vẫn là nhi nữ thân gia đâu. Trần Cốc chung cùng chúng ta ở chung tốt quan hệ, lại là cái gì nhưng kỳ quái đâu. Ngược lại chúng ta truyền thống thiên môn sinh ý mình không độc chạm. Không tầm thường liền là giúp giang hồ bằng hữu đem một ít thu nhập biến thành chính đáng. Loại chuyện này rất hiếm lạ sao? Tỉnh côn tinh tế phẩm bị một phiến, đột nhiên vỗ tay kêu to, rượu a, A tao, không hổ là ngươi. Ngươi mới vừa nói là Duy nã cùng lao đại cũng là hắn xuất thủ." Bởi vì cái gì? Vương đạo đúng nhún vai, "A chân không phải cùng A Tẩu là khuê mà sao? Trần Cốc chú ý tới A Tẩu, sau đó thì sao? Không kéo liền tra được nàng cũng là đi đại học học bổ tốt người." Sau đó A Tẩu nội tình liền bị tra được. Hồng Nghiễm lão đại cũng tiến nhập hắn ánh mắt. Vương đạo thở dài, giống Trần Quốc Trung nhân vật như vậy, nhưng thật ra là sẽ không chú ý tới nhỏ như vậy xã đoàn dù là Hồng Nghiễm lão đại vừa mới bị ám sát. Làm sao? Ai bảo hắn bạn gái trước là A Tẩu đâu? Tịnh Quân tao mày nói, có ý tứ gì? Vương đạo trực tiếp đường, bởi vì chúng ta duyên cớ, Trần Quốc Trung chú ý tới Hồng Nghiễm, sau đó chú ý tới cái kia điêu đến không thể lại điều xưng hô. Tịnh Quân lộng, lão đại. Vương đạo gật gật đầu, trên đường luôn, Trần Quốc Trung nghe nói cái danh xưng này kém chút không có khí cười. Đây quả thực là tự cao tự đại mà. Hạ người gì ngươi liền nên dám xưng lão đại. Lại thêm Lạc Duy nã cùng hắn tranh đấu, hai người đều có chút không tuân thủ giang hồ quy củ, xưa nay không hướng xui xẻo quán thông báo bổ bạn hay vì, còn liên lụy đến người bình thường. Thế là liền thành bọn hắn hủy diệt trực tiếp nhất dây dẫn nổ. Căn cứ ta nhận được tin tức, Trần Quốc Trung chỉ là hơi làm bụng, cái này hai đám người liền chém giết cùng một chỗ, cuối cùng song song mất mạng. Hắn hai tay một đám, đây chính là nhỏ xã đoàn bị hay. Quân không biết nói gì, lão đại không biết bổ bạn phải hướng xui xẻo quán báo cáo chuẩn bị sao? Vương đạo điên môi, không biết Tịnh Quân mở to hai mắt nhìn, này làm sao có thể không biết? Vương đạo giải thích nói, hồng Nhiễu tiền nhiệm trợ lý bị ám sát lao đại trước đó bất quá là cái tiểu lưu manh mà thôi, hắn là phấn đấu bên mình cứu giúp lao đại mới có thể bị lão đại đẩy lên trợ lý chi bị, cái gì quy củ cũng đều không hiểu. Tịnh Quân càng là nhíu mày, cái kia Đông Tinh Đô, bọn hắn luôn có thể biết a. Vương đạo nún núm bay, dù Tiên vương nghiêm ngặt tuy nói là a bản địa bản, nhưng rất rõ ràng Lạc Duy Nã không phải a bản một đường. Đông Tinh Đường chủ càng giống là chư phương, so chúng ta Hồng Hưng gia người độ tự do còn muốn cao. Lạc Duy Nã coi trời bằng vùng, cả đông tinh nhân duyên cũng không tốt. Lại nói đông tinh cũng là nổi danh phóng đảng không bị trói buộc, nhân ra ngay cả có người đi phấn đều không cấm, càng sẽ không quan tâm xui xẻo quán quyết định giang hồ vị cũ. Tịnh Khôn Khẽ gật đầu, "A tao, ngươi không nên đem sự nghiệp trọng tâm đều đặt ở công ty phim nhựa quay chụp bên trên. Tình báo vẫn là cần ngươi đi thu thập. Chúng ta dù sao cũng là lăn lộn giang hồ trên giang hồ tình báo quá trọng yếu." Vương đạo cười nói, "Đi, bất quá đã giờ này, ai chân bên kia cần ta nói một chút." Tịnh Khôn Khẽ mình, à, chân bên kia còn cần ta tới nói." Vương đạo mở to hai mắt nhìn. Nàng hiện tại thế nhưng là nổi danh phóng viên, mỗi ngày thời gian ở không tự do rất. Nếu là ngươi không cho ta phân trần, nàng sẽ lôi kéo ta đi sửa sang nhà. Nâng lên sửa sang phòng ở, Tịnh Côn sắc mặt liền thay đổi, ta bây giờ nghe sửa sang hai chữ liền đau đầu. Vương đạo lập tức đã định đường, "A, ngươi cũng đau đầu a. Ngươi nếu là không cho ta bố thử, ai chân có thể đệm cáo chạm đến bá mẫu nơi đó đi." Tịnh Côn nhấc tay đầu hàng, "Được được được, ta cho ngươi bố thử. Ngươi nói ba tử cùng ai chân cũng thật là, làm sao lại như thế nguyện ý đi lão nương nơi đó cáo trạng đâu." Vương đạo cũng không muốn tùy tiện đánh giá cái kia hai nữ nhân. Cố trời mới biết lời này có thể hay không chuyển đến hai người trong lốt hai, ngược lại bá mẫu là thật cao hứng hai người đi. Tịnh Khôn lắc đầu thở dài. Hắn tò mò hỏi, người đi tìm Trần Quốc Trung làm gì? Vương Đạo nhún nhún vai, đương nhiên là làm cản không truyền hình điện ảnh công ty các quản, hào hảo mà cùng xui xẻo quản báo chí quan hệ hợp tác. Tịnh Khôn lường hắn một cái, nói tiếng người. Vương Đạo cười hắc nói, muốn hồng bao đi. Tịnh Khôn rất là ngạc nhiên, muốn hồng bao? Vương Đạo giải thích nói, thật đi muốn hồng bao lúc trước ta vì cùng Trần Quốc Trung giữ liền mối quan hệ, cũng đem chi địa cổ phiếu sự tình nói cho hắn. Mặc kệ hắn mua không có mua. Ta tìm hắn muốn hỏng bao luôn luôn không có sai a." Tịnh Khôn sợ hay nói, "Loại tin tình báo này ngươi cũng nói cho hắn biết." Vương Đạo cười hắc hắc, "Tình báo ta là cho hắn nhưng nghe không nghe vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Nếu là chuyện như vậy nhiều, ngươi nói Trần Quốc Trung sẽ như thế nào đối ta?" Tịnh Khôn cười to nói, "Ngươi thật đúng là đầu tiểu hồ ly." Trần Quốc Trung đối Vương Đạo Quang Minh chính đại tới tìm hắn đã không giống lần thứ nhất như thế chẳng tình. Nhưng mà cho dù không phải lần đầu tiên, mỗi lần hắn đều sẽ cảm thấy một chút bất an. "Ngươi xác định làm như vậy không có chuyện gì?" Vương Đạo nhún nhún vai, "Ta làm ngươi yên tâm." Ngươi cho rằng ta là thế nào tới? Thịnh Quân biết ta đến tìm ngươi. Trần Quốc Trung càng bó tay rồi, đừng ở chỗ này, đi chỗ cũ. Thế là sau 20 phút, hai người đến chỗ cũ. Vương Đạo hỏi, ngươi thật không cần ta tại Thiện Thủy Loan chuẩn bị cho ngươi phòng nhỏ. Trần Quốc Trung lắc đầu, ở tại nơi này quá chắp nhãn. Bao nhiêu cảnh ti đều không có ở địa phương như vậy, ta ở tại nơi này thuần vĩ là cho người khác làm điểm nắm. Vương Đạo hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi phải nắm chặt thời gian trèo lên trên. Trần Quốc Trung cười khổ nói, tốc độ của ta đã rất nhanh, cao cấp đốc trà ta đều không có làm đẩy tháng đâu muốn đi lên trên, tôi thiểu muốn lắng động thời gian một năm." Vương đạo vướt cảm nói, công lao của ngươi lại nhiều cũng không hề dùng sao. Trần Quốc Trung gật gật đầu lại lắc đầu, lên tới cảnh ti là đường suy nghĩ, nhưng là lên tới tổng đốc sát có khả năng." Vương đạo vỗ tay nói, tổng đốc sát cũng có thể a. Như thế ngươi cũng có thể có tư cách được xưng là đại sơ." Trần Quốc Trung lắc đầu, tổng đốc sát cũng chỉ là đốc tra, không phải cảnh đi. Với lại nếu là trong ngắn hạn thăng lên tổng đốc sát, ta liền thật muốn ở vị trí này bên trên làm tròn 3 năm thời gian." Vương đạo suy nghĩ một chút nói, việc quan hệ ngươi thăng chức lộ tuyến, cụ thể làm như thế nào làm? Ngươi định đoạn. Chương 216, Vương thần thám trên đường dây, 1, chương 216, Vương thần thám trên đường dây, 1, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp tình báo trợ rút. Trần Quốc Trung cười nói, tình báo của ngươi rất là có tác dụng. Thu được phong đi, lão đại cùng Lạc Duy Na bị ta xử lý. Vương đạo gật đầu nói, xử lý thật tốt. Lão đại đối sóng tự ảnh hưởng, chúng ta đều không rõ ràng, nữ nhân kiểu gì cũng sẽ đối bọn hắn nam nhân đầu tiên có loại không hiểu cảm xúc, Tịnh Côn hiện tại đi tại chính đạo bên trên, cũng không thể bị những chuyện khác phân thần. Nếu là bởi vì đột tử sự tình một lần nữa đi hắc đạo, đây chính là chúng ta tổn thất. Trần Quốc Trung tao mày nói, ngươi thật muốn nâng đỡ tỉnh Khôn đi chính đạo. Vương đạo hỏi ngược lại, không được sao? Trần Quốc Trung suy nghĩ sâu xa đường, đi ngược lại là đi, bất quá giống tỉnh Khôn dạng ngày người, nếu là không có chỗ tốt, bọn hắn là đi không đến cuối cùng. Vương đạo cười nói, truyền hình điện ảnh vòng là bạo lợi a. Tháng sau ngươi liền biết quay phim đến tuột cùng có bao nhiêu điên cuồng. Trần Quốc Trung bất đắc gì nói, thương gia xã đoàn nhiều lắm, Tịnh Khôn có thể đi đến chính đạo ngược lại là sự tình tốt. Về phần hắn thầm kinh doanh truyền thống xã đoàn, đơn giản liền là nhìn chẳng tự tu chút phí bảo hộ mà thôi, không tính là gì. Ta hiện tại nhức đầu vẫn là đi phấn Vương đạo trong lòng hơi lộ, người cha xét Long Phi đám kia bạch phiến nơi phát ra. Trần Quốc Trung cắn răng nói, chính trị bộ. Vương đạo nhún nhủi bay, ta mới nói, đối với quỷ lao tới nói món đồ kia trong mắt bọn họ không tính là hại người đồ vật, bất quá là phổ thông hàng hóa thôi. Vẫn là rất đáng tiền hàng hóa. Vật như vậy, muốn để bọn hắn tự giác tiêu hủy, đó là không có khả năng sự tình. Trần Quốc Trung chậm rãi gật đầu, nhưng mà hắn vẫn là rất tức giận, càng là tại nghề này làm thời gian dài, ta càng là dễ dàng sinh khí. Chỉ có ngươi tưởng tượng không đến hắc không có bọn hắn làm không được tội ác. Vương đạo thần sắc rất là bình tĩnh, trước đó ta không phải đã nói rồi sao? Quỷ lao có một bộ pháp luật, chính chúng ta có một bộ công tự lương tục. Công tự lương tục có thể cùng quỷ lão pháp luật sinh ra xung đột, nhưng chúng ta biết cái đồ chơi này mới là thích hợp chúng ta. Liên giống với Lầu một một phượng, món đồ kia vậy mà hợp pháp vương đạo cười nhạo không thôi. Long phượng cái đồ chơi này đều có thể hợp pháp, cái kia truyền thống xã đoàn sáng lập nội phòng có cái gì khác nhau? Vương đạo bình tĩnh đường, ngược lại chúng ta nhớ kỹ mình vì ai phụ trách chính nghĩa là được rồi. Tại ta mà nói, chỉ cần để hương giang đám láng giềng đều rất an tâm sinh hoạt là có thể. Trần Quốc Trung không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này, hỏi, Hàn Tân lúc nào quang ăn? Vương đạo thuận miệng nói, tháng sau. Hàn Tân là hợp cầu đại tướng, cơ hội là công nhận lần tiếp theo hợp cầu người nói chuyện. Bất quá đây là trên giang hồ thuyết pháp, hợp cầu thuốc phụ nhóm sẽ không để cho Hàn Tân lên làm trợ lý. Hàn Tân chóng đi, hợp cầu phân liệt liền là gần ngay trước mắt. Trần Quốc Trung vỗ vỗ trán của mình, lại là một kiện phiền vai sự tình. Vương đạo lắc đầu, sẽ không quá phiền phức. Đơn giản là hợp cầu phân liệt, từ đó trên giang hồ thứ nhất xã đoàn đổi chủ mà thôi. Hợp Newton sau, liên hẳn là dễ số nhất Ma hợp cầu trước tiên liền là Đông Đạo cùng chữ Đầu sát nhập hiện tại cũng bất quá là một lần nữa trở lại trước đó trạng thái thôi. Cùng chữ Nhức Đầu chi cũng bất quá là cùng liên lượng các loại hương thịt mà thôi. Cái khác cũng không được khí hầu. Cả hai một tây một đồng, có thể có cái gì dung chuyện? Trần Quốc Trung lắc đầu, danh lợi động nhân tâm a. Ngươi dùng cái gì lấy cơ tới? Vương đạo nhún nhún vai, cùng ngươi muốn tiền mừng a. Trần Quốc Trung chỉ mình sǒu mi khổ kiểm dáng vẻ có chút tức giận, ta cái dạng này có tin mừng tiền sao? Vương đạo hỏi ngược lại, ngươi hôm nay không có thu được cổ phiếu quản lý điện thoại. Trần Quốc Trung bừng tỉnh Đại ngộ, Ngươi nói là chí địa cổ phiếu sự tình. Vương đạo ngạc nhiên nói, ngươi không có mua. Trần Quốc Trung nún nún bay, ta mua một triệu. Vương đạo cười nói, vậy là được. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, ta còn thực sự nên cho ngươi tiền mừng a. Vương đạo phất phắt tay, tùy tiện bao cái hồng bao là được rồi. Trần Quốc Trung hỏi, đây chính là 3 triệu lợi nhuận. Dựa theo quý củ, ngươi có thể 300.000 thậm chí nhiều hơn. Vương đạo nún nún bay, ngươi ra trận thời điểm hơi trễ. Ta mua xong về sau sẽ nói cho ngươi biết ta kiếm lợi 1 Trần Quốc Trung thần chỉ trệ, ngựa mùng không thôi. Hắn làm sao biết Vương đạo tình báo như thế linh thông đợi đến hắn xác nhận Vương đạo là tình báo thiên tài thời điểm tranh thủ thời gian vào tay trí địa cổ phiếu đã bắt đầu thăng lên nhưng vẫn là có lửa Vương đạo không có truy đến cùng ngược lại là tâm tình quá trá dạng này cũng không thể Trần Quốc Trung Lương ngơ có ý thứ gì Vương đạo giải thích nói ngươi Trung quy là xóa lão mọi cử động sẽ bị người giám thị nếu là ngươi từ trí địa cổ phiếu tiêu thăng thời điểm mua vào nào sẽ giải thích không rõ hiện tại lúc này mua vào liền với bạn là gấp 3 mặc dù cũng là bạo lợi nhưng là so sánh ta nhóm như này là gấp 6 lần vẫn là có thể chấp nhận Trần Quốc Trung nghiêm lặng, còn có thể dạng này tính. Vương đạo liên tục gật đầu, đương nhiên, Trần Quốc Trung hiện tại phi thường tin phục phán đoán của hắn, đã Vương đạo dạng này ngồi sợ mình thao tắc không có vấn đề, vậy liền thật không có vấn đề. Người tới được với bạn, hôm nay ta gặp một cái không hợp tói thường bản án." Vương đạo hỏi, "Vụ án gì?" Trần Quốc Trung thần sắc nghiêm trọng, "Án nhu sát, hoặc là có thể nói là án gian sát." Vương đạo ngạc nhiên, "Ác liệt như vậy?" Trần Quốc Trung thở dài, tại trường thành tân quán một cái phòng, có người báo động, người chết. La phục vụ viên thông lệ quét dọn gian phòng thời điểm mới phát hiện. Người chết là một nữ tính Toàn thân trần truồng, trước ngực đại lôi bị cắt xuống, hạ thể bị làm nát. Đi qua hỏi thăm mới được, hôm qua có một nam một nữ tiến nhập gian phòng này, nhưng mà sân khấu cũng không nhận ra bọn hắn. Vương đạo cau mày nói, loại này vụ án, trước tiên xác nhận người chết danh tự mới tốt cha a. Trần Quốc Trung thần tình nghiêm túc, cái này muốn xin nhờ ngươi. Vương đạo trong lòng hơi động, rất đặc biệt bản án. Trần Quốc Trung trầm rãi gật đầu, đối. chúng ta không thể xác nhận người chết tướng mạo." Vương đạo hoảng sợ nhìn xem Trần Quốc Trung, "Cái gì?" Trần Quốc Trung mặt không chút thay đổi nói, "Hung thủ rất là tàn nhẫn." hắn đem cái chết người một bên ra tất cả đều cắt đi. Với lại bởi vì tử vong thời gian quá dài nguyên nhân, làn ra tầng phía dưới tất cả đều trắng ra, lộ ra huyết dục tổ chức. Thật đáng tiếc, chúng ta căn bản liền không thể tạo thành hoàn chỉnh chân dung." Vương đạo trầm rãi nói, "hung thủ nhất định cùng người chết nhận biết." Trần Quốc Trung hỏi ngược lại, "Lý do đâu?" Vương đạo trực tiếp đường, "Người chết chết bởi trường thành tất toán, cái chỗ kia xử lý không tốt thi thể." Chương 217, Vương thần thám trên đường dây 2, chương 217, Vương thần thám trên đường dây 2, nói cách khác, nếu là dựa theo bình thường án thi thể chẳng mấy chốc sẽ đổ quân dụng vụ nhân viên phát hiện, mà chúng ta cũng sẽ trước tiên tiếp vào điện thoại báo cảnh sát. Như vậy, chúng ta liền có thể xác nhận người chết thân phận, chỉ cần xác nhận người chết thân phận, hung thủ liền sẽ bại lộ. Hắn nhất định là cùng người chết quen biết vẫn là quan hệ tương đối thân mật người, bằng không sẽ không nghĩ tới phá hư thi thể diện bạo dạng này thủ pháp. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nhìn xem Vương đạo, có đạo lý a, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là làm tình báo xuất sắc, không nghĩ tới ngươi ăn khớp năng lực trình cũng xuất sắc như vậy. Vương đạo đầu đen rau đường, đây không phải là hắn là sao? Thu thập tình báo khẳng định phải biết nào tình báo là hữu dụng, nào tình báo là vô dụng. Tổng hợp phân tích, án khớp suy luận đều bao hàm ở bên trong. Chẳng lẽ ngươi không có hướng lục hiệu trưởng điều tra thành tích học tập của ta sao? Trần Quốc Trung lắc đầu, trường học học đồ vật là một chuyện, nhưng là có thể hay không dùng cho thực tiễn là một chuyện khác. Vương đạo không muốn cùng Trần Quốc Trung tranh luận những này, hệ thống khởi động thời điểm, thế nhưng là cho hắn quản câu khá nhiều kỹ năng. Một cái là cảnh sát kỹ năng, một cái khác là cổ học tử kỹ năng. Các ngươi tại hiện trường còn có cái gì phát hiện? Trần Quốc Trung lắc đầu, người chết là trần chuột trong gian phòng kia có một cái tủ treo quần áo. Vì phải là mở ra về sau, chỉ có kẻ chết áo ngực ở bên trong. Vương đạo cau mày nói, cái kia cái khác y phục liền là bị hung thủ mang đi. Trần Quốc Trung hỏi, hắn bị cái gì mang đi? Vương đạo đột nhiên hỏi, cái kia người chết bị tắt đi bộ phận đâu? Trần Quốc Trung thở dài nói, không có tìm được. Chẳng những những vật này không có tìm được, chúng ta ngay cả chỉ tay của hung thủ đều không có tìm tới. Vương đạo rơi vào trầm tư. Lúc này là 8:00 năm, cái gì giờ nở a vẫn là không có cái bóng sự tình. Thậm chí điện thoại di động đều không có phủ cập. Pháp chứng lấy chứng vẫn là rất khó khăn. Vương đạo cau mày nói, Gian phòng là cái gì bộ cục? Trần Quốc Trung tiện tay lấy cái đá cuội, tại trên bờ cắt vẽ lên một cái sơ đồ. Gian phòng rất đơn sơ, ước chừng chỉ có mười mấy mét vuông. Bên trong có một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một cái ống nổ, một cái máy lạnh, sau đó liền không có cái gì. Vương đạo nhíu mày hỏi, thật không có cái gì? Trần Quốc Trung gật gật đầu. Vương đạo ôm cánh tay đường, gian phòng kia bộ cục, ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Trần Quốc Trung hỏi, ngươi nghĩ ra cái gì? Vương đạo trực tiếp đường, cái này không giống như là bình thường nghỉ ngơi gian phòng a, ngược lại là giống lâuvarphi bộ cục. Tổn độ thứ này, ngoại trừ tiếp đàn bên ngoài, tựa hồ còn có cái khác tác dụng. Trần Quốc Trung đột nhiên vô đuổi, giấy vệ sinh. Vương đạo hỏi, trong phòng có biện pháp sao? Trần Quốc Trung lắc đầu, không có. Vương đạo trầm rãi gật đầu, như vậy, ta cơ bản có thể xác định hai người là người quen hoặc là khách quen hoặc là có cái khác quan hệ thân mật. Bằng không, hai người căn bản không có khả năng không mang theo biện pháp. Kỳ thật có một cái vấn đề mấu chốt, ngươi không có nói ra. Trần Quốc Trung hỏi, vấn đề gì? Vương đạo hỏi, những cái kia bị hung thủ chia cắt đi thi khối đến cùng đi nơi nào? Trần Quốc Trung khẽ mình, rất trọng điếu sao? vương đạo chỉnh trọng ngân đầu, phi thường trọng yếu. Liên cùng gian phòng trong tủ treo quần áo chỉ có một cái áo ngực, mà không có người chết cái khác quần áo một dạng trọng yếu. Ta suy đoán người chết mặc chính là phổ thông quần áo. Bằng không, sân khấu phục vụ viên nhất định sẽ có ngoài định mức ấn tượng, nhưng là người không có cố ý nhắc lên. Người chết cùng hung thủ tựa như là phổ thông nam nữ một dạng, để sân khấu không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhà khách sân khấu mỗi ngày đều muốn tiếp đại không ít người, nếu là có rõ ràng mặt thủ, nhất định sẽ có đặc biệt ấn tượng. Tỷ như trên thân thể có ngoại định mức cả tù, hoặc là mặc bên trên đặc biệt quý báo hoặc là đặc biệt giá rẻ. Hoặc là dung mạo đặc biệt xấu xí hoặc là đặc biệt ở Mỹ thật đáng tiếc, những này đều không phải là Trần Quốc Trung cân nhắc một phiên xác định Vương đạo phỏng đoán cái này lại có thể nói rõ cái gì Vương Đạo đạoo chân thành nói nói rõ hung thủ kia đối người chết có đặc biệt tình cảm hoặc giả thuyết minh hung thủ kia là biến thái Trần Quốc Trung đậ đầu đen rau mô đường tất cả tội phạm giết người đều là biến thái Vương đạo chân thành nói người nói xác thực cũng không tệ, những người kia xác thực đều là biến thái nhưng mà ý của ta là vị này hung thủ đối người chết có đặc biệt tình cảm người chết quần áo hắn sát xuất lớn cầm lấy đi các chứa Trần Quốc Trung lông mày cau chặt, người nói tựa như là chiến lợi phẩm một dạng cất giữ. Vương đạo suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, hẳn không phải là. Nếu thật là dạng này, hắn đại khái có thể trực tiếp cất giữ người chết thân thể bộ vị không càng có thể thỏa mãn hắn ác liệt thú vị. Người nhanh đi về a, đem cái chết người cái khác thân thể đem xuống. Hoặc là ngươi có thể ngoài ý muốn tìm tới chỉ tay của hung thủ cũng không nhất định. Trần Quốc Trung bất khả tư nghị nhìn xem Vương đạo, người nói cái gì? Người chết những bộ phận khác còn tại trong phòng. Vương đạo trong mắt linh quang chớp động, ta cơ hồ dám xác định. Trần Quốc Trung vấn, ngươi đến cùng đã nhận ra cái gì? Vương đạo chân thành nói, nếu là có thể tại cái kia trong phòng tìm được người chết những bộ phận khác, ta liền có thể xác định ta phát hiện. Trần Quốc Trung co càng liền đi, đã đi chưa hai bước lại trở về, ngươi hôm nay tới tìm ta là vì cái gì? Vương đạo nhún nhún vai, quỷ trùng cái kia lão quỷ tử hậu thiên liền muốn đến hương giang ta đến cùng ngươi xác nhận một chút thế nào làm rơi chuyện của hắn. Bất quá chuyện này không đợi, ngươi trước tiên đem trưởng thành Tân quán bản án cho phá. Phá án hoàng kim 72 giờ đồng hồ chớ lãng phí. Vụ án này phá được về sau, vừa bạn có thời gian xử lý cái kia lão quỷ tử. Trần Quốc Trung thật sâu nhìn hắn một cái, tốt Ngươi không cùng ta cùng một chỗ." Vương đạo liếc mắt, "Ta là càn khôn truyền hình điện ảnh cao tầng, ta đi chung với ngươi. Chờ ngươi xử lý xong, khả năng cần A chân trợ rút. Trần Quốc Trung lắc đầu, không bố như vậy tình cảnh vẫn là đừng cho nàng nhìn thấy. Vương đạo đội bằng nói, "Ngươi đang suy nghĩ gì? Người chết không phải có một nửa mặt hoàn hảo không chút tổn hại sao? Để xui xẹo quán người dùng đúng xương pháp vẽ ra người chết chân dung, để ai chân tại đài truyền hình hỗ trợ tuyên truyền một cái." Ba. Trần Quốc Trung hung hăng vỗ vỗ của mình, hắn là chán v้าง. Ngay vào lúc này, chu điện thoại vang Sơ Chúng ta tại mang về xui xẻo quán trong áo lót tìm được một trường tấm thẻ nhỏ. Trần Quốc Trung hỏi, cái gì tấm thẻ? Trợ thủ hồi đáp, lâu phượng tấm thẻ nhỏ. Chương 218, xã đoàn chính xác sử dụng phương thức, 1, chương 218, xã đoàn chính xác sử dụng phương thức, 1, Trần Quốc Trung tinh dị nhìn Vương đạo một chút, hắn vậy mà phân tích đúng. Ngươi nhanh trở lại hiện trường phát hiện án chờ lấy ta. Cúp điện thoại, hắn có cẳng liền đi, a tao, điện thoại liên lạc. Vương đạo thúc giục nói, nhanh đi a. Trần Quốc Trung lái xe thẳng đến Cựu Long Bắc, không sai trưởng thành Tân quán rượi vào Cựu Long thành, nơi này bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ đến muốn nhờ Vương đạo năng lực tình báo đến hết giờ ra ngoài. Trần Quốc Trung bước vào hiện trường phát hiện án thời điểm, trợ thủ đã đang chờ hắn, "Trần sư, chúng ta về tới đây làm cái gì?" Trần Quốc Trung phân phó nói, "Cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem có hay không thi thối." Trợ thủ cười khổ nói, "Trước đó pháp chứng các đồng nghiệp đã tất cả đều kiểm tra qua. Trên giường dưới giường, tủ quần áo phía trên tủ quần áo phía dưới, ống nổ bên trong đều không có nửa điểm thi khối. Ngài là không phải sai lầm. Trần Quốc Trung khẽ giật mình. Vương đạo có thể hay không đoán sai? Vương đạo cho ra tình báo cho tới bây giờ đều không có sai. Dù là lần này Vương đạo cho ra là đối án mưu sát phân đoán, hắn Y Nguyên sẽ không cảm thấy Vương đạo có lỗi. Trần Quốc Trung hai tay chống mạnh đi lòng vòng cẩn thận quan sát gian phòng này. Tựa như hắn đối Vương đạo nói như vậy, gian phòng này không lớn, chỉ có mười mấy bình, đem thả xuống một cái giường, một trường tủ quần áo, đã rất chất chội. Lại đem thả xuống cái khác đồ vật, căn bản không có khả năng. Nhưng mà Vương đạo hết lần này tới lần khác nói, thi khối ngay tại trong phòng. Trần Quốc Trung nhìn qua dưới chân, đây là cứng rắn mặt đất xi măng, căn bản không có bị dấu vết hư hại. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút cho nhà, càng là không có nửa phần bị động tay chân địa phương. Trần Quốc Trung lông mày cao chặt, chẳng lẽ a tao thật sai? Không đối, hắn luôn cảm giác mình không để ý đến cái gì. Trần Quốc Trung lại đánh giá đến phòng ở, trên giường không có, ống nổ không có, tủ quần áo không có, trên tường trống rỗng cũng. Máy lạnh. Con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Thật sự là dưới đĩa đèn thì tối a hắn lại đem máy lạnh quên mất. Trần Quốc Trung chỉ vào máy lạnh đường, tìm trường cái thang, hảo hảo kiểm tra một chút, phía trên có hay không tay. Trợ thủ kinh ngạc không thôi, ý của ngài là Trần Quốc Trung gần tường chữ 1, thi khối khả năng ở bên trong. Trợ thủ lúc đầu muốn tìm bảo vệ môi trường tự người đến xử lý đài này máy lạnh, Trần Quốc Trung trực tiếp nêu dừng. Để bảo vệ môi trường tự người đến thao tác có lẽ càng chuyên nghiệp một chút, nhưng là máy lạnh phía trên có khả năng tồn lưu chứng cứ tất cả đều bị hủy. Đây cũng không phải là một cái xoa lão nên có nghề nghiệp tố dưỡng. Thế là Trần Quốc Trung trực tiếp gọi tới Cửu Long Xoa quán pháp chứng bộ đồng sự Cao Chiến bác. Cao Chiến Bắc mang theo đồng sự phí thật lớn công vụ, cuối cùng đem máy lạnh từ trong tường phá hủy đi ra, cái này máy lạnh là xây tại trong tường độ cao cũng không phải là rất cao. Nếu là dùng man lực lấy ra độ khó cũng không phải rất lớn, nhưng mà đã muốn lấy trứng, vậy thì phải cẩn thận, càng không thể bạo lực phá hư. Lấy ra trong máy mắt, người trong phòng đều ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thối. Trần Quốc Trung tiến lên xem xét, quả nhiên tại máy lạnh bên trong đóng bên trong phát hiện khá nhiều thi khối, bởi vì nhiệt độ nguyên nhân cũng bắt đầu rút nhỏ. Giờ khắc này, Trần Quốc Trung trong lòng nhắc lên kinh đạo hải lãng, vậy mà tất cả đều để vương đạo là đúng. Không, cái này căn bản không phải suy đoán, cái này mẹ nó là thần dự phán. Tại vương đạo tâm lý, hắn đối vụ án này đã đã tính trước. Cao triển bắt rất nhanh lên đường. Trần Sơ, chúng ta tìm được hai cái vân tay. Trần Quốc Trung gật gật đầu, phiến phức cao sơ vẫn phải cần ngươi mang về xét nghiệm, nhìn xem kho số liệu bên trong có hay không có thể đối được vân tay. Cao Triển Bắc gật gật đầu, đây bốn là công việc của ta. Trần Sơ ngươi bật điệu. Trợ thủ đưa tiếng Cao Triển Bắc một đoàn người trở về, bất khả tương nghị hỏi Trần Quốc Trung, Trần Sơ, làm sao ngươi biết thi khối còn lưu tại trong phòng? Trần Quốc Trung thẳng như nói, hiện trường nói cho ta biết. Trợ thủ lơ ngơ. Trần Quốc Trung phân phó nói, ngươi bây giờ trở về, mời người căn cứ người chết hình dạng trên đại thể cá nhân rỗng. Ta hữu dụng. Trợ thủ nhanh đi. Trần Quốc Trung đợi đến người đều đi hết, lúc này mới đem điện thoại gọi cho Vương đạo, "A đạo, ngươi nói đúng, nhưng cái kia thi khối xác thực còn tại trong phòng. Vụ án này đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Vương đạo tinh thần nhất trấn, "Nếu là còn tại trong gian phòng kia, vậy đã nói do phán đoán của ta không có vấn đề. Đây là cùng một chỗ kích tình án giết người." Trần Quốc Trung buồn được nói, "Kích tình giết người." Vương đạo nhún núi bay, "Loại án này là phiền vải nhất bởi vì hung thủ có thể cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, bởi vì một ít sự tình, một ánh mắt, một động tác, một câu thậm chí một cái biểu lộ, đều có thể dẫn phát hung thủ nổi giận." Bình thường loại án này có thể có một nửa phá án xuất liền đã nói rõ cảnh sát công tác không có kéo dài. Bất quá vụ án này rõ ràng có khác biệt. Tuy nói là kích tình giết người, nhưng đây là người quen. Hung thủ đối người chết có rất sâu tình cảm. Trần Quốc Trung buồn bộc nói, đã có rất sâu tình cảm, còn giết đối phương. Vương Đạm Phán buồn nói, người chết hình tượng nhưng thật ra là hung thủ tình cảm ban ra. Người chết hình dạng cũng không có hủy hoại, chỉ là đem nàng một bên khác ra mặt đem cắt xuống. Ngược lại là người chết nữ tính trả thủ, bị nghiêm trọng phá hư. Thậm chí liền ngay cả hạ thể đều bị cắt một nửa. Đây là vì cái gì đây? Trần Quốc Trung lặng lặng nghe. Đó là bởi vì, vào thời khắc ấy, hung thủ phá lệ thống hận hai cái này bộ vị. Kết hợp chúng ta lấy được manh mối, chúng ta trên cơ bản có thể khẳng định, hung thủ thống hận không phải người chết người này, mà là thân phận của nàng, Lâu Phượng. Ta nói qua, quỷ lao thống trị dưới hương giang, có rất nhiều pháp luật đều là quỷ kéo. Lâu Phượng là hợp pháp. Nhưng mà Lâu Phượng là cái gì? Gà. Đây đối với một cái có chút lòng trách nhiệm nam nhân mà nói đều là không thể lấy. Liên tưởng đến hung thủ đem cái chết người thi khối lưu tại gian phòng này Cũng chính là vụ án phát sinh địa phương, điều này nói rõ hung thủ cũng không muốn để người chết sau khi chết thi thể trở lại. Kết hợp với đến hung thủ đem cái chết người tất cả quần áo mang đi lưu làm kỷ niệm, nói rõ hắn là yêu người chết. Chúng ta có thể trên đại thể làm ra như sau phòng đoán, hai người này đã biết, thậm chí còn có thể là tại bếp giao. Hai người trong phòng làm nam nữ yêu làm sự tình, hung thủ động tình thời điểm, cùng người chết bởi vì một ít sự tình phát sinh tranh chấp, dưới tình thế cấp bách, liền giết chết người chết. Xét thấy chuyện xảy ra địa điểm là quan trọng. Cái chỗ kia người khẳng định rất nhiều. Chương 219 Xã đoàn chính xác sử dụng phương thức 2, chương 219, xã đoàn chính xác sử dụng phương thức 2, người chết tử vong hết lần này đến lần khác không có người phát giác. Cái kia trường thành tân quán cách đâm có được hay không? Trần Quốc Trung trực tiếp đường, không tốt. Mách tường rất mỏng. Vương Đạo có phán đoán, người chết sát suất lớn là chết bởi máy móc tính nạc ở nàng sát suất lớn là bị bắt chết. Thi thể của nàng, là sau khi chết mới bị phá hư. Trần Quốc Trung gật gật đầu, không sai, đúng là sau khi chết mới bị phá hư. Bất quá người làm sao xác định hai người bọn họ quan hệ Vương Đạo nhúng nhúng bay Vương Dương Hung Thủ giống những cái kia biến thái sát nhân cuồng giết người phân thây về sau, đều sẽ mang đi khẩn yếu nhất đồ vật, giống gây án công cụ, người bị hại thi thể loại hình lưu làm dư vị cho tặng. Không có người mang đi người bị hại quần áo trở về. Hung Thủ là nam nhân, hắn mang về một chút bình thường nữ nhân quần áo trở về, vẫn là người chết quần áo, đây là muốn làm gì? Chỉ có đối người chết đầu nhập tình cảm, mới có dạng này theo bản năng hành vi. Trần Quốc Trung cau mày nói, vậy tại sao còn để lại một bộ áo ngực? Vương đạo trầm rãi nói, đại khái là không muốn để người chết chân chính áo không đủ che thân a. Giữ lại nàng sau cùng một tia thể diện. Trần Quốc trung âm thầm chửi mắng, đem người giết, thậm chí còn phanh hơi, lưu lại một cái áo ngực, vẫn là thể diện. Hung thủ đây là cái gì cẩu thí ăn cướp? Nhưng mà Vương Đạo phân tích là đúng. Tối thiểu từ hiện trường phát hiện án đến xem, là như thế này. Hung thủ không phải khách làm chơi. Chân chính gà trùng sẽ không đối cứng gặp mặt gà như thế có cảm tình. Tình cảm của bọn hắn tại khẽ run rẩy về sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có người quen, thậm chí siêu biệt bình thường quan hệ người quen, mới có thể làm chuyện như vậy. Ta suy đoán xác suất lớn là muốn để người chết từ bỏ lâu vượng nghề nghề, cùng hung thủ kết hôn. Nhưng mà người chết bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không có đáp ứng không thể không nói, làm lâu vượng ba ngày, kiếm được so bình thường bắt đầu làm việc một tháng đều muốn nhiều. Rất nhiều nữ nhân đều sẽ chịu không nổi cái này dụ hoặc. Trần Quốc trung im lặng. Hắn biết Vương đạo thực sự nói thật. Không nói lâu vượng liền nói tại phòng ca múa ra sân cẩu mỗ, rất nhiều đều là mình chủ động đi ra làm căn bản liền không có người buộc các nàng. Nguyên nhân liền là hơi có chút tư sắc nữ nhân, một khi nằm xuống mở ra hai chân, đến tiền là thật nhanh. Các nàng một khi nếm đến món ngọt, có rất ít người có thể hồi tâm làm tiếp chính hành. Vương đạo lại nói Dưới mắt mấu chốt là tìm ra người chết là ai. Chỉ cần xác định người chết thân phận, tìm tới cùng nàng liên hệ chặt chẽ nam nhân, vậy liền trên cơ bản khóa chặt người kia đến cùng là ai. Trần Quốc Trung cười khổ nói, hiện tại phiền phức liền là xác định người chết thân phận. Vương đạo nhún nhún vai, không triện phức. Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, ngươi có cái gì tốt ý tưởng? Vương đạo nhắc nhở, nơi này giống như tại Cửu Long Hồng An trên địa bàn. Trần Quốc Trung gật gật đầu, đối. Vương đạo thở dài, kỳ thật ngươi có thể cho lương trấn hoặc là Lâm Sơn mã. Trần Quốc Trung lắc đầu, loại này ác liệt bản án, ta cũng sẽ không từ chối cho thuộc hạ. Vương đạo phá lệ im lặng, ta cũng sẽ không. Nơi đó là Hùng An địa bàn, gian sát loại chuyện này, đặt ở trên giang hồ đều là phá lệ bị người khi bị. Hùng An cổ hoặc tử ở nơi đó thế nhưng là sân nhà. Chỉ cần chân dung đi ra, Hùng An cổ hoặc tử nhất định sẽ nhận ra chân dung chân thực thân phận. Như thế chúng ta thuận người chết quan hệ xã hội điều tra, liền sẽ nhất thanh nhị sở. Trần Quốc Trung vui mừng, vẫn là đầu góc của người dùng tốt. Ta cái này về xui xẻo quán. Vương đạo cuối cùng nói một tiếng, chúng ta, đừng quên đem độc nhất vô nhị tin tức cho A Trần. Trần Quốc Trung liên tục đáp ứng, một bên gọi điện thoại để trợ thủ đem vật cho đưa tới, một bên thẳng đến Cựu Long Thành Xoa quán. Khả Sảo Lâm Linh Tây đang tại nơi này quay chụp trùng kích tiên tử môn sinh. Cựu Long Thành Xoa quán bị coi như lấy cảnh địa trí nhất. Lâm Linh Tây có đầy đủ quay chụp kinh nghiệm, hắn chuẩn bị duy nhất một lần đem tại Xui Xèo quán phần diễn toàn bộ đọc xong. Dù sao đây cũng không phải là phổ thông lấy cảnh sân bãi, cảnh sát phối hợp công việc của bọn họ, Lâm Linh Tây cũng sẽ không kinh xuất, coi là đương nhiên. Lối lạ, Long Thành Bang bọn người cách hiện tại căn bản liền không xa. Những người kia cho Lâm Linh Tây bọn người lưu lại ấn tượng quả thực quá sâu. Cũng vậy vậy, Lương Trấn Bang, Cố Tiểu Ngọc đều ở nơi này. Trần Quốc Trung đánh gậy bọn hắn quay chủ, thần sắc rất là nghiêm túc nói với mọi người đường, trưởng thành Tân quán phát sinh cùng một bộ trô án gian sát, ta cần sự trợ giúp của các ngươi. Vương đạo thoải mái nhàn nhã về tới căn không truyền hình điện ảnh, đối diện gặp Vương Tinh Tinh. Tiểu Ban Tử rất là vui vẻ đi vào Vương đạo bên người, mở miệng lên đường, đạo ca, chúc mừng phát tài, Hồng Bao lấy ra. Vương đạo vừa bực nói, ngươi cái tên này tin tức đủ linh Hắn cũng là không thiếu hộ Tiểu Ban Tử Bao, tiện tay móc ra một cái đưa cho hắn, ngươi cũng là lương năm 400.000 đại đạo diễn. Coi trọng điểm ấy hương bao. Tiểu ban tử đội vàng nói, đây cũng không phải là một chút xíu hương bao, đây là một trương đại hoàng yêu. nuôi hải tử tốn hao quả lớn, sữa bột tiền rất đắt. Thác đạo ca phúc khí, nữ nhi của ta sữa bột tiền không có nhiều gánh bác. Vương đạo dở khóc dở cười, người cái tên này. Tiểu ban tử thật đúng là không có nói sai, vương đạo tại cản khôn truyền hình điện ảnh cơ hội đều thành tán tài động tử. Bởi vì hệ thống tình báo nguyên nhân, hán cơ hồ mỗi ngày đều sẽ soát đến số lượng nhất định tài phú tình báo. Mà dựa theo truyền thống quý cũ, như loại này nhặt được tiền là không thể đều lưu tại trong tay của mình đến tán đi một bộ phận tài năng hảo hảo mà lợi dụng. Bằng không liền sẽ có gà bay trứng vỡ nguy hiểm. Mỗi lần Vương đạo lượm tiền đều sẽ trảm ra đi một phần 10, có đôi khi nhiều một chút, có đôi khi ít một chút. Càng Khôn truyền hình điện ảnh nhân viên công tác một điểm, nói thật cũng không có bao nhiêu. 1 200 thời điểm có, 680 trăm thời điểm cũng có. Nhưng cái này hoàn toàn là công tác bên ngoài tiền của Phi Niếc. Ai không thích? Tiểu Ban Tử mặc dù là đại đạo diễn, nhưng mà lúc trước hắn tích xúc trên cơ bản không có, tăng thêm mình kết hôn lại có nữa nhị. Đó là đương nhiên muốn cần kiệm công việc quảng hành ra. Hắn cũng không phải lòng tham vương đạo cái kia hơn bao, quả thực bởi vì vương đạo nơi này mỗi ngày có thể dính hỷ phí Vương đạo cơ hồ mỗi ngày đều phát hơn bao. Tiểu ban tử cảm thấy mình vận khí đều trở nên tốt. Vương đạo hỏi, người cái kia bộ phim, lúc nào có thể chế tác hoàn thành? Tiểu ban tử hồi đáp, đạo ca yên tâm, nhiều lắm là cái này tuần lễ, ta liền có thể chế tác hoàn thành.